trên 100005, nhân quả chương 100005, nhân quả hắn chậm rãi dương mắt, cặp kia bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt thâm thúy, tựa như có thể xuyên thấu kia bóng tối vô tận, nhìn thẳng phía sau tấm kia tràn đầy kinh ngạc mặt nạ ác quỷ. Chỉ bằng ngươi này, ngay cả đạo cánh cửa cũng còn chưa sở được bán thành phẩm. Cũng xứng, xương thần. Ngươi, giọng huyền Vũ sứ trong lần đầu tiên mang tới một tia không cách nào ước chế kinh sợ. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao? Vì sao chính mình Huyền Vũ sát giới lại sẽ đối với trước mắt cái này khí tức rõ ràng ngay cả tử phụ đều chưa từng đạt tới thần bí tam nhân? không hề có tác dụng. Nay hoàn toàn vi phạm với hắn đối với võ đạo tất cả nhận biết. Ngươi đạo là giết. Doãn hàn Lâm lại một lần nữa bình tĩnh băng lên. Lấy sát giết đến bận mẹo phát tác, vì sợ hại đến công chế thiên địa. Ý nghĩ không tệ. Chỉ tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Hắn chậm rãi vươn một cái trong suốt long lanh, phản phất bạch ngọc điêu chắc mà thành ngón tay. Con người của ta, cả đời không tu đạo không tin thần bất kính phật. Ta chỉ tin phụ, một vật. Nhân quả. Vừa dứt lời trong ngay mắt. Cái tiêu can nhìn như bình thường không có gì đặc biệt bạch ngọc ngón tay đối với tiêu phiến đang điên cuồng hống. Phản phất muốn thôn phệ tất cả hắc ám lĩnh vực làng không nhẹ nhàng điểm một cái, không có kinh thiên động địa tiếng vang, càng không có thủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có nhất đạo mắt thường, căn bản là không có cách nhìn thấy vô hình bận sóng. Theo đầu ngón tay của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ông tiếp theo một cái cho mắt, Tiêu Viễn vốn đã đem Hà Lâm triệt để bao phủ hắc ám lĩnh vực, đúng là không có dấu hiệu nào đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, tại Nguyên Vũ sứ kia, tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh hãi cùng ánh mắt sợ hãi trong. Tiêu phiến do hắn suốt đời sát lục ý chí, chỗ ngưng tụ mà thành huyền vũ sát rồi đúng là bắt đầu. Vì một loại hoàn toàn không giảng đạo lý phương thức, điên cuồng hướng trong sụp đổ. Những tiêu do hắn tự tay chỗ bản mèo không gian, những tiêu bị hắn cưỡng ép châu không chế phát tác. Tại thời khắc này đúng là thay đổi đầu đường, hóa thành trên đời này sắc bén nhất vị trí mạnh nhất, đùa đau hung hăng chém về phía chúng nó đã từng chủ nhân. Phệ chủ, này là chân chính pháp tắc phản vệ. Không, huyền vũ sứ phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn rú thảm. Hắn mong muốn đảo, muốn tránh thoát, nhưng hắn kia vẫn lấy làm tiêu ngạo tử phụ tu vi. Ở chỗ nào có hoàn toàn siêu việt võ đạo phạm chủ vị dị lực lượng trước mặt, lại có vẻ như vậy yếu ớt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, cường đại nhất, át chủ bài, trở thành mai táng phần mộ của mình. Bèn, một tiếng nặng nề đến cực hạn tiếng vang. Kia phiến bốn đã bao phủ nửa bầu trời hắc ám lĩnh vực, cuối cùng sụp đổ trở thành một cái vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm đen nhánh kỳ điểm. Sau đó vô thành vô tức tiến diệt. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mà kia chết, toàn thân do không biết tên kim loại đen, chỗ chế tạo thành giữ tận lâu thuyền, tính cả trên đó, vị kia không ai bị nổi về vũ sứ. Cũng là tùy theo, cùng nhau Hóa thành nguyên thủy nhất hư vô, hình thần câu diện, tất cả thiết kế môn lại một lần nữa lâm vào một mảnh tiến tính như chết. Trương Tam Phong, con kia luôn luôn tại khẽ bước dâu giải thủ, cứng lại ở giữa không trung. Độc cô cầu bại, cặp kia luôn luôn tràn đầy vô tận chiến ý lạnh băng đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là mở miệng chỗ trống. Bọn hắn thậm chí vẫn chưa thấy rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tên kia, trong mắt bọn hắn như là thần ma loại, không thể chiến thắng kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy hết rồi, chết tại chính hắn, đáng tự hào nhất thần thông phía dưới. Này, đã không phải là võ công đây là yêu pháp hắn rốt cục là ai độc cô cầu bại dùng một loại gần như như nói mê thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm cái kia khỏa, luôn luôn so kiếm còn muốn càng thêm kiên định càng thêm thuần vị kiếm tâm tại thời khắc này đúng là xuất hiện một kia cực kỳ hiếm thấy dao động long sĩ đầu trương tam phong từ từ đặt xuống thủ cặp kia phảng phất tẩn chứa một mảnh tinh thần sinh diệt đôi mắt thâm thúy vô cùng phức tạp nhìn cái đó vẫn như cũng vẻ mặt bình tĩnh tựa như chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến thần bí tăng nhân ngươi lai like, này mới thật sự là long sĩ đầu vậy nhưng vào lúc này tấm kia vốn nên theo huyền vũ sứ cùng nhau hóa thành hư vô thuần kim pháp chỉ, lại là tựa như có sinh mệnh bình thường, đúng là tự động theo kia phiến yên diệt không gian trong tránh thoát ra đây. nó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đúng là mong muốn, lại một lần nữa xé mở không gian bích lũy trốn về trung vực. muốn đi, Hàn Lâm lại là phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cửa khẽ. hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đối với đạo kia, nhanh đến mức cực hạn kim sắc lưu quang lăng không nhẹ nhàng ngủ nắm. ông, tấm kia nhìn như không ai bị nổi thuần kim pháp chỉ đúng là cứ như vậy bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép giam cầm ở giữa không trung trong sau đó vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn mà phiêu lạc đến Hàn Lâm trong tay, để cho ta xem xét. Hàn Lâm cặp kia bình tĩnh đến không dậy nổi một kia gợn sóng đôi mắt, rơi vào tấm kia vào tay đúng là mang theo một kia kỳ dị nhiệt độ pháp chỉ trí thượng. Minh chủ của các ngươi, rốt cục nghĩ chơi trò gì? Hắn thần niệm chậm rãi thăm dò vào tấm kia nhìn như phổ thông pháp chỉ trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lông mày của hắn lại là theo bản năng mà hơi nhíu lại. Tấm này pháp chỉ trong lần chứa cũng không phải là Diệp cô thành ý chí, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông cũng càng thêm chẳng lành khí tức. Khi tứ kia thật giống như một cây vô hình cân tiểu ly, một mặt kết nối lấy trung vực vô tận khí vận, một chỗ khác thì treo từng đạo tràn đầy tham lam cùng ác ý lạnh băng xiển xích. Mà giờ khắc này, những kia xiển xích đang cố gắng thông qua tấm này phát chỉ, là tọa độ cưỡng ép quá chặt tất cả Bắc vực thiên địa khí vận, một sáng bị chúng nó thành công. Tất cả Bắc vực đều sẽ biến thành trung vực chất dinh dưỡng. Toàn bộ sinh linh đều đem giữa lúc bất tri bất giác bị hút khô tất cả khí vận cùng sinh cơ, cuối cùng hóa thành một mảnh, lại không bất luận cái gì sinh mệnh có thể còn sống tĩnh mệnh đất chết. Tốt một cái chính nghĩa minh, tốt một cái thiên kiếm diệp cô thành đây cũng không phải là tại sâm lớn, đây là đang như thế. thú vị. Hàn Lâm nét miệng lên một vòng, đủ để cho văn bận cũng như bị đóng kết lạnh băng đường quang. hắn hận nhất chính là người khác tại địa bàn của hắn động hắn đổ vật. hắn đang muốn vì vô thượng thần niệm cưỡng ép xóa đi tia pháp chỉ trong bị dị là lớn. vậy nhưng vào lúc này nhất đạo tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng, phản phất không thuộc về phương thiên địa này to lớn âm thanh đúng là không có dấu hiệu nào theo tấm kia thuần kim pháp chỉ trong xa xa mà truyền ra. thanh âm kia cũng không phải là hướng về phía Hàn Lâm tới, mà là tại chất cái đó vốn nên tồn tại lại đã biến mất huyền vũ sứ. Huyền Vũ, tọa độ, vì sao còn chưa xác lập? Ngắn ngủi sau khi chờ mặt. đạo kia thật lớn âm thanh tựa hổ là đã nhận ra cái gì? Ừm, biến số. Một cố so trước đó Huyền Vũ xứ cái gọi là Huyền Vũ sát giới còn kinh khủng hơn vạn lần không chỉ khủng bố thần niệm, đúng là cố gắng dọc theo tấm kia pháp chỉ, vượt qua vô tận không gian cưỡng ép giáng lâm tại đây. Răng giác. răng giác. Hàn Lâm không gian trung quanh đúng là ở chỗ nào cố kinh khủng thần niệm xung kích phía dưới, bắt đầu không bị khống chế hiện ra, từng đạo tựa như giống như mạng nhện đen nhánh vết nước. Tất cả Bắc vực thiên địa pháp tắc cũng tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt gào thét. Cố vẻ, Hàn Lâm cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động đôi mắt chỗ sâu, lần đầu tiên hiện lên một tia đúng nghĩa lạnh băng. Hắn chậm rãi giơ tay lên năm ngón tay đột nhiên khép lại. Chương 1006, từ chối chương 1006, từ chối ẩm. Một tiếng băng nhỏ, tựa như bóc nát một quả rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn hai đảo. Tấm kia ngưng tụ chính nghĩa minh vô thượng khí vận, đủ để cho tất cả thiên địa pháp tắc cũng vì đó gào thét thuần kim phát trị, ngay tại Hàn Lâm kia nhìn như tùy tiện năm ngón tay khép lại phía dưới hóa thành đầy trời kim sắc bột phấn, bay là tạ tựa như một hồi long trọng mà bị thương kim sắc tăng lễ. A, một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, theo kia bị cưỡng ép xóa đi hư không tọa độ một chỗ khác xa xa mà chuyển tới. thanh âm kia trong ẩn chứa vô tận đau khổ, cùng một loại phảng phất chăn trời người thọc cái lôi thủng kinh sợ. rất hiển nhiên, hàn lâm này đơn giản thô bạo một nắm, không vẹn vẹn là bị diệt rồi một tấm pháp chỉ. càng là hơn thông qua kia trong cõi u minh nhân quả liên hệ, đem đạo kia vốn cho là mình cao cao tại thượng có thể tùy ý dáng lâm khủng bố hiệu, cho sinh sinh kéo xuống một đám viên. người chết tiệt đạo kia đã trở nên có chút suy yếu, nhưng lại ván độc đến cực hạn âm thanh phát ra cuối cùng hống. Đối đại ta Minh Đại Quân San bằng Bắc vương này nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hồn ảo, Hàn Lâm mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Hán buông ngược tay lên một cô vô hình đại lực trong nháy mắt đảo qua. Kia đầy trời kim sắc bực phấn, tính cả đạo kia không cam lòng oán độc chờ chú, liền cùng nhau bị triệt để quét vào vô tận hư không loạn lưu trong. Rốt cuộc không lưu một kia dấu vết. Do ngưng tuổi, kia phiến bốn đã sắp phá nát bầu trời, lại một lần nữa khôi phục thanh minh ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa vẩy xuống mặt đất, chiếu ở kia từng trường sớm đã ngây ra như giống, phản phất ngay cả linh hồn đều đã xuất khiếu trên gương mặt. Kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Cái đó chỉ là nhất đạo thần niệm giáng lâm, liền suýt nữa áp sập tất cả bắc bực thiên địa kinh khủng tồn tại. Cái đó chính nghĩa minh chân chính phía sau màn hấp thủ. Cứ như vậy bị trước mắt cái này thần bí tham nhân, tựa đuổi rồi giống nhau cho chạy trở về. Với lại trước khi đi còn bị gắng gượng kéo xuống một cái cánh tay. Trương Tam Phong tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng gần như hoang đường mê man. Hán tu cả đời nói chú ý chính là thuận thiên mà làm lấy Nhu thắng cương nhưng hôm nay hắn lại thấy tận mắt một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thậm chí là hoàn toàn lận đổ hắn suốt đời tín ngưỡng lý một loại đây thiên còn lớn hơn đây đạo còn cứng gian lý địa bàn của ta ta làm chủ quản ngươi cái gì thần tiên yêu ma quản ngươi cái gì thiên địa phát tắc. cho ta đều là ngươi đây cũng không phải là bá đạo đây là một loại áp đảo tất cả quy tắc tri thượng tuyệt đối bản thân bên kia đọc cô cầu bại thì là chậm rãi cúi đầu hắn nhìn trong tay mình chui này bạn hắn nửa đời sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông trường kiếm đồng thao giờ phút này trôi từng nhường hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm đúng là tại có chút run rẩy đây không phải là hưng phấn cũng không phải sợ hãi mà là một loại nguồn gốc tự sinh mệnh tầng thứ chỗ sâu nhất thần phủ thật giống như một cái tại sông lớn trong là mưa làm gió giao long tại chính thức gặp được kia bay lượn tại cửu thiên chi thượng viễn cổ chân long sau đó bản năng thu hồi chính mình điểm này buồn cười nhanh bước cái kia quả kiên định không thay đổi kiếm tâm không có bỡ nhưng lại đã nứt ra nhất đạo đủ để cho hắn dùng tận quãng đời còn lại đi ngưỡng vọng to lớn ránh sâu hô thật lâu chúng tam phong thật dài nôn ra một ngụm trọng khí. Cái kia song phản phất tận chứa tinh thần sinh diệt đôi mắt thâm thúy, vô cùng phức tạp nhìn về phía cái đó từ đầu đến cuối cũng vẻ mặt bình tĩnh an lâm. Đại sư, hắn lần này xưng hô, không còn là thăm dò vậy không còn là cảnh cáo, mà là phát ra từ nội tâm tình giáo. Bác Bậc Tiên, sắp thực nên hay, chỉ là không biết đội sau đó, ta bác vực ba tông thập nhị môn lại nên đi nơi nào. Lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt, cũng đúng thế thật ở đây tất cả may mắn còn sống sót trong lòng người vấn đề quan tâm nhất. Đuổi đi một đầu hổ. lại nên đón một cái đây hổ còn kinh khủng hơn bạn lần chân long. Cuối cùng là phúc là hoa. Hàn Lâm cuối cùng chậm rãi xoay người qua. Cái kia song bình tĩnh đôi mắt quét qua trước mắt tên này, Tiên Phong Đạo cốt gầy gò lao đạo. "Ngươi là tại nói điều kiện với ta?" "Không dám." Trương Tam Phong có hơi không người, tư thế thả cút thấp. "Vân đạo chỉ là muốn vì ta bắt được mấy bạn bạn sinh linh, cầu một cái sống yên phận căn bản." "Căn bản?" Hàn Lâm cười, đó là một loại rất nhạt cười. "Các ngươi căn bản không phải cũng sớm đã bị người cho đoạn mất sao?" Hắn đưa tay chỉ trước đó tấm kia thuần kim pháp chỉ biến mất phương hướng. "Nếu không phải ta hôm nay tình cờ đi ngang qua, không ngoài 10 năm, Tất cả bắc vực đều đem hóa thành một mảnh lại không bất luận cái gì sinh cơ tính mệnh đất chết. Đến lúc đó các ngươi có một cái tính một cái, đều đem biến thành người khác nuôi nốt heo chó. Ngay cả luân hồi cũng vào không được. Và anh, Lời vừa nói ra không khác nào nhất đạo cựu tiên thần lôi tại tất cả mọi người trong óc cẩm vang nổ vang. Trương Tam phong sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mắt. Cái kia song sâu thẳm trong đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một bóng phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Người khác có thể nghe không hiểu hàm lâm ý tứ trong lời nói này, nhưng hắn thân làm thái cực âm dương tông tông chủ, đối với khí vận hai chữ so với bất luận kẻ nào đều muốn mất cảm. Lúc trước hắn đều mơ hồ cảm giác được, chính nghĩa minh lưu đồ tuyệt không phải nhất thống bắc vực đơn giản như vậy. Bây giờ bị hàn lâm một câu vạch trần thiên cơ. Hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thậm chí tất cả bắc vực, đến tột cùng là tại kinh khủng vực nào chết đi bên bờ vực đi một lượt. Đây không phải là chinh phục. Đó là diệt tuyệt. Một loại theo căn nguyên thượng tướng ngươi tất cả tồn tại dấu bết, cũng triệt để xóa đi chủng tộc diệt tuyệt. Đại sư, cứu ta. Không có chút gì do dự vị này tại tất cả Bắc vực Võ Lâm cũng có được ngôi sao sáng loại địa vị Thái Cực Âm Dương Tông chủ, đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, đối với Hàn Lâm được rồi một cái đệ tử thấy sư tôn loại 90 độ đại lễ. Vân Đạo Trương Tam phòng, Nguyên đại biểu Thái Cực Âm Dương Tông, phụ đại sư Vi Tôn. Từ nay về sau nhưng bằng ra roi muôn lần chết không chối tử. Hàn cái này mái, trực tiếp liền đem tất cả Bắc vực Võ Lâm tương lai đứng yên tính, ngay cả ba tông đứng đầu Thái Cực Âm Dương Tông cũng lựa chọn thần vụ Còn lại những tông môn kia còn có lựa chọn nào khác sao? Ta Ngự Kiếm Tông đại tiết sơn, cũng nguyện phụ đại sư Vi Tôn. Độc Cô Cầu Bại không có chút gì do dự. Hắn thậm chí đây Trương Tam Phong còn muốn dứt khoát. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay đem chính mình trôi này coi như tính mệnh trưởng Kiếm Đồng Châu cao cao cử quá mức đỉnh. Độc Cô Cầu Bại, nguyện vì đại sư tọa hạ người cầm kiếm. Ngài chỗ chỉ ta kiếm hướng tới, là cái này tiểu kiếm thánh rất ngộ. Tất nhiên đuổi không kịp, tất nhiên đánh không lại. Vậy liền đi theo, đi theo đạo kia đủ để cho hắn ngước nhìn cả đời, thậm chí là mấy sinh ánh sáng. Hắn lâm nhìn trước mắt một già một trẻ này, một cái là tính toán tường tận thương sinh táo giả, một cái là đơn thuần như một kiếm đạo thiên tài. Hai người này dường như đều đại biểu tất cả Bắc vực võ lâm tương lai khí vận đi về phía. Các ngươi ngược lại là thông minh." Hàn Lâm nhàn nhạt mở miệng, "Bất quá ta đại nhật lôi chiêu tự không thu đạo sĩ, vậy không thu kiếm khách. Chư Tam Phong cùng độc cô cầu bại thân thể đều là có hơi cứng đờ. Đây là đang từ chối bọn hắn." Nhưng mà, Hàn Lâm câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyện. Chương 1007, Nghiệp Hỏa chương 1007, Nghiệp Hỏa hắn chậm rãi giơ tay lên, này chuỗi luôn luôn mang tại trên cổ tay hắn xưa cũng Phật châu, vô thanh vô tức chừa xuống đến lòng bàn tay của hắn. Kia Phật châu tổng cộng 108 quả mỗi một khỏa cũng bày biện ra một loại ôn nhuận ám kim sắc, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, có đó không nó no xuất hiện một cái mắt. Trương Tam Phong cùng độc cô cầu bại lại là đồng thời cảm giác được một câu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất rung động, thật giống như phàm nhân đang ngước nhìn một mảnh mênh mông vô ngần chân thực tinh không. Ta có thể cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Doanh Hàn Lâm lại một lần nữa vang lên, trong vòng 10 năm, nhất thống bắc vực chỉnh hợp tất cả tông môn thế lực, đem bắc vực khí vận bệnh thành một sợi dây thừng, sau đó coi đây là cơ hướng trung đường tuyên chiến, nếu có thể làm được, hắn con ngón búng ra hai viên ám kim sắc Phật châu, theo này chuột Phật châu vòng tay chi thượng tự động chốc ra, chậm rãi trôi hướng Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu Bại. Ta liền ban thưởng các ngươi một hồi nối thẳng Thiên Ngoại vô thượng tạo hóa, mang bọn ngươi đi xem một cái phương thiên địa này bên ngoài chân chính phong cảnh. Thiên Ngoại, Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu Bại đều là đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt của bọn hắn viết đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được rung động. Là sớm đã đứng ở phương thế giới này võ đạo chi đỉnh tồn tại, bọn hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng Thiên Ngoại hai chữ này đến tận cùng ý vị như thế nào. Đó là tất cả võ giả cuối cùng cả đời đều muốn theo dõi cuối cùng huyền bí. Cũng là mấy ngàn năm qua, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm cuối cùng cũng nuốt hận ở đây tuyệt vọng lại trời. Mà bây giờ, trước mắt cái này thần bí tăng nhân đúng là nói, muốn mang bọn họ tới. Thật giống như một cái thế gian đế vương, tại đối với hai cái ăn xin tên ăn mày nói, "Ta có thể mang bọn ngươi đi tiên thượng làm thần tiên." Đây cũng không phải là dụ dỗ, dỗ. Đây là một loại đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đều không thể kháng cự cuối cùng đại đạo. Ta nên làm như thế nào? Độc cô cầu bại cái thứ nhất mở miệng hô hấp của hắn trước nay chưa từng có mà gấp rút, cái kia song chòng mắt lạnh như băng lần đầu tiên bốc cháy lên so kiếm ý còn muốn càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. rất đơn giản, Hàn lâm nhìn hắn, dùng kiếm của ngươi đi nói cho tất cả người không phục, thuận ta thì sống, kẻ nị ta. hắn dừng một chút, khoe miệng đường con mang tới một tia lạnh băng. vâng, độc cô cầu bại đã hiểu, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cung kính rôi ra hai tay tiếp nhận biển kia trôi nổi tại trước mặt hắn ám kim sắc phật châu, phật châu vào tay trong mấy mắt, một không cách nào dùng lời nói diễn tả được mênh mông thông tin trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, đó là một thiên hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là ngay cả tưởng tượng cũng không nổi vô thượng kiếm điện, chỉ là khúc dạo đầu câu đầu tiên. vì thân tự kiếm có thể chạm thiên địa, Liên để cái kia vốn đã kiên cố vô cùng kiếm tâm, lại một lần nữa kịch liệt động đung đưa. nguyên lai kiếm còn có thể như thế luyện, nguyên lai đây mới thật sự là kiếm đạo. bên kia trương tam phòng, nhìn độc cô cầu bại kia như si như say nét mặt, trong lòng lại không một tơ một hào hoài nghi. hắn vậy cũng kính ra hai tay, nhận lấy viên kia thuộc về hắn vật châu. bẩn đạo, lĩnh pháp chỉ. hàn lâm gật đầu một cái hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, bác vực bàn cờ này coi như là triệt để sống. chính nghĩa minh mong muốn chiếm đoạt bắc vực, coi đây là ván cầu nhúng chàng cái khác tam vực. nhưng bọn hắn lại làm sao sẽ biết? bọn hắn lựa chọn chúng khối này, thì mỡ đã sớm bị một đầu đến từ thiên ngoại tiền sử cự ngạc, cho trước giờ quyết định vì mình áp tràng. tiếp xuống cái kia xử lý một chút chuyện trong nhà. hàn lâm tự lẩm bẩm, hắn không tiếp tục để ý hai cái kia đã đắm chìm trong vô thượng đại đạo trong, không cách nào tự kềm chế công của người. hắn quanh chân ngồi xuống. Lòng bàn tay này chú ấy chỉ còn lại 106 quả Phật châu vòng tay, bắt đầu tản ra một hồi như có như không không gian ba độ. Hắn cần liên lạc một chút bản thể, xác nhận một chút cổ võ thế giới bên kia tình huống cụ thể. Nhưng mà, cũng hiện tại hắn thần niệm vừa mới thăm dò vào Phật châu trong, cố gắng kích hoạt kia sớm đã khắc họa tốt vượt giới truyền thống trận trong mắt. Ông, nay chuối luôn luôn không hề bận tâm ám kim sắc Phật châu, đúng là không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động lên. Một cỗ tràn đầy bạo ngược hỗn loạn cùng vô tận tử khí đen nháy hỏa, đúng là đột nhiên theo Phật châu trong phạm vệ mà ra. Theo hắn thần niệm liên hệ khung hăng đánh phía thần hồn của hắn bản nguyên. Ừm, hàn lâm sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Cỗ này đen nhánh nghiệp hỏa thâm độc đến cực hạn. Nó cũng không phải là đơn thuần năng lượng xung kích, mà là một loại nhằm vào đạo ô nhiễm. Thật giống như một dọn đủ để nhuộm đen toàn bộ sông lớn kịch độc bực nước, nước, đang cố gắng dọc theo hàn lâm cùng bản thể ở giữa nhân quả liên hệ, đi ngược dòng nước, triệt để ô lấy cái kia xem chúng sinh làm con cờ vô thượng luân hồi đạo cơ. Nghiệp hỏa trong thậm chí còn kèm theo hàng tỷ ban hồn thê lương gào thét. Những kia đều là tại đại nhật lôi chiêu tự luân hồi chi quang phổ chiếu phía dưới, vốn nên có thể giải thoát vong hồn có thể giờ phút này chúng nó lại bị một loại càng thêm tà ác càng thêm lực lượng bá đạo cương ép vật bèo hóa thành trên đời này tối oán độc chờ chú muốn đem bọn chúng chúa cứu thế kéo vào vô Gian địa ngục muốn chết Hàn Lâm hai mắt trong nháy mắt híp lại thành một cái nguy hiểm thẳng tắp cặp kia luôn luôn bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng đôi mắt thâm thúy chỗ sâu lần đầu tiên giấy lên một đoàn tên là chấn nộ lạnh băng hỏa diễm hắn xuất đạo đến nay tính toán qua hắn rất nhiều người nghĩ người muốn giết hắn càng nhiều có dám động đến hắn căn cơ dám nhúng chàm hắn luân hồi bàn người này là cái thứ nhất càng là hơn cái cuối cùng Bài anh cố kia đủ để cho thần hồn cũng như bị đống kết đen nhánh nghiêm hỏa không có chút nào đỉnh trệ hung hăng đánh vào thức hải của hắn nhưng mà trong dự đoán kia thần hồn sẽ rách kịch liệt đau nhức cũng không xuất hiện hàn lâm trong thức hải một mảnh chống chải không có thần không có phật không có kim quan bát trượng càng không có đại đạo kinh văn có chỉ là một cái to lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được chậm rãi chuyển động màu xám bàn bay kia trên bàn quay khắc họa lấy sông núi thảo mộc chim thú trùng ngư chúng sinh mỗi một cái sinh linh trên mặt đều mang giống nhau như lúc chết lặng giống như bọn hắn sinh cái chết của bọn họ bọn hắn sướng vui giận buồn cũng đã sớm bị nhất định là cái này Hàn Lâm Đường Luân hồi. một cái do hắn tự tay chế định quy tắc do hắn trưởng không tất cả sinh tử tuyệt đối bế hoàn. hống cố kia tràn đầy bạo ngược cùng hỗn loạn đen nhánh nghiệp hỏa thật giống như một đầu xâm nhập thần chi lĩnh vực chó điên nó gầm thét gào thét, cố gắng đem vậy đại biểu tuyệt đối trật tự màu xám bàn quay triệt để ô nhiễm xé nát nhưng mà kia to lớn màu xám bàn quay lại là liền chuyển động tần suất đều chưa từng sửa đổi mảy may nó chỉ là lặng lặng mà lơ lửng ở đâu mặc cho kia đủ để phần thiên trừ hại đen nhánh nghiệp hỏa tại trên người mình điên cuồng tiêu đốt đúng lúc này vô cùng một màn ma mà quái đã xảy ra. Những tia vốn nên uế tất cả đen nhánh nghiệp hỏa, tại tiếp xúc đến màu xám bản quay trong đáy mắt, đúng là hình như băng tuyết tan dã bình thường, bị kia trên bản quay nào đó không đáng chú ý góc cho gắng gượng hấp thu vào. Ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nhấc lên. Mà kia nghiệp hỏa trong chỗ sen lẫn hàng tỷ oan hồn, càng là hơn ngay cả tiêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Chương 1008, vòng tay chương 1008, vòng tay liền bị bản quay lực lượng cưỡng ép xóa đi tất cả ý thức cùng cảm nghiệm, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên linh hồn, đã trở thành lớn mạnh phương này luân hồi thế giới chất dinh dưỡng. Ai đến cũng không có cử tuyệt. càng nhiều càng tốt, là cái này Hàn Lâm luôn hồi, ngươi là của ta, ta hay là của ta, bất luận cái gì dám can đảm bước vào phương này lĩnh vực đồ vật, bất luận là thần là ma thiện hay ác, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, biến thành phương thế giới này vận chuyển đi xuống một bộ phận, ngoại giới, Hàn Lâm cái kia vốn đã hơi biến sắc mặt, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, túi đầu nhìn về phía bàn tay mình tâm này, chúa vẫn như cũng đang rung động kịch liệt Phật châu vòng tay. Giờ phút này kia 106 quả ôn nhuận ám kim sắc Phật châu trong có một khỏa đúng là trở nên đen như mực, trên đó còn không ngừng tản ra một loại cùng tất cả phật châu vòng tay, cũng không hợp nhau khí tức tà ác. rất hiển nhiên, vừa mới trường nhằm vào hắn thần hồn khủng bố phản vệ, đều đã bị hắn chuyển rời đến viên này phật châu trong. cổ võ thế giới, bản thể của ta xảy ra chuyện. Giọng hàn lâm rất bình tĩnh, có thể kêu bình tĩnh phía dưới chỗ đèn nén, lại là đủ để cho toàn bộ bắc vực cũng như bị đóng kết khủng bố sát ý này phật châu vòng tay là hắn tự tay luyện chế, là hắn lưu cho cổ võ thế giới bản thể cuối cùng át chủ bài, cũng là hắn vượt qua vô tận hư không dáng lâm phương thế giới này duy nhất toạ độ giữa hai bên tương hỗn là trong ngoài nhân quả tương liên. Bây giờ bên này Phật Châu bị ô nhiễm, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Cổ võ thế giới bên ấy, bản thể của hắn đã lâm vào trước nay chưa có to lớn nguy cơ. Thậm chí đã đến ngay cả cuối cùng này Át chủ bài đều bị địch nhân cho đảo ngược sử dụng tình trạng. Đến tận cùng là ai? Hàn lâm trong óc, nhanh chóng hiện lên từng cái có thể tên là chính nghĩa minh. Không đúng. Bọn hắn cho dù lại tay mắt thông thiên, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đến cổ võ thế giới tọa độ. Với lại vừa mới cố kia đen nhánh nghiệp hỏa lực lượng, mặc dù tại ác lại cùng chính nghĩa minh loại đó đường hoàng bá đạo khí vận cướp đoạt chi pháp, hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm phần tùy hỗn loạn cùng tử vong. Thật giống như kiểu lũ địa ngục lối vào, bị người cưỡng ép khai tại nhân gian. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lâm lông mày nhíu chặt lại. Hắn dáng Lâm Phương thế giới này, chẳng qua ngắn ngủi mấy tháng. Dựa theo hắn suy tính, cổ võ thế giới bên kia tốc độ thời gian trôi qua nên càng chậm mới đúng. Vì hắn thần thông cảnh tu vi, cùng với đại nhật lôi chiêu tự thái thượng trưởng lao thân phận. Tại tất cả bậc, không nói đi ngang, chí ít tự vệ dư dạ đến tội cùng là kinh khủng bực nào biến cố mới có thể để cho thế cuộc trong thời gian ngắn như vậy đều chuyển biến xấu đến loại tình trạng này vậy nhưng vào lúc này hai cố hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng đã cường đại đến cực hạn khí tức theo bên cạnh hắn ầm bang một phát lại là kia một mực đắm chìm trong đại đạo cảm nội trong trương tam phong cùng động cô cầu bại bị vừa mới dị động cho đánh thức đại sư trương tam phong tấm kia tiên phong đạo cốt trên mặt viết đầy ngạc nhiên vừa mới cố kia chẳng lành khí tức là hắn lời còn chưa dứt một bên độc cô cầu bại lại là đột nhiên rút ra trong tay mình trường kiếm đồng tàu. Cái kia song bốn đã quay về tròng mắt lạnh như băng, gắt gao tập trung vào hàn lầm trong tay viên kia đen như mực Phật Châu. Thật mạnh tự ý, thứ này không nên tồn tại ở trên thế gian. Kiếm tâm của hắn đang điên cùng cảnh báo trước. Viên kia nhìn như không đáng chú ý hạt châu màu đen, mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác, thậm chí so trước đó kia không ai bị nổi gần vũ sứ còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Không cần căng thẳng, Hàn Lâm nhàn nhạt mở miệng. Hắn con ngón đúng ra, viên kia bị hắn mệnh danh là Ma Phật Châu đen nhánh hạt châu, liền tự động bay trở về Phật Châu vòng tay thượng, chỉ là cùng mặt khác 105 viên Phật Châu, phân biệt rõ ràng một điểm, giả sử mà thôi. giả sử. trương tam phong cùng Độc cô cầu bại liếc nhau một cái. đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng không cách nào che giấu đám chắc. chỉ là xử lý giả sự chỗ tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, đều suýt nữa để bọn hắn đạo tâm thất thủ. vị này thần bí phần sống, đến tận cùng là bực nào sâu không lường được tồn tại. ta phải rời khỏi một quãng thời gian. hàn lâm đứng lên. ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào một già một trẻ này, hai cái bị hắn chọn chúng quân cờ trên người. ngắn thì ba tháng, lâu là nửa năm. ta không tại trong khoảng thời gian này bắc vực đều giao cho các ngươi. trước đó ta nói kế hoạch không thay đổi, nhưng mà tốc độ phải tăng tốc. hắn duỗi ra hai ngón tay, hai cái yêu cầu. thứ nhất, ta muốn các ngươi tại trong vòng một tháng, chỉnh hợp bắc vực tất cả tông môn. tất cả người không phục, không người đầu hàng, kẻ không theo, giết. thứ hai, phong tỏa bắc vực cùng trung vực trong lúc đó tất cả không gian thông đạo. tại ta quay về trước đó, không cho phép bất kỳ một cái nào trung vực người bước vào bắc vực nửa bước. đồng dạng, Giọng hàn lâm đột nhiên phát lệnh, người vi phạm, giết. có thể làm đến sao? trương tam phong trầm mặc một tháng, chỉnh hợp bắt vực. đây cũng không phải là ép buộc. đây quả thực là đang buộc bọn hắn cùng tất cả bắt vực võ lâm là địch. cho dù là hắn Thái Cực Âm Dương Tông cùng Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn liên thủ, vậy tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy, liền để kia sớm đã thâm căn cố đế làm theo ý mình mấy ngàn năm ba tông thập nhị môn đều thần phục. này phía sau cần thiết nỗ lực máu tươi cùng đại giới, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. năng lực, mở miệng chính là độc cô cầu bại. cái kia trương trên khuôn mặt Tuấn Mỹ không chút do dự. đại sứ yên tâm, đợi ngài trở về ngày, bắt buộc sẽ chỉ có một loại âm thanh hắn nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia còn đang do dự gầy gò lao đạo nếu có người không biết thời thế kia của ta sẽ đích thân đi cùng hắn giảng đạo lý ngươi trương tam phong bất đắc dĩ thở dài hắn hiểu rõ mình đã không có đường lui theo hắn lựa chọn đón lấy viên kia phật châu trong ngáy mắt hắn cùng với phía sau hắn thái cực cơm dương tông liền đã bị gắt gao cột vào hàn lâm chiếc này không biết muốn lái về phía phương nào điên cuồng chiến xa bên trên Vân đạo lĩnh pháp chỉ trương tam phong có hơi cong người chỉ là đại sư kia chính nghĩa minh nếu là lại phái người tới trước không cần để ý Hàn Lâm trực tiếp ngắt lời hắn, một đám mộ trong khô cốt mà thôi. Đối đãi ta xử lý xong ra sự, tự sẽ tự mình đi một chuyến trung vực, đưa bọn hắn minh chủ liền cùng hắn cái gọi là chính nghĩa, cùng nhau lên đường. Hắn nói được vân đạm phong kinh, nhưng lại mang theo một loại đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc vô thượng bá đạo. Trương Tam Phong không cần phải nhiều lời nữa, hắn hiểu rõ, có chút tồn tại đã không phải là hắn có thể ước đoán. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là thi hành mệnh lệnh, sau đó yên tĩnh chờ đợi vậy cuối cùng thẩm phán Giáng Lâm. Hàn Lâm gật đầu một cái. Hắn không tiếp tục để ý hai người, mà là lại một lần nữa quanh chân ngồi xuống. Lần này hắn không tiếp tục do dự. Cái kia hùng hồn đến cực hạn thân tiên, đột nhiên rót vào này chuỗi chỉ còn lại 105 khỏa có thể dùng vật châu vòng tay trong. Ông, chương 1009, theo nhân quả, lịch luân hồi chương 1009, theo nhân quả, lịch luân hồi ông không gian bắt đầu kịch liệt và mẹo. Nhất đạo tràn đầy man hoang cùng cổ lão khí tức hư không chi môn, ở trước mặt của hắn chậm rãi bị cưỡng ép xé mở. Muôn bên kia không còn là kia phiến quen thuộc đại nhật lôi chiêu tự, mà là một mảnh bị vô tận màu máu cùng hắc ám bao phủ tu la địa ngục. Hàn Lâm thân ảnh không có chút nào dừng lại, bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, làm hai chân của hắn lại một lần nữa đạp vào thực địa trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất mùi máu tươi, hỗn hợp có thi thể hư thối hôi thối, điên cuồng mà tràn vào hắn xoáng mũi, lọt vào trong tầm mắt, đều là tường đổ. Tòa kia bốn nên Phật quang phổ chiếu, thiền âm trận trận lôi chiếu tự, giờ phút này đã hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Vô số thân xuyên tăng bảo thi thể, nổ ngang lộn xộn mà ngã vào trong vũng máu. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng. Trong chùa tôn này do vạn năm gỗ trầm hương chỗ điêu khắc thành vạn trượng của Phật, tức thì bị người nhất kiếm tử trong cắt ra. Viên kia tử bị phật đầu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt chính đối cửa chùa phương hướng, phản Phật đang im lặng chất vấn được tiên. Vì sao thần Phật không hiếu? Hàn Lâm thân thể gương ngay tại chỗ, một cỗ trước nay chưa có lại bằng, theo lòng bàn chân của hắn bay thẳng thiên linh. Này là hắn tự tay thành lập tâm môn, này là hắn ở đây phương thế giới này duy nhất ăn. Nhưng bây giờ, nhà hết rồi, nhưng vào lúc này, một hồi yếu ớt đến cực hạn tiếng rên từ nơi không xa một đống dưới thi thể vất vả chuyển ra quá thái thượng trưởng lão Hàn lâm thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đống kia thi thể trước đó hắn vất tay háo vung lên chỉ thấy một tên máu me khắc người sớm đã không thành hình người tuổi trẻ tăng nhân đang dùng tận chút sức lực cuối cùng gắt gao ôm nửa đoạn sớm đã đứt gãy kim sắt thiên trượng là. là U minh quỷ tông người trẻ tuổi tăng nhân trong miệng không ngừng mà tuôn ra sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi bọn hắn bọn hắn xâm nhập luân hồi tháp cướp đi cướp đi ngài lưu lại luân hồi bìa đá phương trưởng phương trưởng hắn vì bảo hộ địa đá tự bạo kim thân. hắn nói xong dùng hết chút sức lực cuối cùng chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng kia sớm đã hóa thành một vùng phế tích đại hùng bảo điện phương hướng bọn hắn bọn hắn còn nói ngài luân hồi chi đạo bọn hắn nhận Phúc. một bùm máu đen phun ra trẻ tuổi tăng nhân đầu bất lực rụi xuống xin cơ đoạt tuyển hàn lâm chậm rãi đứng dậy hắn không có đi nhìn xem tên kia chết thảm tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt của hắn xuyên thấu kia vô tận tích cuối cùng rơi vào tòa kia sớm đã sụp đổ hơn phân nửa đại hùng bảo điện trí thượng chỉ thấy ở chỗ nào tàn phá cửa điện chi thượng, một mặt do vô số oan hồn khô cốt trúng ngưng tụ mà thành đen nhánh đại kỳ, chính đón gió phát phối, Cờ sĩ chi thượng, dùng máu tươi viết hai cái tùy tiện đến cực hạn chữ lớn. Hàn lâm cười, không có âm thanh, chỉ là khỏe miệng hướng lên có chút rắc giật mình. Tấm kia vốn nên không hề bận tâm trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một loại tên là sung sướng quỷ dị nét mặt. Rất tốt, thật sự rất tốt. Hắn chậm rãi cúi người, vươn tay đem tên kia sớm đã chết không nhắm mắt tuổi trẻ tân nhân, nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Người, ta nhận được. Động tác của hắn rất mềm rất nhẹ giống như là tại trấn an một cái sắp chìm vào giấc ngủ hải đồng. nhưng hắn trên người cỗ kia đang điên cuồng kéo lên lạnh băng sắc khí, lại là nhường mạnh này vốn là đã là nhân gian luyện ngủ phế tích, nhiệt độ lại một lần nữa bỗng nhiên hạ xuống. Ngay cả kia không trung đồng bệnh vô số băng hồn, cũng tại đây cố đơn thuần đến cực hạn sát ý phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng thê lương gáp rét. U Minh Quỷ Tông, bắt bậc 3 tông thập nhị trong môn phái xếp hạng hạng bé một cái môn phái nhỏ. Ngày bình thường vì luyện thi ngự quỷ mà sống, làm việc quái đản quỷ dị, làm người chớ khinh thường. Tại đại nhật lôi chiêu tự lúc còn thịnh, bọn hắn ngay cả sơn môn cũng không dám ra ngoài nhìn thấy lôi chiêu tự tăng nhân càng là hơn muốn đường vòng mà đi nhưng bây giờ chính là như thế một đám ngay cả sâu kiến cũng không tính con đệm dám thừa dịp hắn không tại giết hắn cả nhà đoan hắn đạo cơ thậm chí còn dám lưu lại bực này tràn đầy vô tận đục nhã cùng khiêu khích hai chữ bọn hắn là cảm thấy mình vô cùng hài hước sao hay là nói sau lưng của bọn hắn đứng cái gì để bọn hắn cảm thấy có thể không cần lại e ngại hắn cái này đại nhật lôi chiêu tự thái thượng trưởng lao thứ gì đó hàn lâm trong óc trong nháy mắt lóe lên vô số có thể chính nghĩa minh hoặc là bắt bực ba tông trong ngoài ra hai nhà rốt cuộc, hắn rời đi tin tức này, trừ ra lôi chiêu tự nội bộ hạch tâm cao tầng bên ngoài, căn bản không thể nào có người ngoài biết được. trừ phi có nội ứng, một cái đủ để đem toàn bộ lôi chiêu tự cũng bán phải sạch sẽ nội ứng. thú vị, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Hàn Lâm chậm rãi đứng thẳng người, hắn không có đi động mặt kia cắm trên đại hùng bảo điện khiêu khích bỉ kỳ, cũng không có đi là những kia chết thảm môn nhân đệ tử thu lại thi cốt, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thông cảnh, đây chính là hắn gỗ thân thể này cảnh giới trước mắt một cái tại bây giờ bất cực, miễn cưỡng coi là cao thủ, nhưng lại xa xa tính không đến đỉnh tiêm lúng túng cảnh giới. Nếu là đổi lại trước đó, hắn có thể còn cần phí chút ít tay chân, bố chút ít điều kế, mới có thể đem con kia trốn ở phía sau màn hát thủ, cho từng chút từng chút mà bắt tới. Nhưng bây giờ, hắn không cần. Vì thế rơi khác hắn, đã thế hắn tìm được rồi đáp án. Ông Hàn Lâm Mi tâm trong lúc đó, đạo kia luôn luôn ẩn tàng được cực sâu màu xám luân hồi ấn ký, chậm rãi hiện, hiện hiện. Kia ấn ký trong không có thần uy, không có phật quang, có chỉ là một loại xem tiên địa vạn vật là sợi tơ. Xem nhân quả luân hồi là máy dệt tuyệt đối không chế. Vì đại nhật lôi chiêu tự chi phúc diệt, là nhân. Vì các ngươi chi hồn phi phế tán, là quả. Theo này nhân quả, nghịch này luân hồi. Cho ta. Hàn Lâm cặp kia đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Cặp kia con người đen nhánh chỗ sâu, phảng phất có hàng tỷ cái mắt tưởng căn bản là không có cách nhìn thấy màu xám sợi tơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện, vừa dứt lời trong ngáy mắt, trước mặt hắn trong hư không, đúng là đột nhiên nổi lên một bức do vô số nhân quả sợi tơ chỗ sen lẫn mà thành lập thể bức tranh. Bức tranh đó chi thượng rõ ràng hiện ra mấy ngày trước đó phát sinh ở tòa này lôi chiêu tự trọng tất cả huyết tinh cùng sát lục trong tấm hình ưu minh quỷ tông tông chủ một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc khí gầy còm lão giả chính cười khẳng khẩn cái gì đem một mặt đen nhánh quỷ kỳ cắm lên đại hùng bảo điện mà bên cạnh hắn còn đứng lấy có ngoài hai người một người trong đó toàn thân áo trắng lưng neo trường kiếm khí chất lạnh lùng như tuyết kiếm trong tay hắn còn đang ở nhỏ xuống dưới lấy huyết kia huyết đến từ lôi chiêu tự phương trợ kia chết không nhắm mắt đầu lâu mà một người khác thì là một tên thân xuyên thái cực đại bảo thiên phong đạo cốt gầy gò lao đạo Trên mặt của hắn treo lấy một vòng mây trôi nước chảy mỉm cười. Giống như trước mắt trận này cực kỳ bi thảm đồ sát, trong mắt hắn chẳng qua là một bức rốt cuộc thoải mái chẳng qua tranh sơn thủy cuốn. Ngự kiếm tông đại kiếp sơn, Thái cực âm dương tông, Bác vực ba tông, trừ ra hắn đại Nhật Lôi Chiêu tự bên ngoài. Chương 1010, Luân hồi bia đá chương 1010, Luân hồi bia đá bức kia từ nhân quả sen lẫn thành bức tranh, tại Hàn Lâm trong thức hải chậm rãi tiêu tán. Giữa thiên địa, tiến tính như chết, chỉ còn lại mặt kia do máu tươi viết lấy Hàn Lâm hai chữ kỳ tại lạnh băng trong gió bay phất phới, như là tại uim lặng cười nhạo cái gì. Hàn Lâm không có phẫn nộ, không có nóng. Cái tia trương bình tĩnh đến có chút quá đáng trên mặt, thậm chí ngay cả một tia dư thừa tâm tình cũng không tìm tới. Thật giống như vừa mới trưởng đủ để phá vỡ tất cả bắc vực bố cục thảm án Di Môn, cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn hai cái kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Ngự kiếm Tông Đại Tuyết Sơn, Thái Cực Cầm Dương Tông. Ngươi lai là các ngươi. Một cái tính toán nhân tâm, một cái kiếm chạm thương sinh. Tốt một cái bắt vực bá tông, tốt một cái như thể chân tay. Hắn chợt nhớ tới tại thế giới khác, cái đó đối với hắn thứ chín độ đại lễ. Luôn mồm nguyện phụng hắn vi tôn trường Tam Phong. Nhớ tới cái đó vì một chân trên đất, giơ cao trường kiếm, nguyện vì hắn tọa hạ người cầm kiếm độc cô cầu bạn. Giống nhau biết bao khuôn mặt, giống nhau biết bao tông môn. Nếu nói đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp, chỉ sợ ngay cả ba tuổi hài đồng cũng sẽ không tin tưởng. Đây là một cái bẫy, một cái theo hắn bước vào phương thế giới này, thậm chí sớm hơn trước đó, liền đã bày ra kinh thiên sát cục. Hai phe thế giới, hai cái trương Tam Phong, hai cái độc cô cầu bạn. Bọn hắn dường như một quân cờ chính phản hai mặt, bất kể tự mình lựa chọn cái nào một mặt, kết quả sau cùng cũng đã được quyết định từ lâu. Có hứng thật sự rất thú vị. Hàn Lâm chậm rãi dơ chân lên, đi thẳng về phía trước. Hàn không có đi thu thập đồng môn thi cốt, cũng không có đi tế điện chết đi phun trượng. Bởi vì hắn hiểu rõ, đối với người chết mà nói, tốt nhất nghỉ ngơi, chính là nhường cựu địch máu tươi nhuộm đỏ phần mộ của bọn hắn. Hắn tương bước một, đi rất chậm. Dưới chân vung máu, không có chẳng qua mắt cá chân hắn, lại không có cách nào thấm mất hắn tăng hải. Hắn cứ như vậy, dẫm lên đầy đất thi hải cùng máu tươi, xuyên qua sớm đã hóa thành phế tích tự miếu, cuối cùng đứng tại mặt kia khiêu khích quỷ kỳ phía dưới. Hàn tay. Nhẹ nhàng đuốt ve cờ xí thượng hai cái kia dùng máu tươi viết thành, thuộc về chính hắn tên. Kia lạnh băng xúc cảm, phản phất như như nói trước khi chết vô tận đoán hận cũng không cam lòng. Các ngươi nợ, ta nhận." Hắn nhẹ nói. Vừa dứt lời trong mấy mắt, cả người hắn, tính cả mặt kia to lớn kỳ kỳ, cũng vô thanh vô tức dùng nhập trong hư không. Lại xuất hiện lúc, đã là tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ âm trầm hàn núi. Nơi này là U Minh Quỷ Tông Sơn môn chỗ, Hắc Phong Sơn. Cả tòa sơn mạch đều bị một tầng nồng đậm không tiêu tan hắc bụi bao phủ, quanh năm không thấy ánh mặt trời vô số thê lương bị thiếu, theo sâu trong thung lung hết đợt này đến đợt khác mà chuyển đến, võ giả tầm thường chỉ là tới gần trăm dặm, liền sẽ bị này ôm tả chi khí an mòn tâm trí, hóa thành một bộ hành thi tẩu đủ. Thời khắc này hát phong sơn đang ngắm chìm tại một hồi hoàn lạc trong, U minh quỷ tông các đệ tử cũng tụ tập trong sơn cốc cương bạch cốt bên trong đại điện, miệng lớn mà uống vào diệm máu, lớn tiếng suy hư mấy ngày trước đó trưởng huy hoàng thắng lợi, các ngươi là không thấy được, kia lôi chiêu tự con lựa nhóm trước khi chết nét mặt, ha ha ha ha, thật là quá thú vị, nhất là cái đó lao phương trưởng còn muốn tự bạo kim thân cùng chúng ta đồng pi tận kết quả còn không phải bị Ngự Kiếm tông vị đại nhân kia nhất kiếm đều cho tiêu đầu. Không sai. Cái gì bắt vượt thượng Tam tông, chó má. Tại Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cực Âm Dương tông tiên sư nhóm trước mặt, bọn hắn đại nhật lôi chiêu tự ngay cả con chó cũng không bằng. Nghe nói cái đó gọi Hàn Lâm Thái thượng trưởng lão, càng là hơn con rùa đen rút đầu, tông môn đều bị người diệt, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Sweet. Nhỏ giọng một chút. Vị địa danh hủy của đại nhân cũng là người năng lực gọi thẳng. Một tên trưởng lão bộ dáng người áo đen to rộng, trên mặt lại mang theo một vẻ đắc ý không che giấu được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần này chúng ta ưu minh bị tông thế nhưng lập công lớn, không chỉ được kia hai nhà thưởng thức, tông chủ đại nhân càng là hơn theo lôi chiêu tự trong luân hồi tháp thu hồi một kiện vô thượng trí bảo, đợi tông chủ đại nhân luyện hóa vật bảo bối, chúng ta ưu minh quỷ tông nhất định năng lực nhảy lên biến thành bắc vực đệ nhất đại tông. đến lúc đó cái gì thái cực âm dương, cái gì đại tuyết sơn đều phải nhìn xem sắc mặt của chúng ta làm việc. ha ha ha, nói đúng. tiếng cung tiếng thiếu khen, vang vọng cả tòa bạch cốt đại địa. bọn hắn dường như đã thấy tông môn của mình quân lâm tất cả bắc vực lai tươi sáng. vậy nhưng vào lúc này một cái bình tĩnh đến không mang theo mảy may khói lửa âm thanh, không có dấu hiệu nào theo đại điện bên ngoài truyền vào. các ngươi là nói ta sao? tất cả âm thanh im bặt mà dừng. đại điện trong tất cả mọi người cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa điện phương hướng. chỉ thấy chỗ nào chẳng biết lúc nào, đúng là nhiều hơn một người mặc xanh nhạt tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân. phía sau hắn còn kia một mặt to lớn bị máu tươi nhiễm đỏ đen nhánh cờ xí. đúng là bọn họ cắm ở đại nhật lôi chiêu tự sơn muôn bên trên mặt kia quỷ kỳ. ngươi ngươi là ai? một tên cách gần đây đệ tử cả gan nghiêm nghị quát hỏi. hàn lâm không trả lời hắn. Hắn chỉ là khiêng mặt kia kỳ, từng bước từng bước đi vào tòa này do vô số sinh linh hải cốt đắp lên mà thành tà ác đại điện. Ánh mắt của hắn quét qua kia từng đôi tràn đầy kinh nghi, kinh ngạc cùng sợ hãi con mắt, cuối cùng rơi vào đại điện vị trí cao nhất, cái đó toàn thân bao phủ ở trong hắc khí gầy còm trên người lão giả. U Minh Quỷ Tông tông chủ, Lệ Tửu u Luân Hồi Bia Đá. Hàn Lâm nhàn nhạt mở miệng, phun ra bốn chữ: Giao ra đây." Sau đó, ta đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại như là nhất đạo cửu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người trong óc gầm vang nổ vang. Nắn ngồi tĩnh mịch sau đó, La Trùng Tiên cười như điên. Ha ha ha ha ha ha. Ngồi cao tại Bạch Cốt Vương tọa chi thượng lệ tiểu đũ, cười đến tiền phủ hậu nương, giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu con lựa trọng, dám chạy đến ta U Minh Quỷ Tông tổng, tổng đản đến Dương Ai, còn muốn luân hồi bia đá. Hắn đột nhiên ngưng cười âm thành, cặp tia dấu ở hắc khí phía dưới con mắt, trong nháy mắt trở nên tinh hồng một mảnh. "Ngươi trẻ tuổi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vậy mặc kệ ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Hôm nay, ngươi tất nhiên đến rồi. Vậy liền lưu lại thần hồn của ngươi." làm ta này bạch cốt đại điện ngàn vạn đoan hồn bên trong một thành viên đi lên cho ta đưa hắn xé nát ra lệnh một tiếng bên trong đại điện gió lạnh dí cảo quỷ khí trùng thiên tính ra hàng trăm u minh quỷ tông đệ tử người gần lấy ra chính mình bản mệnh lệ quỷ hóa thành từng đạo dòng lũ đen ngòm phô thiên cái địa hướng phía cái mới nhìn qua kia một thân một mình tuổi trẻ tăng nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới nhưng mà đối mặt này đủ để cho cường giả thần thông cảnh cũng vì đó biến sắc khủng bố công hán lâm trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều chưa từng nhát một chút hắn chỉ là đem mặt kia gánh tại trên vai quỷ kỳ chậm rãi vỡ xuống sau đó nhẹ nhàng hướng trên mặt đất cắm xuống Và anh trương 1011, phí công trương 1011, phía phí công mặt kia do vô số đoan hồn khô cốt ngưng tụ mà thành quỷ kỳ tại tiếp xúc đến mặt đất một cái mắt đúng là đột nhiên bạo phát ra một cố đây ở đây tất cả quỷ khí cộng lại còn tinh kết hơn còn muốn tà ác bạn lần khủng bố hấp lực những kia vốn nên nhào về phía hàn lâm lệ quỷ tại cố lực hút này lôi kéo phía dưới đúng là hoàn toàn không bị khống chế thay đổi phương hướng chúng nó phát ra hoảng sợ đến cực hạn thê lương dí lên liều mạng mong muốn dây rủa mong muốn thoát khỏi Có thể tất cả đều là phí công, thật giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng, chỉ là thời gian một hơi thở. Bên trong đại điện tất cả lệ quỷ, tính cả những người làm phép kia thần hồn, liền cùng nhau bị mặt kia quỷ kỳ cho gắng gượng mà hút vào. Ngay cả một tia cát bã đều chưa từng lưu lại. Phúc! Phúc! Phúc! trên trăm tên u minh quỷ tông đệ tử, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền cùng nhau phun ra một bụm máu đen, thân thể như là bị rút khô trình độ mạ bình thường, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành từng khối đen nhánh thay khô. Một chiêu, chỉ là một chiêu U Minh quỷ Tông, Thanh Anh Tận cũng có. Tất cả bạch cốt đại điện, trong ngay mắt trở nên chống chải ra. Chỉ còn lại cái đó vẫn như cũ ngồi cao tại vương tọa chi thượng, đã sớm bị trước mắt màn ma mà quái này dọa cho được hồn phi phách tán tông chủ. Lệ tiểu lũ ngươi, ngươi đến tận cùng là ai? Thanh âm của hắn vì cực hạn sợ hãi mà trở nên bén nhọn vô cùng. Ngươi dùng, vì sao là ta U Minh quỷ Tông vạn hồn quý nhất đại pháp? Ngươi kỳ. Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia bình tĩnh đôi mắt, lần đầu tiên nhìn cái này đã sớm bị hắn phán quyết tử hình sâu kiến Tự nhiên phải dùng ngươi pháp mở ra ánh sáng. Hiện tại có thể đem đồ vật giao ra đây sao? lệ kiểu lũ thân thể run rẩy kịch liệt. hắn cuối cùng ý thức được chính mình đến tột cùng là treo chọc phải một cái kinh khủng bực nào tồn tại. đảo nhất định phải đảo, không có chút gì do dự. cả người hắn thân thể đột nhiên hóa thành tối đen như mực sương máu, vì một loại siêu việt tốc độ tia chớp hướng phía đại điện bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, hàn lâm tốc độ càng nhanh, dường như ngay tại tha hóa làm xương máu cùng một thời gian. mắt tia cắm ở trong đại điện vị kỳ đúng là vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn bỏ chạy lộ tuyến trí thượng. không. Lệ Tiểu U phát ra tuyệt vọng hống. Hắn chớm mắt nhìn chính mình, một đầu va vào mặt kia do hắn tự tay luyện chế quỷ bên trong. Sau một khắc, không gian biến ảo. Lệ Tiểu U phát hiện mình đúng là về tới bệnh cốt bên trong đại điện. Mà cái đó như là ma thần tuổi trẻ tăng nhân, chính nhất mặt bình tĩnh đứng trước mặt của hắn. Ta để ngươi đi rồi sao? Hắn lâm vươn tay, năm ngón tay mở ra, xa xa mà nhắm ngay Lệ Tiểu U một cú vô hình, nhưng lại căn bản là không có cách kháng cự lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt hóa cứng Lệ Tiểu U quanh thân tất cả không gian. À, à, à. Lệ Tiểu U đau khổ gào thét. Hắn cảm giác thần hồn của mình đang bị một cái bàn tay vô hình từng chút từng chút mà theo nhục thân của mình trong cưỡng ép tháo rời ra. Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Sợ hai tử vong, cuối cùng triệt để đánh tan hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Là chính nghĩa minh, là trung được chính nghĩa minh sứ giả tìm được rồi chúng ta, là hắn cho chúng ta một kiện tín vật mới khiến cho chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động chui vào lôi chiêu tự. Luân hồi bia đá cũng là hắn điểm danh mướn. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Ban cầu ngươi tha ta một mạng. Chính nghĩa minh, hàn lâm lông mày hơi nhũ. Quả nhiên, cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Tín vật là cái gì? Hắn tăng thêm trong tay lực đạo là một chuỗi Phật châu. Lệ cửu u thần hồn đã bị kéo ra hơn phân nửa, âm thanh cũng biến thành đứt quãng. Người sứ giả kia nói này chuỗi Phật châu là ngươi đồ vật. Phật châu, ta đồ vật. Hắn Lâm cặp kia vạn năm giếng cổ loại không dậy nổi gợn sóng đôi mắt, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhớ tới này chuỗi bị hắn lưu tại thế giới khác, là vượt giới tọa độ cùng cuối cùng lá bài tẩy Phật châu vòng tay. Nhớ tới cố kia theo nhân quả liên hệ, đi ngược dòng nước, cố gắng ô nhiễm hắn luân hồi đạo cơ đen nhánh nghiệp hỏa thì ra là thế, mọi thứ đều sâu trôi đi lên. đây không phải một hồi đơn giản xâm lớn, càng không phải là tạm thời thấy hơi tiền nổi máu tham. đây là một hồi dự mưu đã lâu, nhằm vào hắn Hà Lâm, vượt qua hai thế giới tinh chuẩn săn giết. chính niệm Minh, bọn hắn không chỉ hiểu rõ hắn tồn tại, hiểu rõ hắn bí mật lớn nhất, thậm chí còn có có thể can thiệp bản thể hắn lực lượng. bọn hắn cướp đi chính mình lưu cho thế giới này phân thân át chủ bài, lại dùng lá bài tẩy này mở ra cửa chính của nhà mình, bỏ vào một đám xài lang. hảo thủ đoạn, thực sự là hảo thủ đoạn. ngươi nói dối giả, hiện ở nơi nào? doãn hàn lâm bình tĩnh đến hình như một đầm nước động, có thể lệ cửu u kia sớm đã ly thể thần hồn, lại tại cố này bình tĩnh phía dưới cảm nhận được đủ để cho hắn triệt để hồn phi phách tán vô tận băng hàn. tại tại thái cực âm dương tông là hắn một tay bày ra hủy diệt lôi chiêu tự kế mạch, ngự kiếm tông đại tuyết sơn cũng là hắn đi liên lạc. hắn nói hắn nói chỉ cần chúng ta ba tông liên thủ, sau khi chuyện thành công, tất cả bắc vực khí vận liền do ba nhà chúng ta. a một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, ngắt lời lệ chín chưa hết lời nói, chỉ thấy hàn lâm kia hư cầm năm ngón tay chậm rãi khép lại. Lệ Cửu đu thần hồn, dường như một cái bị bóp nát thủy cầu, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần nhất hồn lực mạnh mẽ, tứ tán bay tán loạn. Đúng lúc này, mặt kia cắm ở trong đại điện quỷ kỳ không gió mà bay, mặt cờ chi thượng hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, đem những tia hồn lực mạnh mẽ, tính cả Lệ Cửu Du cô kia sớm đã mất đi sức sống khô quát lục thân, cùng nhau nuốt vào. "Ồ nào." Hàn Lâm mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Hắn không cần một kẻ hấp hối sắp chết, đến nói cho hắn biết địch nhân là ai. Hàn muốn chỉ là một cái tên, một vỏ độ. Hiện tại, hắn đã được Hàn trầm rãi quay người, đi về phía kia bạch cốt ngôn tọa. Ở chỗ nào vương tọa trên lan can, lặng lặng mà nằm ngửa một khối tàn phá bia đá. Trên tấm bia đá, khắc họa lấy xưa cũng mà huyền ảo luân hồi đồ án, đúng là hắn theo lôi chiêu tự luân hồi pháp trong bị cấp đi luân hồi bia đá. Chỉ là thời khắc này bia đá, quang hoa ẩn đạm, trên đó còn quanh quẩn lấy một tia cùng lệ chí nũ đà nguyên, nhưng lại càng thêm âm tà bá đạo hắc khí. Hàn Lâm đưa tay, nhẹ nhàng vắt qua bia đá. "Ông." Hàn Mi tâm chỗ màu xám luân hồi ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Cố kia bám vào tại trên tấm bia đá âm tà hắc khí, tựa như gặp phải khắc tinh bình thường phát ra chói thai rít lên, trong nháy mắt bị luân hồi ấn ký hấp thụ hầu như không còn, hóa thành tạm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Hàn Lâm đem luân hồi bia đá thu nhập trong tay áo, quay người lên đi. Hắn không tiếp tục nhìn một chút tòa này sắp biến thành lịch sử bạch cốt đại địa, cũng không có đi để ý tới mặt kia, tại thôn vệ U Minh Quỷ Tông toàn tổng trên dưới thần hồn sau đó, là khi đã nhảy lên tới một người đỉnh điểm bản hồn vị kỳ. Hắn chỉ là khi nó tới, lại đưa nó lưu tại nơi này, là một tòa bia mộ. Chương 1012 chữ bằng máu chương 1012, chữ bằng máu một tòa là U Minh Quỷ Tông, cũng vì tiếp xuống sắp chết đi những người khác, trước giờ lập tốt bia mộ. Sau một ngày, một thì đủ để cho tất cả bác vực võ lâm cũng vì đó động đất thông tin, vì một loại gần như ôn dịch loại tốc độ, điên cuồng mà truyền ra. Bác vực thập nhị môn một trong, làm việc quỷ dị, thực lực lại không dung khinh thường U Minh Quỷ Tông, bị người diệt môn. Trong vòng một đêm, theo tông chủ lệ tiểu đủ, đến trước sơn môn thủ vệ tạm dịch đệ tử, mấy ngàn nhân khẩu, không ai sống sót. Tất cả mọi người tử trạng cũng giống nhau như lúc, nhục thân khô cạn, thần hồn mất hết giống như bị chính bọn họ trôi nuôi dưỡng lệ quỷ cho phán vệ đồng dạng, mà toàn kia âm khí âm vũ UH hất phong sơn, tức thì bị người vì vô thượng bí lực theo sườn núi chỗ một phân thành hai, đưa gây ngọn núi chi thượng chỉ để lại 12 cái nhìn thấy mà giật mình, sâu đạt trăm trượng chữ lớn màu đỏ quạng, U Minh đã diệt, kế tiếp, Tuyết Sơn, Thái cực, cùng Cùng đến cực hạ, đây là đang hướng tất cả Bắc Bực hướng tiêu cao cao tại thượng thượng tam tông thứ hai công nhân tuyên chiến, trong lúc nhất thời tất cả Bắc Bực võ lâm cũng sôi trào, tất cả mọi người như bị điên mà tìm hiểu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? dám làm ra như thế kinh thế hai tộc tự chỉ. Rất nhanh, một cái khác càng thêm khiến người ta kinh ngạc thông tin truyền đến. Có người nói, tại Hắc Phong Sơn kia bán khí ngút trời trồng, nhìn thấy nhất đạo Phật quang. Còn có người nói, ở chỗ nào 12 cái chữ lớn màu đỏ quạt phía dưới, nhặt được một khối đại nhật lôi chiêu tự thân phân lệnh bài. Đủ loại manh mối, cũng chỉ hướng một cái đã sớm bị thế nhân lãng quên, thậm chí là bị trở thành một chuyện cười tên. Đại nhật lôi chiêu tự. Hàn Lâm, trong truyền thuyết kia, tông môn bị người bị diệt lại ngay cả mặt cũng không dám lộ rùa đen rút đầu. Hắn quay bể hơn nữa là vì một loại tất cả mọi người bất ngờ bá đạo tới cực điểm phương thức tuyên cáo hắn trở về lần này tất cả bắt vượt cái bấy thế trong nháy mắt trở nên vi diệu những kia vốn đã chuẩn bị hướng đại tuyết sơn cùng thái cực âm dương tông túi đầu xương thần tông môn cũng theo bản năng mà phóng chậm lại bước chân lựa chọn quan sát mà xem như trung tâm phong bạo ngự kiếm tông đại tuyết sơn cùng thái cực âm dương tông thì là đồng thời lâm vào một loại vị dị trở mặt bọn hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là không hẹn mà cùng đem riêng phần mình hộ sơn đại trận tăng lên tới cấp bậc cao nhất gió thổi báo dông báo sắp đến tất cả mọi người hiểu rõ một hồi đủ để quyết định tất cả bất vừa tương lai mấy ngàn năm bố cục kinh thiên đại chiến sắp mở màn thái cực âm dương tông vân vụ cuốn lượn quanh thái cực sơ đỉnh âm dương đại điện trong một tiên thân xuyên thái cực đã bảo thiên phong đạo cốt gầy gò lao đạo đang lẳng lặng nhìn trước người bước kia do hai khói trắng đen trôi diện hóa âm dương Lưu Đồ. trên mặt của hắn vẫn như cũ treo lấy kia xóa mây trôi nước chảy mỉm cười dường như ngoại giới kia sớm đã náo loạn đến xôn xao sùng sục nghe đồn không có ảnh hưởng chút nào đến tâm cảnh của hắn sư minh một cái đồng dạng thân xuyên đã bảo khí chất lại muốn bén nhọn rất nhiều trung niên đạo nhân bước nhanh theo ngoài điện đi đến mang trên mặt một kia không che giấu được lo lắng kia Hàn Lâm Tiểu Nhi đã tìm tới cửa Ú Minh bị tông trong vòng một đêm liền bị hắn tàn sát hầu như không còn thủ đoạn chi tàn nhẫn quả thực nghe rợn cả người chúng ta có phải hay không cái kia chuẩn bị sớm chuẩn bị gây gò lao đạo cũng là thái cực âm dương tông tông chủ Trương Tam Phong nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng sư đệ ngươi cảm thấy chúng ta cần phải chuẩn bị gì đương nhiên là liên hợp Đại Tuyết Sơn khởi động bộ sơn đại trận sau đó đem việc này báo cáo cho Chính nghĩa Minh sứ giả đại nhân. Mời hắn ra tay, hồ đồ. Trương Tam Phong chậm rãi lắc đầu, ngắt lời chính mình sư đệ lời nói. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng hắn Hàn Lâm một người có thể trong một đêm lặng yên không một tiếng động diện đi tất cả U Minh Quỷ Tông? Trung niên đạo nhân sửng sốt. Ý của sư minh là, bỏ người bắt bê, Hoàng Tước tại hậu. Trương Tam Phong trong mắt hiện lên một tia cùng hắn tiên phong đạo cốt khí chất hoàn toàn không hợp sâu thẳm cùng lạnh băng. Cái này đột nhiên xuất hiện Hoàng Tước so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Hắn đây là đang buộc chúng ta, buộc chúng ta chủ động đi tìm vị sứ giả kia đại nhân. Sau đó. Hắn tốt tìm hiểu nguồn gốc, đem chúng ta, tính cả vị sứ giả kia đại nhân, một mẹ hút gọn. Trung niên đạo nhân nghe được hãi hùng kia đĩa. Vậy, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chờ. Chúng ta phong lại lần nữa đưa ánh mắt về phía kia chậm rãi chuyển động âm dương ngư đồ. Vị sứ giả kia đại nhân, xa so với chúng ta tưởng tượng, muốn càng thêm coi trọng cái đó Hàn Lâm. Bây giờ chính chủ nhân, ngươi cảm thấy, hắn sẽ ngồi được bước sau. Hắn nếu không động, chúng ta liền bất động. Hắn như động, chúng ta chỉ cần theo ở phía sau, phất cờ hò reo là đủ ban cơ này theo chúng ta lựa chọn cùng chính nghĩa minh hợp tác một khắc kia trở đi cờ quân cờ người liền không còn là chúng ta chúng ta bây giờ muốn làm chính là lạng yên làm tốt một con cờ một quả có thể sống đến cuối cùng quân cờ đại tuyết sơn quanh năm bị băng tuyết bao trùm kiếm bãi chi thượng một cái áo trắng như tuyết khí chất lạnh băng đến tựa như vạn niên huyền băng nam tử chính nhắm mắt quanh chân tính toại tại trong gió tuyết trên đầu gối của hắn đặt ngang một thanh xưa cũ trưởng kiếm đồng thau cho dù chưa từng ra khỏi vỏ cũ kia sắc bén vô song kiếm ý vẫn như cũ cắt đứt chúng quanh hư không, nhường kia đầy trời phong tuyết đều không thể tới gần quanh người hắn trong vòng ba thước. chính là ngự kiếm tông đại tuyết sơn tông chủ được vinh dự bắt được thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách, độc cô cầu bại. một tên lương đeo trường kiếm đệ tử trẻ tuổi cẩn thận đi tới phía sau hắn, cùng kính hành lễ một cái. tông chủ dưới núi có người cầu kiến. độc cô cầu bại không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. ai hắn nói hắn gọi hà lâm Bạch. độc cô cầu bại cặp kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Lưỡng đạo tựa như như thực chất lộng lẫy kiếm mang, theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền ở trước mặt hắn trong hư không, chém ra lưỡng đạo sâu không thấy đáy màu đen vết đức. Tên kia báo tin đệ tử, tức thì bị cố này tiêu tán ra tới kiếm ý, đệ khiến cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một mình hắn, giọng độc cô cầu bại, lạnh băng được không mang theo một tia tình cảm. "Là..." Đệ tử trẻ tuổi run giọng trả lời. Một người, Độc cô cầu bại chậm rãi đứng lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên đầu gối mình chỗ này, bạn hắn nửa đời, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông trường kiếm đồng dao. Giờ phút này, Chu Kiếm này đúng là tại có chút run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại kỳ phùng địch thủ, cực hạn hương vấn. Nhường hắn, đi lên. Thông hướng Đại Tuyết Sơn kiếm bãi, là một cái do vạn năm huyền băng lật thành mà thành leo núi cầu thang. Tổng cộng 9999 giây. Mỗi một trên bậc cũng lưu lại nhất đạo, do Đại Tuyết Sơn Lịch Đại Kiếm đạo tông sư lưu lại vô hình kiếm ý võ giả tầm thường, đừng nói là đăng đỉnh, chính là đạp vào đệ nhất giai, đều sẽ bị cố kia kiếm ý bén đoạn, cho trong nháy mắt xé nát tâm thần, biến thành phế nhân. Mà giờ khắc này, Hàn Lâm chính khuyên mặt kia, đây cả người hắn còn phải cao hơn mấy lần bạn hồn quỷ kỳ. Từng bước một, không đội không chậm mà đi lên. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân huyền băng cầu thang liền sẽ phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chương 1013, kiếm bãi chương 1013, kiếm bãi từng đạo mắt trần có thể thấy, bén nhọn tới cực điểm kiếm ý, theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng trong hắn chen tới. Nhưng này chút ít đủ để cho cường giả thần thông cảnh cũng vì đó biến sắc kiếm ý, tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thước trong nấy mắt liền sẽ vô thành vô tức tan rã. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. Hắn cứ như vậy treo lên cả tòa đại tuyết sơn mấy ngàn năm kiếm ý tích lũy nhàn nhã dạo bước loại một đường hướng lên cuối cùng làm hai chân của hắn đặt vào kia phiến rộng lớn bắt ngát kiếm bại thời điểm kia đầy trời phong tuyết vì đó yên tĩnh toàn bộ thế giới cũng phản phất như lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh kiếm bại cuối cùng cái đó áo trắng như tuyết nam tử chính đứng bình tĩnh ở đâu trong tay của hắn sách chui này xưa cũ trưởng kiếm đồng đầu Người cũng kiếm giống như sớm đã hòa thành một thể hóa thành phương thiên địa này ở giữa duy nhất một vòng mũi nhọn ánh mắt hai người trên không trung giao hội không nói tiếng nào không có tham dò, có chỉ là thuần túy nhất, cũng là tối sát ý lạnh như băng. ngươi không nên tới. Độc Cô cầu bại trầm rãi mở miệng, âm thanh tuệ như này đỉnh núi vạn năm gió lạnh. Diệt ngươi cả nhà là tam vương. ngươi vì sao? hết lần này tới lần khác cái thứ nhất tới tìm ta đại tuyết sơn. Hàn lâm cười, đó là một loại rất nhạt cười. vì hắn đem mặt tia to lớn bạn hồn bị kỳ nặng nề mà hướng trên mặt đất căm xuống. Và anh, cả toàn kiếm bãi, tính cả hắn ở dưới đại tuyết sơn chủ phòng cũng vì đó kịch liệt chấn động. kiếm của các ngươi, bẩn nhất, bẩn nhất. Hai chữ này, tựa như hai thanh vô hình lợi kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua độc cô cầu bại kia do kiếm ý cấu trúc mà thành tuyệt đối lĩnh vực. Sắc mặt của hắn lần đầu tiên thay đổi, không còn là lạnh băng, mà là một loại gần như tái nhợt tâm trầm. Đối với một cái đem cả đời cũng dâng hiến cho kiếm đạo kiếm khách mà nói, câu này đánh giá, đây trực tiếp giết hắn còn muốn càng thêm ác động, càng thêm khó mà chịu đựng. Kiếm, là có tử. Là ngâm nên. Là thả gậy không công đạo tâm. Sao là bẩn cùng không bẩn mà nói, ngươi đang tìm cái chết. Giọng độc cô cầu bại đã không còn bất kỳ tâm tình gì chỉ còn lại thuần túy đủ để đồng kết linh hồn sắc cơ trong tay hắn trường kiếm đồng đau phát ra vui sướng bù vụ. một cỗ trước nay chưa có khủng bố kiếm thế bắt đầu ở trên người hắn điên của ngư tụ tất cả đỉnh đại tuyết sơn phong tuyết cuối ngược thiên địa biến sắc Tòa kia sừng sững mấy ngàn năm chủ phong cũng tại đây cố kiếm thế chen ép phía dưới phát ra không chịu nổi trọng gieo dên gì vô số to lớn sông băng ở băng sụp đổ nhưng mà đối mặt này phảng phất như muốn hủy thiên địa nhất kiếm hàn lâm trên mặt vẫn như cũ treo lấy kia xóa cười nhạt kiếm của ngươi chém qua người già trẻ em Kiếm của ngươi, nhiễm qua người vô tội viết. Kiếm của ngươi, càng là hơn vì một cái buồn cười hứa hẹn, chối bỏ ngươi thân là kiếm khách bình bằng. Hắn môi nói một câu, độc cô cầu bại trên người kiếm thế liền sẽ hỗn loạn một phần. Hắn môi nói một câu, trôi này vốn đã cùng chủ nhân tâm ý tương thông trưởng kiếm đồng tao, phát ra vụ vụ liền sẽ thê lương một phần. Ngươi dùng nó, chém vỡ ta lôi chiêu tự phật đầu. Cũng không dám dùng nó, đến hỏi hỏi một chút phía sau ngươi người kia. Hắn để ngươi sát nhất lúc, hứa hẹn ngươi cái kia thông hướng thiên ngoại con đường, đến tuột cùng là thật là giả. Bây, câu nói sau cùng. Tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại độc cô cầu bại trong óc cầm vang nổ vang. Cái kia vốn đã nhảy lên tới đỉnh điểm vô địch kiếm thế, trong ngáy mắt sụp đổ. Cái kia trương tuấn mỹ mà lạnh băng trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng không cách nào che giấu ngạc nhiên. Ngươi làm sao sẽ biết? Hàn Lâm không trả lời. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn hắn, cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, mang theo một không chút nào che giấu thương hại. Nguyên lai, like, này chính là của ngươi nói. Một cái bị người dùng nói dối, liền có thể tùy tiện thúc đẩy chê cười. Không. Độc Cô cầu bại phát ra một tiếng đẻ nén gầm thét. Cái điều khỏa kiên định không thay đổi kiếm tâm, tại thời khắc này, cuối cùng đã nứt ra nhất đạo không cách nào bù đắp to lớn khe hở. Nhục nhã. Trước nay chưa có nhục nhã. Hắn cả đời cầu bại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ vì như vậy một loại cách thức, bị bại triệt để như vậy, như thế thương tích đời mình. Hắn thậm chí, suốt liên tục kiếm cơ hội đều không có. Giết ta. Độc Cô Cầu bại chậm rãi thong xuống kiếm trong tay, cặp kia trong mắt lạnh như băng, lần đầu tiên mất đi tất cả ánh sáng thải. Tướng bên đua, không mặt mũi nào xuống tạm. Giết ngươi. Hàn Lâm lắc đầu. Lợi cho ngươi quá rồi hắn chậm rãi buông một ngón tay xa xa mà chỉ hướng độc cô cầu bại. Ta sẽ không giết người, ta sẽ phế bỏ ngươi kiếm. Sau đó để ngươi nhìn tận mắt, ngươi chỗ quý trọng tất cả, ngươi chỗ bảo vệ tông môn là như thế nào tại trước mắt ngươi, từng chút từng chút hóa thành một miệng. Ta muốn để ngươi dùng ngươi quãng đời còn lại đi vì ngươi chém ra một kiếm tia sáng hối. Vừa dứt lời trong ngáy mắt nhất đạo mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy màu xám sợi tơ. Theo Hàn Lâm đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất trong ngay mắt liền chui vào độc cô cầu bạn mi tâm. A. Độc Cô Cầu Bại phát ra một tiếng đau khổ đến cực hạn tiêu diệt. Hắn cảm giác thần hồn của mình thật giống như bị vô số cây vô hình sợi tơ cho kéo chặt lấy. Sau đó, bị gắng gượng mà lôi kéo vào một cái bệnh viễn không có điểm dừng luân hồi trong nào cảnh. Ở chỗ nào huyễn cảnh trong, hắn một lần lại một lần mà tái diễn công lên lôi chiêu tự ngày đó. Hắn nhìn thấy những tia tăng lũ trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng. Hắn nghe thấy được những người vô tội kia thê lương tiêu diệt. Hắn chém ra mỗi một kiếm, cuối cùng đều sẽ vì một loại càng thêm tàn nhẫn cách thức gấp trăm lần nghìn lần mà trả về đến chính hắn, cùng với hắn những cái tia đồng môn trên thân. Đây không phải là nhục thể tra tấn, mà là một loại nguồn gốc từ nhân quả luật chi thượng, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh cũng vì đó tan vỡ đạo tâm cực hình. Ngoại giới, độc Cô cầu bại thân thể vẫn như cũ đứng nghiêm, nhưng hắn cặp kia đã từng sắc bén như kiếm đôi mắt, lại sớm đã trở nên trống rỗng, chết lặng. Một nhóm huyết lệ, theo khóe mắt của hắn chậm rãi trượt xuống. Lên Gen, trôi này bị hắn coi như tính mệnh trường kiếm đồng đào, từ trong tay của hắn bất lực trượt xuống, ngã ở lạnh băng kiếm bãi chi thượng, phát ra thanh thúy mà bi thương tiếng vang. Bác bực đệ nhất kiếm khách, phế đi. Hàn Lâm thu ngón tay về nhìn xem cũng không lại nhìn hắn một cái. Hắn quay người, nâng lên mặt kia to lớn vạn hồn bị kỳ, từng bước một, đi về phía tòa kia bị băng tuyết bao trùm ngự kiếm đại điện. Chỗ nào, còn có mấy ngàn tên đại tuyết sơn đệ tử đang chờ hắn. Hắn đã đáp ứng những kia chết đi vong hồn, nợ máu, phải dùng trả bằng máu. Tầm nửa ngày sau, làm hàn lâm kia mặt kia màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn, trên đó chỗ tản ra hỏa khí cũng càng thêm nồng nặng mấy lần kỳ kỳ, theo đã sớm bị màu máu nhuộm đỏ đại tuyết sơn đi xuống thời điểm. Tất cả bắc vực võ lâm triệt để mất tiếng. Nếu như nói, Thủy diệt tu minh bị tông vẫn chỉ là để người cảm thấy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, San bằng Ngự kiếm tông đại tuyết sơn, chính là một loại đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi tuyệt đối tuyên cáo. Đây chính là thượng tam tông một trong. Là sừng sống tại Bắc vực chi đỉnh mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Cứ như vậy hết rồi, tông chủ độc cô cầu bại, bị người phế bỏ đạo tâm, biến thành người chết sống lại, vì thẳng tại sơn môn trước đó, mấy ngàn tên đệ tử, tính cả những kia bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão, đều bị tàn sát không còn, thần hồn đều bị rút đi, luyện vào mặt kia tà dị quỷ bên trong. Đại Tuyết Sơn từ đây xóa tên, mà làm xong đây hết thể nam nhân kia, thậm chí liền dừng lại đến tở một ngụm dự định đều không có. Hắn chỉ là khiên mặt kia, đã biến thành tất cả bắc vực võ lâm cơn ác ngộng cờ sĩ, hướng phía mục tiêu cuối cùng Thái Cực Âm Dương Tông phương hướng, không nhanh không chậm đi đến. Tất cả mọi người hiểu rõ, cuối cùng quyết chiến muốn tới. Thái Cực Âm Dương Tông, Âm Dương Đại Địa Trong, Trương Tam Phong tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng ngưng trọng. Trước người hắn, bước kia do hai khói trắng đen diện hóa Âm Dương lưu đổ, đang tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chuyển động. Trên đó chỗ hiện ra đều là một mảnh tan không ra màu máu điểm đại hung. Chương 1014, phát hiện chương 1014, phát hiện sư minh, kia Hàn Lâm đã đến dưới núi. Cho dù cách danh xương năng lực ngăn cách thiên địa vạn pháp thái cực lượng nghi hộ sơn đại trận, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cô kia, phản phất muốn đem trọn tọa thái cực sơn cũng kéo vào vô gian địa ngục ngập trời bản khí. Đó là mấy ngàn cái, không, là gần vạn cái chết oan thần hồn, châu ngưng tụ mà thành cuối cùng chơ chú. Nhường hắn đi vào. Trương Tam Phong trên mặt không thấy mảy may bối rối, hắn chỉ là nhẹ nhàng rung tay lên bước kia điên cùng chuyển động âm dương lưu đồ, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh sư minh không thể trung niên đạo nhân sắc mặt đại biến kẻ này bây giờ đã là cùng hung cực cát ma đầu chúng ta nên theo trận mà thủ chờ sứ giả đại nhân sư đệ trương tam phong lần đầu tiên quay đầu cặp kia phản phất tận chứa tinh thần sinh diệt đôi mắt thâm thúy lặng lặng nhìn hắn ngươi cảm thấy tòa đại trận này ngăn được hắn sao trung niên đạo nhân á khẩu không trả lời được ngay cả đại tuyết sơn kia do đại kiếm chủ xuất đời kiếm biến thành vạn kiếm quy tông đại trận cũng ngăn không được hắn bọn hắn tòa này lấy nu thắng cương, chú ý thuận thiên mà làm thái cực lưỡng nghi trận, lại như thế nào ngăn được một cái? thân mình đều đây thiên còn cứng rắn, đây đạo còn hung sát tinh. khai trận. trương tam phong nhàn nhạt phun ra hai chữ là trung niên đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, không người lui ra. lớn như vậy ông dương đại điện Trong, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. trương tam phong lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trước người ông dương ngư đồ, chỉ là lần này trong mắt của hắn lại không trước đó vân đạm phong kinh. quân cờ muốn có quân cờ rất ngộ, nhưng nếu là con cờ này, chính mình nhảy ra bàn cờ. vậy cái này bàn cờ coi như trở nên thú vị, hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng, ai cũng xem không hiểu đồ con Sau một lát, ba phủ cả tòa thái cực sơn hai khói trắng đen chậm rãi hướng hai bên tản ra, lộ ra một cái thông hướng đỉnh núi bậc đá xanh bậc thang. Hắn lâm kiên mặt kia, mặt cờ chi thượng đạo hóa thành một mảnh ám trầm màu máu vạn hồn kỳ kỳ, từng bước một, bước lên thái cực sơn thổ địa. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đá xanh đều sẽ vô thanh vô tức hóa thành một miệng. Phía sau hắn cái kia thật dài cầu thang, tại hắn đi qua sau đó, liền lưu lại một cái sâu không thấy đáy đen nhánh cái ránh. Thật giống như. Hắn chỗ bước qua, không phải đường núi, mà là một cái thông hướng hủy diệt hoàng viện. Khi hắn cuối cùng bước vào tòa kia, phản phất trôi nổi tại trên biển mây âm dương đại điện lúc. Trong điện, sớm có hai người đang chờ hắn. Một người, tự nhiên là kia tiên phong đạo cốt thái cực âm dương tông chủ, Trương Tam Phong. Mà đổi thành một người, thì là một tên thân xuyên cẩm tú hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lại âm nu tới cực điểm nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia ngồi, Trương Tam Phong đứng, lập tức phân cao thấp. Dựa trong tay nam tử trẻ tuổi đuốt đuốt một chú ơi, do 108 khỏa ám kim sát Phật châu xuyên thành vòng tay, ánh mắt tiêu căng mà nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, phảng phất đang dò xét một kiện hàng hóa. Người chính là Hàn Lâm. Hắn dùng một loại đương nhiên, cao cao tại thượng giọng nói mở miệng. Diệt ta chính nghĩa minh một con cờ, thủy ta minh một tấm pháp chỉ, chính là ngươi như thế cái ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu hòa thượng. Hàn Lâm không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Trương Tam Phong. Là chính ngươi động thủ, hay là muốn ta giúp ngươi? Lời này hỏi được không đầu không đuôi. Có đó không chẳng hai người lại đều nghe hiểu. Trương Tam Phong nghe vậy, chỉ là cười khổ một tiếng. Đại sư Hàn Lâm, oan có đầu, nợ có chủ. Thủy diệt ngươi lôi chiêu tự kế hoạch, cũng không phải là bần đạo tính toán. Bần đạo cùng tất cả thái cực gầm Dương tông, đều chẳng qua là phục mệnh hành sự thôi. Hắn có hơn những người, đem sau lưng tên kia nam tử trẻ tuổi thân ảnh, triệt để nhìn lại. Vị này, mới là chính nghĩa minh phái tới sứ giả đại nhân. Hết thảy tất cả, đều là do hắn một tay bày ra. Ngươi muốn báo thù, nên tìm hắn mới đúng. Tốt một cái Trương Tam Phong. Tốt một cái phục mệnh hành sự. Vẹn vẹn một câu, liền đem chính mình cùng toàn bộ thái cực âm Dương tông, theo trận này thảm án diệt một trong, hái được sạch sẽ. Thậm chí, còn thuận tay đem tất cả cửu hận, cũng dẫn tới vị sứ giả kia đại trên thân thể người. Nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy, sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái mà nở nụ cười. Trương Tam Phong, ngươi đầu này láo cầu, ngược lại thật sự là sẽ mượn gió bẻ măng. Bất quá, ngươi cho rằng đem hắn dẫn tới trước mặt ta, ngươi liền có thể sống mệnh sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, nay chối ám kim sắt Phật châu vòng tay, tại trên cổ tay hắn nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang các ngươi hôm nay một cái cũng đi không được ba của ngươi hà lâm hắn nhìn hà lâm ánh mắt phảng phất đang xem một người chết ta biết ngươi rất mạnh thậm chí so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn năng lực bằng sức một mình trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp hủy diệt u minh bị tông cùng đại tuyết sơn phần này thực lực cho dù là tại ta bên trong ngực vậy đủ để được xương tụng một phương hảo cường chi tiết nụ cười trên mặt hắn mang tới một tia tàn nhẫn miêu kịch lão thử. ngươi thiên cũng nên bạn không nên không nên xuất hiện ở cái thế giới này lại càng không nên cùng thế giới khác ngươi dính liễu quan hệ với anh Lời vừa nói ra, không khác nào nhất đạo cựu thiên thần lôi tại Hàn Lâm trong thức hại ầm vang nổ vang. Cái kia trương từ trở về sau đó, liền rốt cuộc chưa từng có mảy may ba động mặt, lần đầu tiên thay đổi. Cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, lần đầu tiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Thế giới khác, hắn hiểu rõ, hắn lại biết mình bí mật lớn nhất, vô cùng kinh ngạc sao? Nam tử trẻ tuổi rất hài lòng Hàn Lâm thời khắc này phản ứng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi hành độ dư không? dáng lâm giới này, làm được thần không biết quỷ không hay. Lại không biết, theo ngươi vậy bản thể bước vào bắc vực một khắp kia trở đi nhất cử nhất động của hắn liền đều đã tại ta chính nghĩa minh trong công chế. ngươi lưu lại sâu này phật châu đúng là một kiện không tệ không gian trí bảo. chi tiết ngươi vậy bản thể tu vi thật sự là có yếu. yếu đến ngay cả mình bản mệnh pháp bảo bị người động tay chân cũng không hề phát giác. ta minh minh chủ chỉ là lượt thi tiểu kế liền thông qua sâu này phật châu khóa chặt ngươi chỗ phương thế giới này chính xác toạ độ. Tiện thể còn đang ở ngươi vậy bản thể trong thần hồn lưu lại nhất đạo nho nhỏ kinh hỉ. hắn chỉ dĩ nhiên chính là cố kia cố gắng ô nhiễm hà lâm luân hồi đạo cơ đen nhánh nghiệp hỏa trước đây chúng ta là muốn đợi hai bên đồng thời độc thủ, cho ngươi đến một song trọng ngạc nhiên. chỉ tiếc, ngươi thế giới kia chúng ta dường như ra chút xíu ngoài ý muốn. nam tử trẻ tuổi giang tay ra, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc tiếc lép mặt. bất quá, không sao, kết quả cũng giống nhau. chờ ngươi chết về sau, ta sẽ tự mình đi một chuyến ngươi thế giới kia, đem ngươi cái đó không nghe lời bản thể, liền cùng hắn thành lập cái đó, tiêu cái gì, đại nhật lôi chiêu tự miếu hoàng. cùng nhau theo thế giới kia, triệt để xóa đi. đến lúc đó, ngươi hồi đạo, ngươi tất cả khí vận đều đem biến thành ta minh chủ đại nhân bước ra kia một bước cuối cùng vô thượng tư lương chương 1015 huyết tế chương 1015 huyết tế hắn nói xong bên trong đại điện yến tĩnh như chết một bên trương tam phong đã sớm bị trong lời nói này chỗ để lộ ra khủng bố thông tin cho sợ đến khắp cả người phát lệnh hai thế giới hai cái hàn lâm hoành độ tư không nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thậm chí tất cả bất vừa đến tột cùng là quấn vào một hồi kinh khủng bực nào kinh thiên thế cục mà bọn hắn thậm chí ngay cả làm quân cờ tư cách đều không có nhiều nhất chỉ có thể coi là trên bàn cờ, không quan trọng gì bừa bãi. Hàn Lâm không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này, vẻ mặt đắc ý, phản phất đã nắm trong tay tất cả nam tử trẻ tuổi. thật lâu, hắn đột nhiên cười. Ngư Lai, like, là như thế này. hắn nhẹ nói. Ta nói, vì sao thế giới khác trương tam phong cùng độc cô cầu bại, sẽ như vậy mà đơn giản lựa chọn thật cùng. Ngư Lai, like, vậy cũng đúng các ngươi trong kế hoạch một vòng. một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. bất kể ta lựa chọn tin tưởng một bên nào, cuối cùng đều sẽ rơi vào các ngươi sớm đã bố trí xong cả mấy thực sự là giỏi tính toán nam tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt cứng đờ thế giới khác trương tam phong cùng độc cô cầu bại hắn hắn làm sao sẽ biết không thể nào hắn theo bản năng mà nghẹn nào tiêu lên Với đấy chuyện đã xảy ra ngươi làm sao có khả năng vì sao không thể nào hắn lâm nụ cười trên mặt mang tới một tia lạnh băng đùa cận ngươi cho rằng chỉ có các ngươi biết chơi kiểu này vượt giới truyền tin trò xiết sao hắn chậm rãi giơ tay lên trong lòng bàn tay này ơi chỉ còn lại một năm quả có thể dùng phật châu vòng tay vô thanh vô tức hiện hiện trong đó một quả đen như mực ma Phật châu đang phát ra cùng nam tử trẻ tuổi kia trên người có cùng nguồn gốc khí tức tà ác ngươi lưu tại ta bản thể thần hồn bên trong đạo kia kinh hỉ hương vị quả thật không tệ ta vô cùng thích nam tử trẻ tuổi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong máy mắt cái kia song tiêu ngạo trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một vòng phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi cạm bẫy đây là một cái bẫy đối vương đã sớm biết tất cả hắn sở dĩ sẽ từng bước từng bước dựa theo chính mình thiết kế kịch bản diệt tú Minh vị Tông săn bằng đại tuyết sơn căn bản không phải cái gì lửa giận công tâm lỗ mang báo thù Hắn đang dùng loại phương thức này, tương kế tự kế, đem chính mình cái này cái gọi là thợ săn từng bước một, dẫn tới cái này sớm đã vì chính mình chuẩn bị xong lò sát sinh trong tới. Đào, đây là trong óc hắn, ý niệm duy nhất, không có chút gì do dự. Hắn đột nhiên bóp nát trên cổ tay này chuôi phật châu vòng tay. Một cỗ rồi rào lực lượng không gian trong nháy mắt bộc phát, cố gắng đưa hắn chuyển tống rời khỏi. Nhưng mà, cũng liền trong cùng một lúc, một tấm do hai khói trắng đen chỗ diện hóa to lớn thái cực đồ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, như là một tấm thiên la địa võng trong nháy mắt liền đèm cô kia vừa mới bộc phát lực lượng không gian cho gắt gao chấn áp xuống trương tam phong nam tử trẻ tuổi phát ra không thể tin được gầm thét người dám phản bội ta sứ giả đại nhân nói quá lời một mực đứng ở bên cạnh phản phất người ngoài cuộc bình thường trương tam phong chậm rãi mở miệng cái kia trương tiên phong đạo cốt trên mặt vẫn như cũ treo lấy kia xóa mây trôi nước chảy mỉm cười Vân đạo chỉ là lựa chọn một cái đối với ta thái cực âm dương tông mà nói càng có lợi hơn tương lai mà tôi người nam tử trẻ tuổi tức giận đến như muốn thổ huyết nhưng hắn còn đến không kịp nói ra nhiều hơn nữa uy hiếp đứa liệu, một tay liền đã nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai hắn, chính là Hà Lâm. Hiện tại, đến tiên Ta tới hỏi, người đến đáp, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho nam tử trẻ tuổi kia như rơi vào hầm băng. Vấn đề thứ nhất, các ngươi chính nghĩa mình, vì sao muốn trăm phương ngàn kế mà nhằm vào ta? Ta với các ngươi nên chưa từng gặp mặt. Nam tử trẻ tuổi kia cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra giữ tận cười lạnh. Ngươi đừng hòng theo ta chỗ này, đạt được bất cứ tin tức gì. Ta chính nghĩa minh thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, tượng. Hôm nay ta mà chết, minh chủ đại nhân, chắc chắn tự mình Giang Lâm đem ngươi hồn nào. Hàn Lâm mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Cái kia chỉ khoác lên đối phương trên mờ bãi thủ, có hơi dùng sức. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Nam tử trẻ tuổi kia toàn bộ cánh tay phải, tính cả nửa người, cũng vì một loại vô cùng mà quái góc độ, ngoằn meo biến hình. A. Một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, vang vọng cả tòa âm dương đại điện. Ta lặp lại lần nữa. Giọng Hàn Lâm vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta hỏi, người đáp. Bằng không, lần tiếp theo thoái chính là của ngươi thần hồn nam tử trẻ tuổi kia đau đến toàn thân co cắp to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo chán của hắn không ngừng chạy ra cái kia song hoán độc con mắt nhìn chăm chăm hà lâm là luân hồi là ngươi luân hồi chi đạo hắn dùng tận khí lực toàn thân quát lên ta minh minh chủ tu luyện cũng là luân hồi chi đạo nhưng hắn nói có thiếu mà ngươi xuất hiện vừa vặn có thể bù đắp hắn cuối cùng thiếu hụt chỉ cần mất ngươi hắn liền có thể lập tức thành đều tử phủ biến thành phương thiên địa này chân chính thần tử phụ cảnh lại là tự phủ cảnh hà lâm lông mày hơi nhũ lên hắn nhớ tới tại thế giới khác cái đó bị hắn tiện tay bóp nát thuần kim pháp chỉ kia pháp chỉ người sau lưng lực lượng dường như cũng cùng tử phụ cảnh liên quan đến nhìn tới cái này cái gọi là chính nghĩa minh như đồ quá lớn vấn đề thứ hai các ngươi là như thế nào biết được bản thể của ta cũng tại phương thế giới này vấn đề này mới là hắn quan tâm nhất tọa độ tiết lộ phát bảo bị đảo ngược sử dụng này đều thuyết minh đối phương năng lực tình báo đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng là thiên cơ cát nam tử trẻ tuổi lần này trả lời rất nhanh tựa hồ là sợ hàn lâm lại động thủ. Trung đột thiên cơ cát, tính ra ngươi tồn tại. Bọn hắn nói, ngươi là phương thiên địa này, biến số lớn nhất. Chỉ có diện chư ngươi, minh chủ đại nhân, mới có thể thuận lợi nhất thống tứ vực, chỉnh hợp thiên địa khí vận. Thiên cơ cát. Hàn Lâm đem tên này tiến lặng ghi tạc trong lòng. Một vấn đề cuối cùng. Hắn nhìn đối phương cặp kia, vì sợ hãi cùng đau khổ, mà không ngừng co vào động tử. Ta thế giới kia bản thể, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Nghe được vấn đề này, nam tử trẻ tuổi kia tấm kia vốn đã trắng bệ mặt, đúng là đột nhiên nổi lên một vòng, dị mà điên cuồng nụ cười. Một, mọi thứ đều quá muộn. Ngay tại ngươi ta nói chuyện này thời gian qua một lát, ta minh phái đi ngươi thế giới kia tịnh thế sứ giả cũng đã khởi động đại luân hồi huyết tế trận. Hắn sẽ dùng ngươi thế giới kia toàn bộ sinh linh huyết đến ô nhiễm ngươi luân hồi đạo cơ. Không bao lâu, bản thể của ngươi rồi sẽ triệt để biến thành một bộ chỉ biết là sát lục hành thi tẩu đủ. Mà ngươi, là phân thân của hắn, vậy đồng dạng trốn không phát. Ha ha ha ha ha. ha. Chúng ta, rất nhanh rồi sẽ tại trong địa ngục tạm biệt. Hắn phun thiếu, tất cả người thân thể đúng là đột nhiên lên. Chương 1016 Luân hồi đạo quả chương 1016 luân hồi đạo quả hắn muốn tự bạo muốn chết hắn lâm ánh mắt lạnh lẽo trải qua ta đồng ý sao hắn mi tâm trố màu xám luân hồi ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất một cố vô hình nhưng lại căn bản là không có cách kháng cự luân hồi lực lượng trong nháy mắt liền đem nam tử trẻ tuổi kia thể nội bạo động năng lượng cho gắng gượng để ép trở về đúng lúc này nam tử trẻ tuổi kia thần hồn liền không bị không chế bị một cố cự lực theo nhục thể của hắn trong cưỡng ép kéo ra ra đây sư hồn đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn sau một lát Hàn Lâm vung lòng tay ra, nam tử trẻ tuổi kia thần hồn hóa thành điểm điểm cồn sáng, tiêu tán thành vô hình. Mà trên mặt của hắn lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, hắn biết tất cả mọi chuyện, chính nghĩa minh kế hoạch xa so với hắn tưởng tượng, muốn càng thêm điên cuồng càng thêm ác độc. Bọn hắn không vẹn vẹn là muốn giết chết chính mình bản thể, cướp đoạt luân hồi đạo. Bọn hắn là muốn luyện hóa tất cả cổ võ thế giới, đem tiêu một phương thế giới, tất cả sinh linh, tất cả nhân quả cũng luyện thành một viên luân hồi quả. Sau đó coi đây là tế phẩm, khiến cho bọn hắn bị kia sắp bước vào tử phụ cảnh minh chủ mà bây giờ cái đó cái gọi là tịnh thế xứ giả đã mang theo chính nghĩa minh đại quân giáng lâm cổ võ thế giới toa kia hắn tự tay thành lập đại nhật lôi chiêu tự giờ phút này chỉ sợ sớm đã lâm vào trước nay chưa có to lớn nguy cơ không có thời gian hắn nhất định phải lập tức trở về hắn lâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái đó từ đầu đến cuối cũng đứng ở một bên lặng lặng nhìn đây hết thảy trương tam phong Bác cực giao cho ngươi hắn chưa hề nói bất kỳ yêu cầu gì vậy không có để lại bất cứ điên gì, gì bởi vì hắn hiểu rõ đối với trương tam phong loại người thông minh này mà nói cái gì cũng không nói, mới là tốt nhất có. Trương Tam Phong có hơi không người, tư thế thả cực thấp, "Cung tiễn, đại sư." Hàn Lâm không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quanh chân ngồi xuống, này chỗ chỉ còn lại 105 viên Phật châu vòng tay, lại một lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hung hôn tân nhiệm, điên cuồng mà tràn vào trong đó. Ông Không gian bắt đầu kịch liệt vận mèo. Nhất đạo tràn đầy man hoang cùng cổ lão khí tức hư không chi môn ở trước mặt của hắn, chậm rãi bị cưỡng ép xé mở. Môn bên kia, không còn là kia phiến quen thuộc đại nhật lôi chiêu tự. Cũng không phải kia phiến bị màu máu cùng hắc ám bao phủ tu la địa phủ, mà là một mảnh, bị vô tận đen nhánh nghiệp hỏa hoàn toàn thôn phệ, tuyệt vọng thế giới. Ở chỗ nào thế giới trung ương, một tòa to lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được màu máu tế đàn đang chậm rãi thành hình. Trên tế đàn, một cái thân ảnh quen thuộc đang bị hàng tỷ cái oan hồn xỉn xích gắt gao một chặt. chính là bản thể của hắn. Hàn Lâm thân ảnh không có chút nào dừng lại, bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, làm hai chân của hắn lại một lần nữa đạp vào thực địa trong mắt chỗ ngồi kia tại thế giới khác. âm Dương đại điện tính cả kia phiến chậm rãi khép kín hư không chi môn đều bị hắn triệt để để tại sau lưng hắn quay bể. về tới cái này hắn ban đầu dáng lâm cũng là hắn một tay sáng lập luân hồi căn cơ cổ võ thế giới chỉ là cảnh tượng trước mắt so với hắn có khả năng tưởng tượng đến bất luận cái gì địa ngục đều muốn càng thêm thắm thiết càng thêm tuyệt vọng bầu trời là màu đỏ sậm mặt đất là cháy đen sắc trong không khí tràn ngập đủ để cho thần hồn cũng vì đó mục nát nồng đầm tử khí cùng hàng tỷ sinh linh tại cực hạn trong thống khổ bị tươi sống đốt cháy hầu như không còn về sau lưu lại khét lẹm toàn bộ thế giới cũng đang thiêu đốt bị một loại nguồn gốc từ hắn luân hồi đạo cơ nhưng lại bị bóp méo vạn lần đen nhánh nghiêm hỏa điên cuồng mà thiêu đốt mà ở kia phiến vô tận hỏa giữa biển ở chỗ nào tọa do vô số sinh linh huyết đục cùng hài cốt chỗ đắp lên mà thành thông thiên trên tế đàn bản thể của hắn đang bị hàng tỷ cái do thuần túy nhất oán niệm biến thành xứng xích gắt gao đính tại chỗ nào không thể động lệ luôn ngữ không thể chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chỗ bảo vệ thế giới chính mình thành lập tâm môn chính mình chỗ phổ độ chúng sinh tại chính mình sáng tạo luân hồi trong đi về phía cuối cùng bị diệt đây là một loại cỡ nào tàn nhẫn cực hình dưới tế đàn một người mặc màu đen huyền bảo khuôn mặt tuấn mỹ tà dị nam tử chính đứng chắc tay hắn vẻ mặt say mê mà ngửa đầu thật sâu hít một hơi này tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng không khí trên mặt lộ ra cực hạn sung sướng cỡ nào mỹ diệu cảnh tượng cỡ nào em thay kêu gen dùng một cái thế giới sinh linh đến huyết tế một cái thế giới đường cuối cùng nương tụ thành một viên đủ để cho minh chủ đại nhân một bước lên trời vô thượng đạo quả Hàn Lâm A Hàn Lâm ngươi có thể thật là chúng ta chính nghĩa minh phục tình Hàn Tự là đã nhận ra Hàn Lâm đến trầm rãi quay đầu cặp kia không mang theo mảy may tình cảm trong mắt đen nhánh rơi vào Hàn Lâm, cái này khách không mời mà đến trên thân. Ồ, lại còn có một cái cá lọt lưới. Hán Tượng Hồ có chút bất ngờ, lập tức lại hình như nhớ ra cái gì đó, nhét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đủ cười. Không đúng, ngươi không là thế giới này sinh linh. Cố khí tức này, là này chuỗi Phật Châu. Thì ra là thế, ngươi chính là cái đó, trốn ở thế giới khác phân thân. Hán nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng kinh hường. Một cái thần thông cảnh phân thân. Thế nào, ngươi là quay về cho ngươi phế vật này bản thể, nhặt xác sao? Hàn Lâm không trả lời hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu kia vô tận nghiệp hỏa, vượt qua kia không ai bị nổi gần bảo nam tử. Cuối cùng, cùng trên tế đàn, cái đó bị đính tại nơi đó chính mình, xa xa đối mặt. Trên mặt của hai người, cũng không có bất kỳ cái gì nét mặt. Có thể cố kia nguồn gốc từ cùng một sâu trong linh hồn, đủ để cho cửu thiên thập địa cũng như bị đóng kết lệnh băng sát ý. Lại tại thời khắc này, triệt để dẫn bạo. Và anh, tất cả thiêu đốt thế giới, nhiệt độ lại một lần nữa bỗng nhiên hạ xuống. Những kia vốn nên đốt cháy tất cả đen nhánh ngầm hỏa, tại đây cố đơn thuần đến cực hạn sát ý phía dưới, đúng là xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ. Tên điêu miền bào nam tử nụ cười trên mặt, có hơi cứng đờ. Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào này trước mắt cái này, bị hắn coi là sâu kiến phân thân. Thú vị, chỉ là phân thân, có thể có như thế sắc ý. Nhìn tới ngươi thế giới kia, vậy đã xảy ra không ít thú vị chuyện xưa. Bất quá, không quan hệ rồi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, xa xa mà chỉ hướng tòa kia màu màu tế đàn. Nhìn thấy không, tòa này đại luân hồi huyết tế trận đã hoàn thành chính thành. Trận pháp hai tâm, chính là ngươi cố này bản thể luân hồi đạo cơ. Trận pháp liệu đều là thế giới này, toàn bộ sinh linh nhân quả cùng thần hồn. Hiện tại, hắn chính là trận, trận chính là hắn. Hắn tất cả lực lượng cũng tại bị tòa đại trận này điên cuồng rút ra, dùng để đốt cháy thế giới này. Mà thế giới này toàn bộ sinh linh chết đi, lại sẽ hóa thành tối đoán độc chứa chú, trái lại ô nhiễm đạo cơ của hắn. Đây là một cái hoàn mỹ bế hoàn, một cái vô giải tử cục. Rất nhanh, làm một tên sau cùng sinh linh tử vong trong nháy mắt, phương thiên điệu này tất cả nhân quả đều đem hương tụ thành viên kia hoàn mỹ luân hồi đạo quả. Mà ngươi cố này bản thể thì sẽ trở thành đạo quả sinh ra sau đó, cố thứ nhất cũng là cường đại nhất, thủ hộ khôi lỗi. Chương 1017 đồ chơi chương 1017 đồ chơi đến lúc đó ta sẽ dẫn chúng hắn tự mình đi ngươi thế giới kia tìm ngươi hảo hảo chơi đùa ngươi nói để các ngươi bản thể cùng phân thân tự giết lẫn nhau thật là là bực nào mỹ diệu hình tượng hắn nói xong nhị không được lại một lần nữa lợn nụ cười kia trong tiếng cười tràn đầy trí tuệ vững vàng bất ý cùng một loại xem chúng sinh là đồ chơi tàn nhẫn hắn gọi nguyễn minh tử chính nghĩa minh minh chủ tòa hạ tam đại tịnh thế sứ giả một trong hắn thích nhất chính là thưởng thức con mồi tại trong biệt vọng phí công ráy ruồi nét mặt nhưng mà hắn trong dự đoán sợ hãi phẫn nộ thậm chí là của loạn hống cũng không xuất hiện. Hàn Lâm trên mặt bình tĩnh như trước đến đáng sợ. Hắn chỉ là lặng lặng nghe, phản vật đang nghe một cái cùng mình không chút nào muốn làm chuyện xưa. Mãi đến khi đối phương nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. Nói xong, Huyền Minh Tử tiếng cười im bặt mà dừng. Điều này, Hàn Lâm lại hỏi một câu. Huyền Minh Tử lông mày nĩu chặt lại. Hắn đột nhiên cảm giác được sự việc tựa hồ có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi? Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hay là nói, ngươi cảm thấy? Và ngươi chỉ là một cái thần thông cảnh phân thân, có thể định chuyển này đã định thiên địa lại thế. Ta không phải muốn định chuyển. Hàn Lâm lắc đầu, hắn chậm rãi dơ chân lên, đi thẳng về phía trước, một bước, liền bước vào kia phiến, đủ để đốt sạch vạn vật đen nhánh nghiệp hỏa trong. Một màn ma quái đã xảy ra, những kia ba đạo vô cùng nghiệp hỏa, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt, lại tựa như gặp được quân vương thần tử, dịu dàng ngoan ngoãn hướng hai bên tách ra, vì hắn nhường ra một cái đường xá. Ta chỉ là đến, thu hồi bốn nên thứ thuộc về ta. giọng Hàn Lâm, không lớn, lại rõ ràng, truyền vào phương thế giới này. Mỗi một cái sắp dập tắt linh hồn trong thai, bàng vào ta luân hồi chi chủ danh nghĩa, ta đặc xá các ngươi tội, ta cho phép các ngươi chết, nhưng không phải hiện tại, càng không phải là vì điều này, biến thành người khác bản đạp phương thức. Thanh âm của hắn phảng phất tẩn chứa một loại ngôn xuất phát tùy vô thượng vĩ lực. Những kẻ vốn đã làm việc hỏa chi trong, đau khổ kêu rên, sắp triệt để tiêu tán hàng tỷ tàn hồn, đúng là đột nhiên chỉ trệ. Chúng nó kia đã sớm bị đau khổ cùng oán hận chỗ bận mẹo trên mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng mờ mịt. Nhìn thấy không? Huyền minh tử sắc mặt, triệt để thay đổi đây mới là các ngươi nói, Hàn Lâm vừa đi, một bên nói, thân ảnh của hắn vòng qua biển lửa, cách này tỏa thông thiên màu máu tế đàn, càng ngày càng gần. sinh, do ta nhất định, chết, do ta phán. các ngươi hồn, các ngươi hoán, các ngươi tất cả, đều chỉ năng lực, cũng chỉ phối, biến thành ta luân hồi thế giới một bộ phận, mà không phải nào đó am miêu a cầu, dùng để khoe khoang chiến lợi phẩm. hống, tựa hồ là nghe hiểu Hàn Lâm lời nói, lại tựa hồ là ra ngoài một loại linh hồn chỗ sâu nhất bản năng, kia hàng tỷ đang bị huyết tế trận pháp điên cuồng luyện hóa tàn hồn đúng là đồng thời phát ra một tiếng, chấn động cả phiến thiên địa phẫn nộ hống. chúng nó bắt đầu điên cuồng mà dãy rủa và chạm, cố gắng thoát khỏi tòa kia huyết tế đại trận chói buộc. ầm ầm, tòa kia bốn đã vững chắc vô cùng thông thiên tế đàn, tại đây có nguồn gốc từ nội bộ khủng bố xung kích phía dưới, lại là lần đầu tiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. trên đó, càng là hơn đã nứt ra từng đạo, mắt Trần có thể thấy tinh mỹ với nước. không, không thể nào. Huyền Minh Tử trên mặt lần đầu tiên nổi lên ngạc nhiên cũng không thể tin được. các ngươi những thứ này chết tiệt sâu kiến, các ngươi đã chết. Thân hồn của các ngươi đều đã tàn phá không chịu nổi. Các ngươi dựa vào cái gì, dám phản kháng ta? Hán điên cuồng mà thúc dục trợ pháp, cố gắng đem cố này đột nhiên xuất hiện bạo động, cho cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Có thể tất cả đều là phí công. Hán Lâm nói không sai. Hán, Huyền Minh Tử, đối với những linh hồn này mà nói, chỉ là một cái ngoại lai kẻ cướp. Mà Hán Lâm mới là phương này luân hồi, chủ nhân chân chính. Kẻ cướp, lại há có thể cùng chủ nhân tranh đoạt gia sản, trả lại cho ngươi. Hán Lâm thân ảnh cuối cùng đi tới dưới tế đàn. hắn gật đầu, nhìn trên tế đàn. Cái đó vẫn như cũng bị đính tại chỗ nào, lại bởi vì trận pháp dung chuyển, mà lần đầu tiên trong mắt khôi phục một tia thần thái chính mình. Hắn cười, hắn chậm rãi vươn tay, xa xa mà nhắm ngay chính mình bản thể. "Trí nhớ của ngươi, kinh nghiệm của ngươi, ngươi nói, tính cả thế giới này, thiếu ngươi tất cả nhân quả, ta, cũng thế ngươi cầm bể. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Hàn Lâm Cố này phân thân thân ảnh, vô thanh vô tức hóa thành hàng tỷ điểm, lóe ra hào quang màu xám luân hồi phù văn. Những kia phù không có chút nào dừng lại, đều dung nhập vào kia đang kịch liệt lắc lư màu máu trong tế đàn. Sau một khắc, càng khủng bố hơn dị biến đã xảy ra. Toa kia bốn nên luyện hóa tất cả huyết tế lại trận, tại dung nhập những thứ này luân hồi phù văn sau đó, đúng là đột nhiên thay đổi phương hướng. Nó không còn rút ra Hàn Lâm bản thể lực lượng, mà là trái lại, đem theo hàng tỷ sinh linh trên người chỗ cấp đoạt mà đến, bên mông đến cực hạn bản nguyên linh hồn cùng nhân quả lực lượng, điên cuồng mà chạy ngược trở về Hàn Lâm bản thể thể nội. Không. Huyền Minh tự phát ra tuyệt bằng ống. Hắn mắt nhìn, chính mình bất bất bạ bạ, lưu đồ mấy tháng, không tiếc hy sinh toàn bộ thế giới, mới lập nên vô thượng thế đàn. Cứ như vậy tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, vì người khác làm áo cưới, hắn trở thành cái đó, buồn cười nhất tốn tài động từ. Giang rắc, Giang rắc. Trói buộc Hàn Lâm bản thể hàng tỷ oan hồn xích xích, đứt thành từng khúc. Cố kia vốn đã suy yếu đến cực hạn thân thể, tại đây cố bảng bạc năng lượng rót vào phía dưới, bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng khôi phục, kéo lên. Thần thông cảnh sơ kỳ, thần thông cảnh trung kỳ, thần thông cảnh hậu kỳ, thần thông cảnh, đại viên mãn. Vẹn vẹn cách xa một bước, liền có thể phá cảnh mà ra, bước vào trong truyền thuyết địa, tự phụ chi cảnh. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cái xiên xích đứt đoạn trong mí mắt. Hàn Lâm chậm rãi theo tế đàn kia vương thoát chi thượng, đứng lên. Hai thế giới ký ức, hai phần hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng đặc sắc trải nghiệm tại trong đầu của hắn, hoàn mỹ dung hợp. Hắn không còn là phân thân, vậy không còn là bản thể. Hắn là hoàn chỉnh Hàn Lâm. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt lại không một tơ một hào gần sóng. Có, chỉ là một loại xem thiên địa vạn vật vi số cẩu, xem nhân quả luân hồi là đồ chơi, tuyệt đối lạnh lùng. Ánh mắt của hắn rơi vào cái đó đã sớm bị trước mắt này kinh tiên nguyệt chuyện dọa cho được sợ vỡ mặt Huyền Minh Tử trên người. Người vừa mới nói muốn bắt đạo quả của ta đi hiến cho minh chủ của ngươi. Huyền Minh Tử thân thể run rẩy kịch liệt, hắn muốn chạy trốn nhưng hắn kia vẫn lấy làm tiêu não tốc độ tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới lại trở nên đây ốm Sinh còn muốn chạm chạm. Hắn cảm giác chính mình quanh thân không gian đều đã triệt để ngưng kết một cái rất tốt đề nghị. Hán Lâm chậm rãi giơ tay lên tòa kia vốn đã gần như tan vỡ màu máu tế đàn tại ý chí của hắn phía dưới lại một lần nữa ầm vang một chuyện chỉ là lần này. Tế đàn huy tâm không còn là hắn, mà là Huyền Minh Tử. Á á á! Huyền Minh Tử phát ra đau khổ đến cực hạn rú thảm. Hắn cảm giác thần hồn của mình, đạo cơ của mình, chính mình tất cả, cũng tại bị một cô căn bản là không có cách kháng cự lực lượng vĩ khủng cưỡng ép theo trong cơ thể của mình bốc ra, sau đó bị toa kia màu máu tế đàn điên cuồng mà thoát vệ luyện hóa. Là tạ lễ. Ta liền dùng thần hồn của ngươi, ngươi nói, cũng tới luyện một viên đạo quả. Sau đó tự mình đưa đi cho minh chủ của các ngươi. Trung một Luân hồi cánh cửa chương 1018, luân hồi cánh cửa muốn nói cho ta, các ngươi minh chủ sẽ đích thân tới lấy mệnh của ta. Giọng Hàn Lâm không phập phòng chút nào, bình tĩnh trần thuật một sự thật, mà không phải suy đoán. Bàn tay hắn ở dưới nền minh tử, thân hồn bị luân hồi lực lượng gắt gao giam cầm, ngay cả một cái đơn giản nhất, âm tiết đều không thể phát ra, chỉ có thể dùng cặp kia vì cực hạn sợ hãi mà vặn bèo con mắt, biểu đạt nội tâm kinh hãi. Hàn Lâm không nhìn hắn nữa. Tiểu này người sắp chết tâm tư, hắn ngay cả đoán hương thú đều không có. Đạo quả của ngươi, hắn ăn không được. Mệnh của ngươi, hắn vậy thu không đi về phần minh chủ của ngươi, hàn lâm dừng một chút, tựa hồ là đang tự hỏi một cái thích hợp cách diễn tả. ta sẽ tự mình đến nhà, đem đầu của hắn, và tiếp theo, làm cái bô. vừa dứt lời trong mắt, tòa kia do hàng tỷ sinh linh huyết đục hải cốt đắp lên mà thành thông thiên tế đàn, quang mang đại định. nguyên bản hướng ra phía ngoài rút ra luyện hóa thế gian vạn vật chất pháp, tại hàn lâm ý trí dưới, triệt để ngự truyền. một cỗ so trước đó huyền minh tử thi chế lúc, còn muốn bá đạo, còn muốn thuần túy gấp trăm ngàn lần khủng bố thôn vệ lực ở phát. lần này mục tiêu không còn là thiên địa, không còn là chúng sinh, mà là huyền minh tử. A a, thê lương đến không giống tiếng người rú thảm, cuối cùng sông phá luân hồi lực lượng giam cầm, vạn vật mạnh này tĩnh mịch thiên địa. Huyền minh tử cảm giác chính mình tất cả, cũng lại bị tòa kia màu máu tế đàn điên cuồng mà bốc ra. Tu vi của hắn, trí nhớ của hắn, hắn đối với đại đạo cảm ngộ, hắn thân làm tịnh thế sứ giả tất cả vinh quang cùng tiêu ngạo. Hết thảy tất cả, cũng Đại bị tòa kia hắn tự tay thành lập tế đàn, vô tình nghi nát, gây dựng lại, cuối cùng luyện hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên. Quá trình này, vô cùng thống khổ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hắn năng lực hiểu rõ cảm giác được chính mình tồn tại đang bị từng chút từng chút mà xóa đi, mà một cái hoàn toàn mới, tràn đầy tà dị cùng khí tức tử vong quả thực đang lấy thần hồn của hắn làm hại tâm, chậm rãi ngưng tụ thành hình, hắn trở thành tế phẩm, trở thành cái đó hắn nguyên bản định đưa cho minh chủ, dùng để tranh công vô thượng đạo quả. Sao mà trọng trọc? sao mà tuyệt vọng? Hắn lâm bung lòng tay ra, mặc cho kia đã mất đi tất cả ý thức, chỉ còn lại một bộ xác không huyền minh tử bị tế đàn kia triệt để thối vệ, hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Nhìn viên kia do một tên cường giả đỉnh cao suốt đời tinh hoa chốn ngưng tụ mà thành Huyền Minh đạo quả ở chỗ nào tế đàn trung ương, tách ra yêu dị ô quang. Mãi đến khi quang mang kia thu lại, một viên phản phật như lô đen, không ngừng thôn phệ lấy xung quanh tất cả ánh sáng và nhiệt độ đen nhánh đạo quả, lặng lặng mà lơ lửng tại trước mặt hắn. Hàn Lâm vươn tay, đưa nó giữ tại lòng bàn tay. Một cố lạnh băng, tràn đầy đơn phần tử vong cùng hỗn loạn lực lượng thông tin, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Đây là Huyền Minh tử cả đời nói. Bây giờ, họ Hàn làm xong đây hết thảy, Hàn Lâm mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh này đã sớm bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn đất khô cằn. bầu trời là đỏ sậm mặt đất là đen nhánh trong không khí kia hàng tỷ tại trong thống khổ eo ren tàn hồn vì mất đi huyết tế đại trận trói buộc mà lâm vào càng thêm hỗn loạn mở mịt. bọn hắn là thế giới này cuối cùng di dân cũng là hắn Hàn Lâm luân hồi chi đạo ban đầu tiến đổ về nhà Hàn Lâm nhẹ nói hắn buông lỏng tay ra mặc cho viên kia huyền minh đạo quả trôi nổi tại bên cạnh thân hắn mi tâm chỗ, đạo kia luôn luôn như ẩn như hiện màu xám luân hồi ấn ký lần đầu tiên tại phương thiên địa này trong lúc đó triệt để hiện hiện đây không phải là thần quang cũng không phải phật quang, đó là một loại áp đảo tất cả quy tắc trí thượng, đại biểu cho tuyệt đối trật tự hào quang màu xám, quang mang đi tới chỗ kia đủ để đốt cháy thần hồn đen nhánh nghiệp hỏa, lại tựa như gặp phải khắc tinh, vô thanh vô tức giọt cát. dùng cái này giới chi hủy diệt, là cuối cùng. dùng cái này giới chi tân sinh, là thủy. ta, hà lâm, vì luân hồi chi chủ danh nghĩa, nơi này giới lập luân hồi. thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái tàn hồn ý thức chỗ sâu nhất. các ngươi làm vào ta luân hồi, rửa sạch trước kia, chờ đợi kiếp sau. ầm ầm. Trước mặt hắn hư không bị một cô vô hình đại lực gắng gượng xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt, vết nứt một chỗ khác không còn là hư vô hỗn độn, mà là một cái to lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được, chậm rãi chuyển động màu xám bàn bay. Trên bàn quay, sông núi Thảo mục, chim thú trùng ngư đều là hư ảnh, duy chỉ có thiếu khuyết, chúng sinh. Khai, luân hồi cánh cửa. Hàn Lâm đưa tay đối với kia to lớn màu xám bàn bay xa xa một chỉ. Ông, kia to lớn bàn quay đột nhiên chấn động, nhất đạo phảng phất nối liền cửu lũ địa ngục nhưng lại tản ra vô tận sinh cơ màu xám quan môn ở chỗ nào vết nước tròng chậm rãi mở rộng một cỗ không cách nào kháng cự nguồn gốc từ linh hồn bản năng dẫn dắt lực lượng theo môn kia trong tản ra những kia vốn đã lâm vào hỗn loạn cùng mờ bị hàng thị tàn hồn tại cảm nhận được cố khí tức này trong mấy mắt đồng thời ngừng tiêu diệt bọn hắn kia đã sớm bị oán hận cùng đau khổ chỗ vặn bẻ khuôn mặt lần đầu tiên khôi phục một tia thanh minh bọn hắn nhìn về phía đạo kia cửa lớn màu xám vừa nhìn về phía cái đó lặng lặng mà lơ lửng giữa thiên địa phản phất thần minh bình thường thân ảnh không có chút gì do dự cái thứ nhất tàn hồn hóa thành nhất đạo lưu quang, đầu nhập vào kia phiến đại môn. đúng lúc này, là cái thứ hai, cái thứ ba, ngàn bạn, hơn trăm triệu. trong lúc nhất thời, tất cả giữa trời đất, phảng phất như rơi ra một hồi, do linh hồn tạo thành mênh mông mưa sa băng, trăm sông đổ về một biển, vạn hồn đến trầu. đây là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào thần thánh cảnh tượng. theo càng ngày càng nhiều bản nguyên linh hồn tràn vào, kia to lớn màu xám bạc bay, chuyển động tốc độ, bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, ngày càng ổn. trên đó những kia vốn là hư ảnh sông núi thẳm mục, vậy bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, trở nên lương thực một cái thế giới hoàn toàn mới đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức nhanh chóng thành hình, mà xem như đây hết thể người sáng tạo cùng chúa tể giả Hàn Lâm năng lực hiểu rõ cảm giác được chính mình luân hồi đạo cơ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng mà lớn mạnh viên mãn, tầng kia ngăn cách thần thông cùng tử phủ ở giữa vô hình hàng rào, tại đây cô bên mông vĩ lực cọ giữa phía dưới trở nên lung lay sắp đổ. dù vậy Hàn Lâm vẫn không có may may đột phá dự định, hắn ở đây các loại và thế giới này cái cuối cùng linh hồn quý vị, hắn muốn vì một cái viên mãn thế giới đến là chính mình bước vào tử phụ chi cảnh vô thượng đạo cơ. Nhưng mà, vậy nhưng vào lúc này, kia sớm đã phá toái không chịu nổi thiên khung chí thượng, không có dấu hiệu nào, đã nứt ra nhất đạo càng thêm to lớn đen nhánh vết nước. Một cỗ tràn đầy đường hoàng, bá đạo, phản phất thế thiên hành phạt khủng bố ý chí, đột nhiên giáng lâm. Ý chí đó đảo qua mảnh này tĩnh mịch đất khô cằn, đảo qua tòa kia đang chậm rãi sụp đổ màu máu tế đàn, cuối cùng, gắt gao khóa chặt tại Hàn Lâm, cùng với hắn bên cạnh thân viên kia biển minh đạo quả trí thượng. "Yêu nghiệt to gan, dám giết ta chính nghĩa minh sứ giả, đoạt ta minh vô thượng đạo quả." Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo bản tọa trở về nhận lãnh cái chết trên 1019, hạt giống chương 1019, hạt giống chỉ là âm thanh rắn lâm, liền để kia sắp khép lại vết nứt không gian lại một lần nữa mở rộng. Một đầu do thuần túy khí vận kim quang châu ngưng tụ mà thành tình thiên cự thủ, mang theo nghiền nát tất cả vô thượng như thế, theo kia trong cái khe, chậm rãi nô ra, hướng phía Hàn Lâm hung hăng chụp tới. Đây là tới từ trung đột chính nghĩa minh lôi đỉnh một kích. Là cái đó sắp bước vào tử phủ chi cảnh minh chủ, vượt qua vô tận hư không, hạ xuống cam dẫn một trời. Nhưng mà, đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì cường giả thần thông cảnh cũng vì đó tuyệt vọng một kích. Hàn Lâm trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều chưa từng nhét một chút. Vì hắn hiểu rõ, có người lại so với hắn gấp hơn. Quả nhiên, cũng liền ở chỗ nào chỉ kim sắc cử thủ, sắp chạm đến phương thế giới này hàng rào trong máy mắt. Một đạo khát hoàn toàn khác biệt khí tức, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở kia vết nước bên cạnh. Đó là một ngón tay. Một cái nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt phản phất tiên sinh dạy học loại, nhiễm lấy nhàn nhạt mùi mực ngón trỏ. Cái tia ngón tay đều như vậy nhẹ nhẹ địa điểm tại con kia che quất bầu trời kim sắc cự thủ trí thượng. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa năng lượng đụng nhau. Con địa do vô tận khí vận kim quang chiếu ngưng tụ, đủ để tùy tiện bóp nát một phương tiểu thế giới cùng bố cự thủ cứ như vậy vô thanh vô tức từng khúc tan rã. Phản phất tuyết trắng mùa xuân gặp phải nóng rực liệt nhật, chính nghĩa minh tay rối quá dài, một cái ôn hòa nhưng lại mang theo một loại thấy rõ thế sự, đùa bỡn cản khôn cảm giác lạnh nhạt tâm thanh theo cái kia ngón tay hậu phương chậm rãi truyền đến. Người này là thiên đạo trên bàn cờ biến số lớn nhất. Hắn nhân quả, các ngươi chính nghĩa mình còn dính không dậy nổi. lùi ra đi. Thiên đạo bàn cờ biến số lớn nhất hùng vĩ bá đạo âm thành mang theo một tia rõ ràng điểm ai Dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt cũng dám vọng tàn kiếm đạo bản tọa mặc kệ hắn là biến số gì hôm nay vị giết ta chính nghĩa minh sứ giả đoạt ta đạo quả chính là cùng ta chính nghĩa minh là địch tất nhiên các hạ muốn vì hắn ra mặt vậy liền ngay cả ngươi cùng chân sát lời còn chưa dứt cái kia vốn đã từng khúc tan rã khí vận phi quang đúng là lại lần nữa ngưng tụ lần này không còn là một tay mà là một thanh kiếm một thanh do hàng tỷ sinh linh tín niệm hoàng triều khí vận cùng với một tên tử phủ cảnh cường giả vô thượng ý chí chống ngưng tụ mà thành thiên tự chi kiếm Lôi kiếm chỉ vạn pháp lui tránh. Kia phiến vừa mới vị thư sinh ngón tay mà bình phục dư không, lại một lần nữa, kình liệt bắt đầu và mẹo. Trung bực khí vận sắc thực đủ mạnh. Cái đó giọng ôn hòa vẫn như cũng không đổi không chậm. Đáng tiếc ngươi không qua được. Phương tiên địa này hắn định đoạn. Lời vừa nói ra kia đang muốn chém xuống kim sắc cư kiếm, đột nhiên chỉ trệ. Cố kia thế thiên hành phạt khủng bố ý chí dường như cuối cùng phân ra một tia tinh thần và thể lực, lần đầu tiên thật sự trên ý nghĩa xem ký d rồi hàn lâm dưới chân vùng đất khô cằn này. Cùng với tòa kia đang chậm rãi mở rộng tôn lấy hàng tỷ tàn hồn luân hồi cánh cửa. Hắn nhìn thấy tòa kia do luân hồi lực lượng sẽ mở môn hộ. Hắn nhìn thấy cái đó đang chậm rãi chuyển động ngưng tụ sông núi thảo một màu xám bàn bay. Hắn cũng nhìn thấy kia hàng tỷ tàn hồn trên mặt theo đau khổ đến giải thoát thanh minh. Lập luân hồi. Tiêu Bá đạo trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một tia chân chính kinh nghi. Một phương tiểu thế giới có thể sản sinh ra ngươi bậc này mưu toan nhúng tràng thiên địa quyền hành dị số. Không đúng, cỗ lực lượng này không thuộc về ngươi. Đạo tiêu ý chí chủ nhân không còn nghi ngờ gì nữa là nghĩ đến cái gì. Âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi là truyền nhân của hắn. Các ngươi mạnh này, thế mà còn không chết hết." Cái đó giọng ôn hòa, cười khẽ, nhìn tới, người nhớ tới một ít không tốt lắm hồi ức. Nếu như thế, còn không tối lui, không nên ta ra tay, đem ngươi này lọn ý chí, triệt để lưu ở nơi đây sao." Vết nước sau đó, lâm vào tích mịch. Chối này treo ở thiên cung, đủ để chạm diện tinh thần khí vận kim kiếm, quang mang sáng tối chập trở chờn. Không còn nghi ngờ gì nữa, kỳ chủ nội tâm của người, đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Hàn Lâm vẫn không có ngẩng đầu. Hắn phản phất một người ngoài cuộc, chỉ là lặng lặng chờ đợi, thế giới này, cái cuối cùng linh hồn quý vị những thứ này cái gọi là đại nhân vật ở giữa đánh cờ, hà thấy cùng phàm nhân đầu đường quay miệng cũng không bản chất khác nhau. cuối cùng đều phải nhìn xem nắm đấm của ai lớn hơn. cuối cùng, trôi này khí vận kim điểm chậm dãi, cực kỳ không căng lòng, bắt đầu tiêu tán. tốt, rất tốt. kia ba đạo âm thanh tràn đầy sừng sững sắc cơ. bản tọa nhớ kỹ ngươi, còn có ngươi hà lâm, đợi bản tọa chỉnh hợp tứ vực luyện hóa thiên tâm, cái thứ nhất liền bắt các ngươi mặt này khai đào vấn trạng. khi vọng đến lúc đó, sau lưng ngươi người kia còn có thể bảo vệ được ngươi. áp độc chờ chú lương theo lấy kia bết nước chậm rãi két kín, hoàn toàn biến mất không thấy. cái kia nhiễm miêu tả hương ngó trỏ, vậy lặng yên biến mất. Phản phất, chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. giữa trời đất, tiến tĩnh như cũ. vậy nhưng vào lúc này, cuối cùng nhất đạo tàn hồn mang theo giải thoát cùng chờ đợi, chui vào kia to lớn màu xám quan môn. ông, tất cả tân sinh thế giới đột nhiên chấn động. kia to lớn màu xám bàn quay, trên để từ hư chuyển thực, bắt đầu vì một loại huyền ảo quy luật, chậm rãi chuyển động. núi non xung cây cỏ cả sâu, chớp mắt mà thành một cỗ viên mãn trầm trọng tràn đầy vô tận sinh cơ mênh mông bí lực theo kia bản quay tròn trả lại mà ra đều tràn vào hàn lâm thể nội giang giác tần kia ngăn cách thần thông cùng tử phụ vô hình hàn đảo tại cỗ lực lượng này cọ rửa dưới lên tiếng mà nát một cỗ xa mạnh hơn thần thông cảnh gấp trăm ngàn lần khí tức bắt đầu trong cơ thể hắn điên cuồng ấp ủ chỉ cần hắn nghĩ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể ngay lập tức bước vào cái đó nhường vô số tu sĩ cũng vì đó ngưỡng vọng tử phụ chi cảnh nhưng mà hàn lâm lại gắng gượng mà đem kia sắp giáng phun đột phá lực lượng cưỡng ép đè xuống lông mày của hắn hơi nhễu lên không đúng còn chưa đủ vì một phương tân sinh thế giới là đạo cơ nghe vào vô cùng đáng sợ có thể hàn lâm lại nhạy cảm cảm giác được cái này đạo cơ trong thiếu khuyết khâu mấu chốc nhất thiếu khuyết người cái này tân sinh luân hồi thế giới chỉ có thiên địa chỉ có ba vật, lại duy chỉ có thiếu khuyết có thể đánh chịu luân hồi thôi động thế giới vận chuyển chúng sinh những kia tàn hồn rửa sạch trước kia đầu nhập luân hồi mong muốn chuyển thế trùng sinh còn cần thời gian dài dằng dặc đến thanh én hắn như hiện tại đột phá đạo cơ liền sẽ cất ở đây phần thiếu hụt. có thể đối với người khác mà nói đây đã là tha thiết ước mơ vô thượng tiên duyên đúng không hắn hàn lâm mà nói Phàm có thiếuụt liền không phải hắn sợ cầu biến mãn. Hắn luân hồi chi đạo cho là hoàn mỹ không một tí vết. Nghĩ đến đây Hàn Lâm đè xuống tất cả đột phá suy nghĩ. Hắn đem viên kia yêu dị huyền minh đạo quả tiện tay đánh vào kia tân sinh thế giới bên trong. Này mai đạo quả do huyền minh tử một thân tinh hoa biến hành, ẩn chứa hỗn loạn cùng tử vong bản nguyên. Đem nó đầu nhập thế giới mới không khác nào đầu nhập vào một khỏa hủy diệt hạt giống. Trước 1020, chính nghĩa minh chương 1020, chính nghĩa minh có chết mới có sinh. Luân hồi bản chính là sinh tử gắn bó. Hắn muốn để thế giới này chính mình học hội, làm sao đối mặt tử vong? làm sao chiến thắng tử vong. Làm xong đây hết thảy, Hàn Lâm mới đưa chú ý chuyển rời đến tay mình trên cổ tay một chuỗi phật châu. Sâu này phật châu, tổng cộng thập nhị khỏa, vài khỏa cũng phản phất ẩn chứa một phương lôi âm thế giới, là hắn một thân phận khác tín vận. Ngay tại vừa nãy, chính nghĩa Minh Minh chủ cùng người thần bí kia đối lập thời điểm, sâu này phật châu liền bắt đầu có hơi nóng lên. Một cấu nguồn gốc từ khác một phương thiên địa vội vàng kêu gọi, xuyên thấu qua phật châu, rõ ràng chuyển tới đáy lòng của hắn. Trung vực chính nghĩa Minh, nhất thống trung bực, bắt đầu xâm lấn cái khác tứ vực. Bá vực, Bá nguy. Hắn chỗ tông môn, đại nhật lôi chiêu tử, đã thân ở chiến hỏa biên giới. Hàn Lâm ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn hiểu được chính mình đạo cơ trong, thiếu hụt đến cùng là cái gì? Là quá khứ. Hắn hà Lâm, không chỉ là một thế này hà Lâm. Hắn luân hồi đạo, vậy không nên chỉ gánh chịu một phương thế giới này hủy diệt cùng tân sinh. Hắn ở đây cổ võ thế giới, còn có một thân phận, đại nhật lôi chiêu tử, thái thượng trưởng lão. Đoạn kia nhân quả, cũng coi là hắn vô thượng đạo cơ một bộ phận. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng ở chỗ nào tòa cự đại luân hồi cánh cửa bên trên, lưu lại nhất đạo thuộc về mình luân hồi ấn ký. Này ấn ký có thể bảo đảm phương thế giới này, sau khi hắn rời đi, vẫn như cũ năng lực dựa theo hắn thiết định quy đạo, chậm chạp mà ổn định mà vận chuyển xuống dưới. Sau đó, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn thúc dục trên cổ tay Phật Châu. Ông nhất đạo cùng khí vận kim quang hoàn toàn khác biệt, tràn đầy từ bi cùng uy nghiêm Phật quang, trong nháy mắt đưa hắn vào phủ. Phật quang trong có thiện sướng trận trận, có kim cương gầm thép. Thân ảnh của hắn tại Phật quang trong, chậm rãi trở thành hạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Cổ võ thế giới bát bực, đại nhật lôi chiêu tự đại hùng bảo điện vốn nên là phật môn thanh tịnh mà cung điện trong giờ phút này lại là hỗn loạn tưng bừng mười mấy tên người khoác cả xa tăng nhân trên mặt viết đầy lo lắng cùng sợ hãi sớm đã hết rồi ngày xưa cho ổn Chủ trì việc lớn không tốt một tên tăng nhân lột nhào mà xông vào đại điện âm thanh cũng thay đổi điều lệ thuộc vào ta bắt được thập nhị môn một trong đoạn lãng môn một khắc đồng hồ trước sơn môn bị người đã phá môn chủ trương đoạn lãng bị người một trưởng đóng đinh tại sơn môn trên tấm bia đá cái gì ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trụ trì là một cái khuôn mặt tiểu thụ lão tăng giờ phút này hắn đột nhiên mở ra hai mắt tràn đầy kinh ngạc hung thủ là ai? không rõ ràng, chỉ để lại một nhóm chữa bằng máu. Tiêu báo tin tăng nhân run rẩy âm thanh nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, trung được chính nghĩa minh, chính nghĩa minh. lời vừa nói ra, tất cả đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người cũng nổi lên một vòng sợ hãi thật sâu. Chính nghĩa minh đi dành, gần đây tại tất cả bắc vực có thể nói là như sấm bên hai. cái này đến từ trung vực quái vật khổng lồ, vì thế lôi đỉnh và quân, quét ngang tất cả trung vực tu tiên giới. nghe nói, hắn minh chủ đã bước vào trong truyền thuyết tử phụ chi cảnh. Nửa tháng trước, chính nghĩa minh sứ giả giá lâm bắc vực yêu cầu bắc vực tất cả tông môn kỳ hạn trong, vô điều kiện tận phụ, bằng không liền muốn đem nó theo thế gian xóa đi. Bắc vực ba tông thập nhị môn đối với cái này tự nhiên là suy trí mũi. Bắc vực mặc dù càn cối, nhưng cũng không phải mặc người nắm bóp quả hờ mềm. Nhất là thượng tam tông đại nhật lôi chiêu tự, tự kiếm tông đại tuyết sơn, thái cửu cấm dương tông, cái nào một cái không là truyền thừa mấy ngàn năm đại phái, sao lại vì vài câu vi hiếp đều cúi đầu sưng thần? Tất cả mọi người cho rằng chính nghĩa minh chỉ là đang hư trương thanh thế, có thể chẳng ai ngờ rằng bọn hắn trả thù đến mức như thế nhanh chóng hung ác như vậy, A Di Đà Phật, Tiểu Thụy lao tăng tuyên một tiếng phát hiệu, cưỡng ép chấn định lại, ngay lập tức đưa tin cho Đại Tuyết Sơn cùng quá Cực âm hóa Dương Tông thương thảo đối sách. Ngoài ra, phái người đi mời hắn, còn chưa nói xong, lại một tên tam nhân thần sát càng thêm kinh hãi bọt bảo Chủ Chỉ, quá, Thái Cực âm Dương Tông thư cầu viện, bọn hắn, bọn hắn bị vây công, Chính Nghĩa Minh xuất động ba vị thần thông cảnh đỉnh phong sứ giả, bày ra tam tài tỏa thiên trận Thái Cực Cấm Dương Tông Hộ Sơn đại trận, sắp không chịu nổi. Giờ khắc này, Tiểu Thụy lao tăng trên mặt cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Thái cực âm dương tông thực lực cùng đại nhật lôi chiêu tự tại sản sản với nhau, ngay cả bọn hắn cũng sắp không chịu được nữa. điều này nói rõ chính nghĩa minh là làm thật. tất cả đại điện sẽ để lâm vào tuyệt vọng tích mình đánh, đánh không lại. hàng, không cam lòng. bắc bực, đây là muốn nên đón một hồi đại nạn. cũng liền tại đây lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người cảm giác ngày tận thế tới thời khắc. đại điện chính giữa, tôn này cao tới 10 triệu phật tổ kim thân sau đó không gian không có dấu hiệu nào nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng. nhất đạo ôn nhuận phật quang, từ đó lộ ra đúng lúc này một người mặc một mạc tăng bảo tuổi trẻ thân ảnh từ đó chậm rãi bước ra mặt mũi của hắn rất trẻ trung có thể cặp mắt kia lại phản phất tẩn chứa một phương sinh sinh diệt diệt luân hồi thế giới sâu thẳm đến làm cho người không dám nhìn thẳng hắn bước ra một bước tất cả bên trong đại điện cố kia luôn nóng bối rối tuyệt vọng bầu không khí đúng là bị một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt bước lên tất cả tăng nhân cũng không tự chủ được dừng động tắt lại đem tầm mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn tiêu thụi lao tăng nhìn xuất hiện thân ảnh đục ngầu trong hai mắt trong nháy mắt bạo phát ra một hồi mừng như liên cùng kích động. Hắn dây dùi lấy theo bồ đoàn bên trên đứng lên. Đối với trẻ tuổi thân ảnh, cung cung tính tính, được rồi một cái phật môn đại lễ. đệ tử, cung nên thái thượng trưởng lão, trở về bản tự. Hàn Lâm nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, lại nhìn một chút trong điện những kia, trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng tăng nhân, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trụ chỉ trên thân. Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Ta trở về. Ba chữ, rất nhẹ. Lại tựa như trống chiều trung sớm, hung hăng đập vào đại điện trong mỗi một cái tăng trong lòng của người ta. Kia bị sợ hãi mà sao động, vì tuyệt vọng mà rối loạn tâm, tại thời khắc này đúng là như kỳ thích mà. Triệt để ổn định tiếp theo. Thái thượng trưởng lão, cái đó trong Đại Nhật Lôi chiêu tự sớm đã biến thành truyền thuyết tồn tại. Quay về. Thái thượng trưởng lão. Chụ trì âm thanh vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hán bước nhanh về phía trước, mong muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thế cuộc trước mắt đã thối nát tới cực điểm, cho dù là Thái thượng trưởng lão trở về lại có thể thế nào? Đây chính là chính nghĩa minh. Có một vị tử phụ cảnh vô thượng cường giả trung vực bá chủ, Thái cực Câm dương tông ở nơi nào? Hán lâm không để ý đến mọi người kinh ngạc, hắn vấn đề trực tiếp mà rõ ràng, Chu trì đột nhiên sửng sở, theo bản năng mà trả lời. Tại, tại phía nam, khoảng cách bản tự hẹn 3000 dặm, bị Hắc Phong Ngai cùng đoạn hồn sơn mạch ngăn lại cách. Ba vị thần thông cảnh đỉnh phong, bày ra tam tài tỏa thiên trận. Hàn Lâm tiếp tục hỏi, "Đúng, trong thư là nói như vậy, Thái Cực Câm Dương tông lưỡng nghi vi trần trận nhiều nhất, còn có thể lại căng cứng nửa canh giờ." Chu trì trong thanh âm, tràn đầy đăm chắc. Chương 1021, sứ giả chương 1021, sứ giả nửa canh giờ. 3000 dặm, ở giữa còn cách Bắc vượt tối hiểm trở hai nơi nơi hiểm yếu. Liền Sếp như cường giả thần thông cảnh toàn lực đi đường, cũng cần chí ít 2 canh giờ. Về thời gian, căn bản không kịp. Thuống chi, cho dù đổi tới, lại có thể thế nào? Đây chính là ba vị thần thông cảnh định phong cường giả, đủ để quét ngang bắt vượt bất kỳ một cái nào tông môn. Tất cả đại điện lại một lần nữa lâm vào đè nén trầm mặc. Vừa mới vì Hàn Lâm xuất hiện mà giấy lên một tia hy vọng, dường như lại bị này hiện thực tấn cốc, vô tình dội tắt. Hàn Lâm không tiếp tục hỏi, hắn chỉ là dơ chân lên, hướng phía đại điện bên ngoài, một bước phóng ra. Một bước này, rất nhẹ. Thân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tiếp theo một cái chớp mắt người của hắn đã xuất hiện ở đại nhật lôi chiêu tự sơn môn bên ngoài hắn không có dừng lại đối với kia bên ngoài ba ngàn phương nam lần nữa bước ra một bước với anh một bước này rơi xuống tất cả đại nhật lôi chiêu tự hộ sơn đại trận kia do lịch đại cao tăng gia trị, danh xưng bất động minh vương kim sắc kết dưới đông nhiên quang mang đại thịnh vô tận vật lực bị một cổ vô hình đại lực điên cuồng mà rút ra tất cả tăng nhân chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt nhất đạo xuyên qua thiên địa kim sắc cầu đồng vì đại nhật lôi chiêu tự sơn môn làm điểm xuất phát coi như không thấy không gian cùng khoảng cách trở ngại, coi như không thấy kia hiểm trở hất phong nhan cùng đoạn hồn sân mạch, trực tiếp phu hướng về phía kia xa xôi phương nam chân trời. đây là trụ trì sông gia đại điện, nhìn trước mắt này thần tích loại một màn, cả người đều ngây dại. xúc địa thành hốn, phật pháp cầu gồng. đây là phật môn trong điện tịch, đi lại đại thần thông vô thượng. nghe nói chỉ có phật đà mới có thể thi triển. hắn nhìn đạo kia đang kim sắc cầu gồng chi thượng, chậm rãi mà đi, lại phản phất quang lược ảnh loại, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thân ảnh, kích động đến toàn thân phát run. hắn chắp tay trước ngực đối với bóng lưng kia thật sâu cong xuống. Cung Tiễn, Thái Thượng trưởng lão. Sau lưng, đại điện trong ngoài, tất cả tăng nhân, tất cả đều quỷ sát tại đất, nét mặt của nhiệt. Cung Tiễn, Thái Thượng trưởng lão. Thái cực công dương tông, đã từng tiên sơn phúc địa, giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh trời địa. Bên trên bầu trời, tam đạo tản ra ngập trời ma khí thân ảnh, hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Từ trên người bọn họ, dọc theo tam đạo tráng kiện vô cùng hắc khí xiêm xích, gắt gao khóa lại phía dưới tòa kia, đang không ngừng sáng tác, lung lay sắp đổ to lớn băng cháo. Quang trào phía dưới, Thái cử cơm Dương Tông mấy ngàn tên đệ tử, người người mang thương, từng cái mặt dám như cho tàn. Tông chủ Lý Đạo Huyền tóc thai bù sù, khỏe miệng chảy máu, chính dùng hết cuối cùng một tia tu vi, duy chỉ lấy kia sắp phá Toái Hộ Sơn đại trợ. Lý Đạo Huyền làm gì lại làm vô vị này giấy dùa? Trên bầu trời, cầm đầu một tên hắc bảo sứ người phát ra miêu kịch lao thử loại tiếng cười. Ta chính nghĩa minh nhất thống tứ vực, chính là thiên mệnh sở quy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng trên hồi đại trận, dâng lên tông môn tín vật, quỳ xuống đất thần phục ta có thể tha cho ngươi nhóm một con đường sống. Lý Đạo Huyền lùn đầu, Huyết Hồng hai mắt nhìn chậm chậm trên bầu trời ba người, âm thanh khàn giọng. ta bác vực tu sĩ chỉ có đứng chết, không có quỷ mà sống. hừ, một đám tà ma ngoại đạo cũng dám vọng tán với mệnh. nói hay lắm. một tên khác sứ giả vỗ tay cởi to, trong tươi cười tràn đầy tàn nhẫn. có cốt khí, ta thưởng thấp nhất chính là ngươi loại này người có cốt khí. đợi lát nữa, ta sẽ tự tay đem xương cốt của ngươi một cái một cái, toàn bộ đập nát. sau đó, ngay trước ngươi các đệ tử trước mặt đốt cho luyện hồn viên của ta. ha ha ha ha tiếng cười cắn dỡ, quen quẩn giữa thiên địa, quang trào trong thái cực găm dương tông đệ tử, từng cái song quyền nắm chặt, móng tay cũng khảm vào huyết lục trong, nhưng lại bất lực, tuyệt vọng, tựa như lôi dịch trong đám người lan tràn. Lý đạo huyền đau thương cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, hắn chuẩn bị tự bạo thần thông, cùng này hộ sơn đại trận, đồng quy vũ thợ, cho dù chết cũng muốn băng rơi những ma đồ này, mấy khỏa nha. Cũng liền tại hắn sắp dẫn động thể nội kia cuồn bạo năng lượng trong máy mắt, một vệt kim quang không có dấu hiệu nào, theo kia xa xôi bắc phương chân trời nổ bắn ra mà đến. Kim quang kia lúc đầu còn đang ở chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên đã vượt qua Thiên Sơn và Thủy, trực tiếp đâm vào kia phong tỏa thiên địa tam tài tỏa thiên trận trí thượng. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Kia ba đầu do thần thông cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực làm, đủ để khóa lại một phương thiên địa hắc khí xiển xích, tại tiếp xúc đến đạo kim quang kia trong nháy mắt, lại tựa như tuyết động gặp phải lệnh dương, vô thanh vô tức, bắt đầu tăng dã. Cái quái gì thế? Ba tên chính nghĩa minh sứ giả, sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn hắn thu hồi thế công, cảnh giác nhìn phía đạo kim quang kia nơi phát ra. Kim quang tản đi, một thân ảnh, chân đạp hư không, lặng lặng mà lơ lửng tại trước mặt của bọn hắn. Người tới thân xuyên một thân một mạc tang bảo, khuôn mặt trẻ tuổi phải có chút ít quá đáng, trên người càng là hơn không cảm giác được chút nào tu vi ba đạo. Hắn phản phất một cái lầm vào nơi đây phàm nhân, nhưng hắn cặp mắt kia lại sâu thủy được phảng phất có thể thôn vẽ tất cả. Người là người nào?" Cầm đầu hắc bảo sứ người, nghiêm nghị quát. "Đại Nhật Lôi Chiêu Tử, Hàn Lâm." Giọng Hàn Lâm rất bình tĩnh. "Đại Nhật Lôi Chiêu Tử." Người sứ giả kia đầu tiên là sử sở, lập tức cùng bên cạnh hai người nhau, đồng thời bạ phát ra càng thêm không chút kiêng kỵ cười như điên. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là từ đâu tới cao nhân, nguyên lai là Bắc bực hoàn thượng. Thế nào, các ngươi lôi chiêu tự, là dự định đến cho Thái Cực Âm Dương Tông chôn cùng sao? Một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám nhúng tay ta chính nghĩa minh chuyện, thực sự là không biết sống chết. Phía dưới, bốn đã lâm vào tuyệt vọng lý đạo huyền, cùng với Thái Cực Âm Dương Tông các đệ tử, giờ phút này cũng là mặt ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời. Đại Nhật lôi chiêu tự, bọn hắn sát thực hướng Bắc bực ba tông, cũng phát ra thư cầu viện. Có thể chẳng ai ngờ rằng, tới, lại chỉ có một người. Hay là một cái, nhìn qua trẻ tuổi như vậy tam nhân đây là tới chịu chết sao? Hàn Lâm không để ý đến bọn hắn trào phúng, hắn chỉ là vươn tay đối với phía dưới kia sắp phá toái lượng nghi vi trận trận nhẹ nhàng điểm một cái nhất đạo tinh phần tới cực điểm luân hồi lực lượng lặng yên chui vào ông cái kia bốn đã quang mang làm đạo sắp dập tắt trận pháp quang cháo đương nhiên quang hoa bạt trượng trên đó những kia vì năng lượng sung kích mà sinh ra vết dạng đúng là vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng kép lại không chỉ như vậy quang cháo chi thượng âm dương nhị khí lưu chuyển đúng là diễn hóa ra một phương sinh tử luân chuyển ma bản hư ảnh tản ra khí tức so trước đó cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Ừm. Ba tên sứ giả tiếng cười, im bạc mà dừng. Trên mặt của bọn hắn, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiện tay một điểm, liền có thể đem một tòa sắp phá nát hộ sơn đại trận chưa trị cũng thêm cố đến loại trình độ này. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Các hạ, đến tột cùng là ai? Cầm đầu sứ giả, giọng nói đã mang tới một tiêu kiên kỵ. Ta nói, đại nhật lôi chiêu tử, Hàn Lâm. Hàn Lâm chậm rãi thu ngón tay lại, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Hiện tại đến tiên các ngươi, là chính mình phế bỏ tu vi lan ra bắp vực. vẫn là để ta đưa các ngươi vào ta luân hồi. Lời vừa nói ra toàn trường tĩnh mịch, phía dưới Lý Đạo Huyền đám người từng cái trận mắt há hốc mồm. bọn hắn nghĩ tới vô số loại có thể, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi tăng nhân đối mặt ba vị thần thông cảnh đỉnh phong ma đầu, vậy mà sẽ nói ra bá đạo như vậy lời nói ba tiên chính nghĩa minh sứ giả cũng là sửng sốt hồi lâu. lập tức kia cầm đầu sứ giả trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Chuyên 1022 không gian chương 1022 không gian cuồng vọng cầm đầu hắc bảo sứ người tấm kia giấu ở mũ trùm ở dưới mặt chậm rãi nâng lên lộ ra một đôi không mang theo mảy may tình cảm thụ động ta tung hành trung được mấy trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng còn lựa trọng đã ngươi vội vã muốn chết vậy ta liền thành và ngươi vừa dứt lời trong nháy mắt hắn đột nhiên há miệng ra một cái đen như mực tràn đầy vô tận đoán độc cùng ấu hế khí tức màu màu trường hạ theo trong miệng của hắn phun ra ngoài trường hà bên trong có vô số bẹo hỗn phách tại rên, đang rái rủa trường hà những nơi đi qua ngay cả hư không đều bị ăn mòn được hương phấn rung động phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, tiểu u biết hả? đây là chính nghĩa minh chiêu bại thần thông một trong, vì hàng tỷ sinh linh máu tươi cùng thần hồn luyện chế mà thành ác độc vô cùng, một sáng nhiễm mặc cho ngươi thần thông cái thế cũng phải bị trong nháy mắt hóa thành một bũ máu. phía dưới lý đạo huyền đám người sợ đến hồn phi phách tán, bậc này hung ác thần hồng, bọn hắn chỉ ở cổ tịch ghi chép trong gặp qua, hôm nay và mặt mới biết hắn chỗ kinh khủng, vượt xa tưởng tượng, bọn hắn chớ mắt nhìn cái kia đủ để nuốt hết cả tòa thái cực sơn huyết hạ hướng phía cái đó trẻ tuổi tâm nhân vào đầu chụp xuống, nhưng mà đối mặt này hủy thiên diện địa mục kích. Hàn Lâm chỉ là chậm rãi vươn một ngón tay. Sau đó, đối với kia lao nhanh mà đến huyết hà, xa xa một điểm, không có Phật quang, không có thần uy, thậm chí không có chút nào năng lượng ba động. Một màn ma quái đã xảy ra. Cái kia vốn đã xông đến trước mặt hắn, sắp đưa hắn triệt để thôn vệ kiểu Lũ huyết hà, đúng là không có dấu hiệu nào, đỉnh trệ ở giữa không trung trong. Thật giống như một bức hoạt động bức tranh bị người nhấn xuống tạm dừng quá. Đừng. Kia hắc bảo sứ người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác mình cùng kia Cửu Lũ huyết hạ trong đó liên hệ, đúng là tại thời khắc này, bị một cỗ lực lượng vô hình Cho cương ép các nước, có nguyên nhân mới có kết quả. Giọng Hàn Lâm không mang theo mảy may khói lửa, lại phảng phất thiên đạo luân âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Người chi nhân chưa gieo xuống, sao là này, huyết hà chi quả? Vừa dứt lời trong ngáy mắt, cái kia đứng im ở giữa không trung tiểu lũ huyết hà, đúng là đột nhiên thay đổi phương hướng, vì một loại so lúc đến, nhanh hơn gấp 10 tốc độ, hướng phía tiến kia, kia, còn ở vào trong kinh ngạc hắc bảo sứ người, chạy ngược mà quay về. Không, kia hắc bảo sứ người phát ra không thể tin được hoảng sợ thét lên. Hắn muốn tránh nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể chính mình lại thật giống như bị làm định thân thuật, căn bản không thể động đậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đáng tự hào nhất thần thông đem chính mình triệt để thu vệ. không có kéo thảm không có dây rùa làm cái kia huyết hà biến mất sau đó bên trên bầu trời sớm đã hết rồi tên kia hắc bảo sứ người thân ảnh hình thân câu diệt toàn bộ thế giới lâm bảo yên tĩnh như chết phía dưới thái cử cấm dương tông mấy ngàn tên đệ tử từng cái ha to miệng phản phất hóa đá đồng dạng tông chủ lý đạo huyền càng là hơn toàn thân bị chấn dùng một loại nhìn xem thần tiên loại ánh mắt nhìn lên bầu trời đạo kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy thân ảnh đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn luôn xuất pháp ủy điên đảo nhân quả nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với thần thông cảnh nhận biết phạm chủ còn lại kia hai tên chính nghĩa minh sứ giả càng là hơn sợ tới mức vãi cả linh hồn trên mặt cuồng vọng cùng tàn nhẫn đã sớm bị vô tận sợ hai thay thế bọn hắn cuối cùng ý thức được chính mình đến tận cùng là treo chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại hai người liếc nhau không có chút gì do dự quay người liền muốn hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy ta để các ngươi đi rồi sao giọng hán lâm lại một lần nữa văng lên. Kia hai tên sứ giả chỉ cảm thấy thần hồn của mình thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cho gắt gao nắm lấy. Cái kia vừa mới nhấc lên đột quăng, trong nháy mắt liền bị gắng gượng ấn trở về. Trong đó một tên sứ giả trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Liều mạng với ngươi. Hắn đột nhiên cắn đầu lưới một cái, mi tâm chú đã nứt ra nhất đạo quỷ dị thụ nhãn. Nhất đạo vô hình, đặc biệt nhắm vào thần hồn sóng âm theo kia thụ nhãn trong nổ bắn ra mà ra. Phệ hồn ma âm. Này là đồng quy vu tận cấm thuật, vì thiêu đốt tự thân một nửa thần hồn làm đại giá. Phát ra đủ để xé rách cùng giai tu sĩ thần hồn khủng bố song âm. Vô hình vô tướng, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, kia đủ để cho cường giả thần thông cảnh cũng vì đó biến sắc vẻ hồn ma âm, tại ở gần Hàn Lâm thân thể phạm vi ba thước trong nháy mắt, liền lại một lần nữa, vô thanh vô tức tăng giá. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tiếp trước của ngươi, dường như thiếu ta một mạng. Hàn Lâm nhìn tên kia, vì thi triển cấm thuật, mà sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy sứ giả, lạnh nhạt nói, "Ngươi sứ giả kia nghe vậy sử suốt lập tức, hắn cảm giác thần hồn của mình chỗ sâu đúng là đột nhiên đã tuôn ra một cỗ, nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ chân linh, không cách nào hình dung to lớn thua thiệt cảm giác. thật giống như hắn ở đây nào đó xa xôi, đã sớm bị lãng quên thời đại, thật sự thiếu trước mắt người này một cái mạng. cô này thua thiệt cảm giác, là chân thực như thế, mãnh liệt như vậy. đến mức cái kia vốn nên kiên cố đạo tâm, tại thời khắc này, đúng là không có dấu hiệu nào ầm vang tan bỡ. hắn nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt không còn là đoán độc cùng điên cuồng, mà là vô tận sám hối cùng nảy nấy. Phúc, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn khi tất cả người, vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng về bại xuống dưới. Thần hồn tự tan. Hàn Lâm thậm chí cũng không hề động thủ, lợi dụng một loại không thể tưởng tượng phương thức, phế bỏ tên thứ hai thần thông cảnh định phong cơ giả. Ma quỷ, Người là ma quỷ, cuối cùng còn lại người sứ giả kia, chết để không mất. Hắn chơ mắt nhìn chính mình hai tên đồng bạn, vì một loại hắn căn bản là không có cách lý giải phương thức, một cái hình thần câu diện, một cái đạo tâm tan bỡ Cố kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, triệt để phá hủy hắn thân làm cường giả tất cả tôn nghiêm. Hắn điên cuồng mà từ trong lực lấy ra một viên, lóe ra kim quang óng ánh ngọc phủ, không chút nghĩ ngợi, liền muốn trực tiếp bóp nát. đó là chính nghĩa minh minh chủ tự tay luyện chế vạn dặm na di phủ. cho dù là bị khốn ở tuyệt địa, cũng có thể trong ngay mắt đưa hắn chuyển tống về trung vực. nhưng mà, tay hắn vừa mới nâng lên, liền cũng không còn cách nào rơi xuống. vì hàn lâm thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. ở trước mata, đàn không gian, hàn lâm bình tĩnh nhìn hắn, con kia nắm luốt ngọc phủ thủ, nhẹ nhàng một nắm. viên tia giá trị liên thành, đủ để cho vô số tu sĩ cũng điên cuồng bảo vệ ngọc phủ. cứ như vậy bị hắn hơi hợt, bóp thành một miệng. người sứ giả kia chết để tuyệt vọng hắn hai chân mềm nũng đúng, đúng là trực tiếp bị gối trong hư không đối với Hàn Lâm liều mạng rồi đầu đại sư tha mạng tiền bối tha mạng a ta sai rồi ta thật sự sai lầm rồi đây hết thề cũng không có quan hệ gì với ta đều là Minh chủ mệnh lệnh ta chỉ là cái chân chạy a hắn nói năng lộn xộn nước mắt chảy ngang nơi nào còn có nửa phần trước đó kiêm ngang ngược cản dỡ bộ dáng Hàn Lâm không để ý đến hắn cầu xin tha thứ hắn chỉ là vươn tay nhẹ nhàng đặt tại đối phương trên đỉnh đầu. Trương 1023, Huyết Đan chương 1023, Huyết Đan siêu hồn, hung hôn thần niệm, không trở ngại chút nào mà tràn vào đối phương trong Đức Hải, vô số mảnh vỡ ký ức hóa thành một vài bước lưu động hình tượng tại Hàn Lâm trong ngõ, phi tốc hiện lên. Chính nghĩa minh to lớn sân môn, kia ngồi cao tại Cựu Thiên Chi Thượng, phản phất thần minh bình thường minh chủ thân ảnh, từng chiếc từng chiếc tre khuất bầu trời to lớn trên thuyền, từng mặt đón gió pháp phối, tản ra ngập trời sát khí chính nghĩa kỳ. Cùng với kia một phần nhằm vào tất cả bát vực, khi càng tới cực điểm kế hoạch tác chiến. Sau một lát. Hàn Lâm chậm rãi thu tay về. Tiên kia bị siêu hồn sứ giả, hai mắt trắng dã, thần hồn đã sớm bị cái kia khổng lồ tín tức lưu cho sung kích được phá thành mảnh nhỏ, biến thành một bộ, chỉ còn lại hô hấp người chết sống lại. Hàn Lâm trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn cặp tia sâu thẳm trong đôi mắt lại là lần đầu tiên, lóe lên một vòng, lạnh băng đến cực hạn hàn mang. Tốt một cái chính nghĩa minh, tốt một cái dương đông cái tây. Lần này tới trước vây công thái cựcâm dương tông, căn bản cũng không phải là chính nghĩa minh chủ lực. Này ba tên sứ giả, tính cả trước đó bị san bằng đoạn lãng đều chẳng qua là thu hút tất cả bác vực chú ý. Cuốn cờ, là con rơi. Bọn hắn mục tiêu chân chính từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một, Bác bực Thượng Tam Tông đứng đầu, Lự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn. Căn cứ người sứ giả này ký ước, vào thời khắc này, chính nghĩa Minh Phó Minh Chủ đã tự mình dẫn dấy trướng Bát Đại Kim Cương, 16 vị hộ pháp, tổng cộng 24 tên cường giả thần thông cảnh, bày ra bao trùm xung quanh vạn rừng Cửu Tiên Thập Địa diệt tuyệt đại trận đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn triệt để bây cuốn. Bọn hắn không phải muốn đi tấn công núi, bọn hắn làm muốn, huyết tế. Bọn hắn phải dùng Đại Tuyết Sơn mấy bạn tên kiếm tu kiếm tâm cùng thần hồn, đến huyết tế tỏa kia diệt tuyệt đại trận sau đó vì đại trận kia là toa độ mở ra nhất đạo đủ để cho chính nghĩa minh chủ lực đại quân trực tiếp giáng lâm bắc bực nội địa siêu viễn cự ly cánh cửa không gian mà tòa kia cánh cửa không gian một chỗ khác chỗ kết nối địa điểm chính là đại nhật lôi chiêu tự hậu sơn rút tuổi dưới đáy nổi một chiêu này không thể bảo là không động không thể bảo là không hung ác một sáng để bọn hắn thành công tất cả bắc bực sẽ không còn chút sức chống cự nào biến thành chính nghĩa minh hậu hoa viên đại sư phía dưới lý đạo huyền nhìn kia chậm chạp không có động tác Hà lâm không được cẩn thận mở miệng hỏi Hàn Lâm lấy lại tinh thần, hắn không có giải thích, chỉ là quay đầu, nhìn thoáng qua, Phương Nam và kia bị băng tuyết quanh năm bao trùm nguy ngà tuyết sơn, Vì thị lực của hắn, tự nhiên không nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng, nhưng hắn lại phảng phất đã thấy, kia trùng tiên huyết quang, nghe được kia vô số kiếm tu, trước khi chết không cam lòng dên lên gì, hắn chậm rãi giơ tay lên, đem tiên kia sớm đã trở thành ngu ngốc sứ giả, tiện tay bu lên, cô thân thể kia vô thanh vô tức, hóa thành đầy trời cho bụi, làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Lý Đạo Huyền, truyền ta pháp chỉ, lập tức lên. Bác gồm tất cả tông môn, bộ cốt sơn môn, tất cả thần thông cảnh tu sĩ, toàn bộ chạy tới đại nhật lôi chiêu tự, tập kết. Kẻ trái lệnh, không cần chính nghĩa minh độc thủ. Ta sẽ tự mình tiến hắn vào luân hồi. Lý Đạo Huyền trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn theo Hàn Lâm kia bình thản trong giọng nói, nghe được một câu, so so với chính nghĩa minh kêu ba tên sứ giả, còn muốn bá đạo, còn muốn sừng sững sát ý hắn không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức không người nhận mệnh lệnh. "Xin nghe, đại sư phát chỉ. Hàn Lâm không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bước ra một bước, dưới thân kim sắc cầu đồng, đúng là trong nháy mắt quay đầu vì một loại càng thêm vùng bạo tốc độ, hướng về đại nhật lôi chiêu tự phương hướng, ngang nhiên đánh tới. hắn muốn đi cứu đại tuyết sơn, nhưng hắn rõ ràng hơn, chân chính đại chiến, cuối cùng quyết chiến chi địa sẽ chỉ ở một chỗ. đại nhật lôi chiêu tự cũng liền tại hà lâm, vì vô thượng thần thông, vượt ngang ba ngàn dặm, trong nháy mắt chấn sát chính nghĩa minh ba tên sứ giả, đồng thời hướng tất cả bắt bực truyền đạt mệnh lệnh lệnh tập kết đồng thời. ngoài ban dặm, đại tuyết sơn, ngày xưa bắt được kiếm đạo thánh địa, giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngủ. bầu trời là màu đỏ sậm, mặt đất là màu đỏ sậm kia quanh năm không thay đổi tuyết trắng mênh mang đã sớm bị ấm áp máu tươi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình xích hồng. một tòa to lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được đen nhánh trận pháp như là một đầu móc ngược cự bát đem chọn tòa đại tuyết sơn cũng bao phủ tại trong đó trận pháp trong vô số thân xuyên chính nghĩa minh trang phục tu sĩ chính khống chế lấy pháp bảo trên mặt cười càn đuổi giết những kia sớm đã quân lính tan rã đại tuyết sơn đệ tử kiếm gãy người vong lần lượt từng cao khí ngạo kiếm tu mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng ngã xuống máu trong thân hồn của bọn hắn tại ly thể trong máy mắt liền sẽ bị tòa kia đen nhánh đại trận cưỡng ép rút đi hóa thành trận pháp vận chuyển nhiên liệu kiếm bại chi thượng đại tuyết sơn tông chủ độc cô thương toàn thân đấm máu tóc thay bùn sủ, trong tay chuôi này bồi bạn hắn cả đời lính kiếm tính tuyết giờ phút này vậy đã là hiện đầy vết rách quang mang ảm đạm ở xung quanh hắn một ngang lộn sụp mà nằm nửa mấy chỗ cũ đại tuyết sơn trưởng lao thi thể mà đối diện với hắn hai mươi bốn nói tản ra ngập trời hung uy thân ảnh như là từng tòa không thể vượt qua đại sơn đem hắn gắt đau vây quấn tại trung đường cầm đầu là một tiên thân xuyên kim sắc cầm bảo khuôn mặt nham hiểm nàng tử trung niên, hắn chính là chính nghĩa minh phó minh chủ Kim Bất Hoán. Độc Cô thương, bản tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kim Bất Hoán tử trên cao nhìn xuống nhìn, kia đã là cường nội chi mặt độc Cô thương, trong ánh mắt tràn đầy miêu kịch lao thử loại treo tức. Dân ra kiếm tâm của ngươi, cùng với Đại Tuyết Sơn chuyển thừa 3.000 ngàn năm chấn sơn kiếm hồn. Bản tọa có thể cho ngươi, cùng với phía sau ngươi những kia may mắn còn sống sót đệ tử một cái thông ái. bằng không, bản tọa sẽ để cho các ngươi tự mình thể hội một chút, cái gọi là thần hồn bị vạn kiến bất thân, vinh thế không được siêu sinh. Ừ độc cô thương đột nhiên phun ra một búng máu, huyết hồng hai mắt, nhìn chậm chạp Kim Bất Hoán. Ta Đại Tuyết Sơn kiếm tu, thả gậy không cong. Mong muốn kiếm tâm của ta, mong muốn ta tông môn kiếm hồn. Vậy liền đạp trên thi thể của ta, chính mình tới bắt. Tốt, tốt, tốt. Kim Bất Hoán giận quá thành cười, nói liên tục ba chữ tốt. Sắp chết đến nơi, còn dám giả mồm. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tọa, liền thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên buông tay lên, lên cho ta, đưa hắn, còn có tất cả còn sống Đại Tuyết đệ tử, toàn bộ cho bản tọa luyện thành huyết đan. Đúng. Phía sau hắn. 24 tên cường giả thần thông cảnh, đồng thời phát ra một tiếng nghe răng cười, liền muốn cùng nhau tiến lên. Vậy nhưng vào lúc này, dị biến, nảy sinh. Nhất đạo u nhuận, nhưng lại tràn đầy vô tận uy nghiêm và quang, không có dấu hiệu nào. Theo kia bị đen nhánh chớp pháp, triệt để phong tỏa thiên không chi thượng, xuyên thấu mà xuống. Kia Phật quang, cũng không trớ mắt. Có thể tòa kia do 24 tên cường giả thần thông cảnh, hợp lực bày ra cựu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Đại trận tại tiếp xúc đến kia Phật quang trong lén mắt, đúng là kinh liệt, lát bắt đầu chuyển động. Thật giống như băng tuyết gặp phải dương. Chương 1024 Luyện hóa chương 1024, luyện hóa ngữ. Kim bất Hoán sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt gắt gao tập trung vào đạo kia Phật quang nơi phát ra. Chỉ thấy, kia đen như mực trận pháp kết giới chi thượng, không gian như là sóng nước, nhộn loạn lên. Một người mặc một mạc tăng bảo tuổi trẻ thân ảnh, cứ như vậy, có như không thấy tòa kia đủ để diệt sát tất cả thần thông cảnh tuyệt thế lại trận, từ đó, chậm rãi bước ra. Phía sau hắn, là một cái do vô tận vật lực, chỗ lắc thành mà thành kim sắt cầu đồng. Cầu đồng cuối cùng, kết nối lấy, xa xôi không biết hư không, ngươi là người nào? Giọng kim bất hoán, trâm thấp lại khàn hẳn, hắn nhìn chằm chằm cái đó đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tăng nhân, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Nay cửu tiên thập địa diệt tuyệt đại trận, chính là minh chủ tự tay ban tạo, đừng nói là thần thông cảnh, liền xem như nửa chân bước vào tử phủ cảnh cứng, giả, cũng đừng hòng như thế vô thanh vô tức xuyên thấu đi vào. người này tuyệt không phải người lương thiện. Hàn Lâm không có nhìn hắn, hắn ánh mắt vượt qua kia 24 danh khí diễm ngập trời chính nghĩa minh cường giả, rơi vào phía dưới kiếm bái chi thượng, đạo kia thả chết chứ không chịu khuất phục thân ảnh, độc cô thương hắn mở miệng, âm thanh bình thản. 3.000 năm trước, ngươi đại tuyết sơn khai sơn tổ sư, từng cùng ta đại nhật lôi chiêu tự sơ đại phu trường, tại dưới cây bổ để luận kiếm 7 ngày. người tổ sư ra, thiếu ta lôi chiêu tự, một phần hương hỏa tình. hôm nay, ta tới đòi lại. lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. phía dưới, vốn đã trong lòng còn có tử trí độc cô thường, đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp tia ảm đạm con mắt màu đỏ ngòm bạo phát ra một đoàn khó có thể tin tinh quang. đại nhật lôi chiêu tự, cái đó từ 300 năm trước liền đã phong sơn, ngăn cách bắc vượt đệ nhất tông môn. bọn hắn lại phái người đến với lại người tới, hay là một cái trẻ tuổi như vậy, nhưng lại cường đại đến nhường hắn hoàn toàn nhìn không tấu tâm nhân. Kim bất hoán sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. chuyện hắn lo lắng nhất, hay là đã xảy ra. Đại nhật lôi chiêu tự, cuối cùng vẫn là nhúng tay. hư, giả thần giả quỷ. Kim bất hoán sau lưng, một tên dáng người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phụ đại hán, nhay răng cười một tiếng, đứng ra. hắn là bát đại kim cương một trong liệt sơn kim cương một thân khổ luyện công phu, sớm đã đăng phong tạo cực, thần thông cảnh trong, hắn lưu thủ. Không cần biết ngươi là cái gì lôi chiêu tự hay là cẩu chiêu tự con lựa chọn, tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ đi. An ta một bữa. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành nhất đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Trong tay trôi này nặng đến ngàn cân cự phủ, trên không trung xẹt qua nhất đạo đen nhánh quý đạo, mang theo xé rách hư không khủng bố như thế, hướng phía Hàn Lâm chém bổ xuống đầu. Cái này bữa, đủ để bổ ra núi cao. Cái này bữa, đủ để chặt đứt sông lớn. Nhưng mà, đối mặt bá đạo này vô song một kích, Hàn Lâm thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu mặc cho trôi này cự phụ, đánh rất tại chính mình trên đỉnh đầu. Đang, một tiếng phảng phất hồng trung đại lưỡng loại tiếng vang, đột nhiên đánh tặng, một màn ma quái xuất hiện. Trôi này vô kiên bất tồi khai sơn cự phụ, tại tiếp xúc đến hàn lâm ra đầu trong máy mắt, đúng là đột nhiên chấn động. Lưỡi búa chi thượng, kia đủ để chạm diệt thần hồn vô thượng vĩ lực, lại tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Không có phật quang hộ thể, không có kim cương bất hoại, hàn lâm thân thể, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Hắn đều như thế, dùng lục thân của mình, gắng gượng mà tiếp nhận cái này bữa sao làm sao có khả năng? liệt sơn kim cương trên mặt nhe răng cười, triệt để đọc lại. hắn cảm giác chính mình cái này bữa, bộ chúng không là một người huyết đục chi khu, mà là một phương, căn bản là không có cách dùng chuyển thiên địa. ngươi lực quá nhỏ. hắn lâm cuối cùng dơ lên mắt, nhìn về phía hắn. trả lại cho ngươi. vừa dứt lời trong ngáy mắt, liệt sơn kim cương chỉ cảm thấy một gỗ. so với hắn bổ ra lúc, còn muốn cùng bạo gấp mười cự lực, đột nhiên theo kia cản bữa chi thượng, chạy ngược mà quay về. cái kia hai chân vì bóp nát phát bảo cánh tay, đúng là không hề lo lắng mà, đứt thành tứ cúc. Không. hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người, tính cả trong tay chuôi này cự phủ, đều bị cố kêu kinh khủng lực phản chấn, choáng ngựa mà chấn trở thành huyết vụ đầy trời. Lại một tên cường giả thần thông cảnh. Vẫn là, Lần này, khi bất hoán sắc mặt là thực sự thay đổi. Phía sau hắn còn lại 22 tên tu giả, càng là hơn cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng tiếng kỵ. Đây là quái vật gì? Không tránh không né, đón đỡ thần thông một kích, còn có thể đem lực lượng hoàn mỹ bắn ngược, trong nháy mắt miệu sát cùng dai. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Cùng tiến lên. Kim Bất Hoán quyết định thật nhanh, phát ra gầm lên giận dữ. Kết Kim Cương Phục Ma trận đưa hắn cho ta luyện hóa. Hắn biết rõ, trước mắt cái này tăng nhân quá mức quỷ dị, tuyệt không thể lại để cho hắn có từng cái đánh tan cơ hội. Đúng. Còn lại 23 tên cường giả, không dám chậm trễ chút nào, thân hình chốc động, trong nháy mắt liền dựa theo nào đó huyền ảo phương hướng, đem Hàn Lâm bao bọc vây quanh. 23 đạo ngang ngược khí tức, tại thời khắc này, đúng là hoàn mỹ nối liền với nhau, một tôn cao tới ngàn trượng toàn thân thiêu đốt lên đen nhánh ma diễm khủng bố ma thần hư ảnh tại trung ương trận pháp chậm rãi ngưng tụ thành hình Kia ma thần ba đầu sáu tay mặt xanh nganh vàng quanh thân tản ra đủ để cho thiên địa cũng vì đó run sợ khủng bố bị áp hống ma thần ngửa mặt lên trời hống sáu cánh tay cánh tay đồng thời hướng phía trung tâm hà lâm hung hăng trục tới Kia sáu con cự thủ phong tỏa trên dưới tứ phương ngăn cách quá khứ tương lai tựa hồ muốn mảnh không gian này tính cả trong đó hàn lâm cũng triệt để bóc thành hư vô phía dưới đột cô thương nắm người vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng lại một lần nữa bị dội lên một chậu nước lạnh. Vì thế cỡ này, sớm đã siêu việt thần thông cảnh cực hạn. Cho dù là năm đó hắn, tại toàn thịnh thời kỳ, đối mặt Tôn này Ma Thần, chỉ sợ cũng sống không qua ba chiêu. Nhưng mà, đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Hàn Lâm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm nét mặt. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Sau đó, đối với Tôn này, đã gần trong gang tấc khủng bố Ma Thần, nhẹ nhàng một nắm. "Nhưng, là ta. Quả, cũng là ta. Các ngươi, lại đáng là gì?" Vừa dứt lời trong ngáy mắt, Tôn này do 23 tên cường giả thần thông cảnh, hợp lực ngưng tụ mà thành Ma Thần hư ảnh đúng là không có dấu hiệu nào, đứng trệ ở giữa không trung trong. Lập tức, kia thân thể cao lớn, đúng là vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trở nên hư ảo, trong suốt, thật giống như một bức tranh thủy mặc bị thanh thủy nhanh chóng tẩy đi. Không, pháp lực của ta, pháp lực của ta tại sói mọn. Chết tiệt, hắn cắt đứt chúng ta cùng trận pháp liên hệ. Điều đó không có khả năng. Hắn rốt cục dùng cái gì yêu pháp? Tạo thành đại trận kia 23 danh chính nghĩa minh của giả, đồng thời phát ra hoảng sợ thét lên. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, mình cùng tôn này ma thần ở giữa năng lượng liên hệ đúng là bị một cỗ càng bá đạo hơn, càng thêm không thèm nói đạo lý lực lượng, cho cưỡng ép các đức. bọn hắn biến thành mèo trôi không dễ. mà tôn này mất đi lực lượng nơi phát ra mà thần hư ảnh, tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. trước sau chẳng qua một hơi, kia đủ để chấn sát tất cả thần thông cảnh kim cương phục ma trận cứ như vậy, bị Hàn Lâm hối hận phá đi. phấp phấp phấp. 23 danh chính nghĩa minh cường giả cùng nhau miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hủy bại dưới. trận pháp bị phá, bọn hắn tất cả mọi người bị mãnh liệt phản vệ. ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Kim bất trong mắt. Cuối cùng lộ ra, một tia tên là tâm tình sợ hãi. Trước mắt gái này tâm nhân, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường để nước đoán. 2025, yêu chương 1025, âm nhu chương 1025, âm nhu thủ đoạn của hắn đã vượt ra khỏi thần thông phạm chủ, càng giống là một loại nôn xuất pháp tùy đạo. Là quy tắc, đạo, nhất định phải đạo. Kim bất Hoán không còn có mảy may chiến ý, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, liền muốn thi triển huyết độ thuật, thoát khỏi cái này nhường hắn cảm thấy hít thở không thông địa phương. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa mới khái động. Dọng hà Lâm liên lại một lần nữa, yêu đất băng lên. Ta để ngươi đi rồi sao? Kim bất hoán chỉ cảm thấy thần hồn của mình thật giống như bị một tòa vô hình đại sơn cho gắt gao ngăn chặn. Cái kia vừa mới nhấc lên một quang, trong nháy mắt liền bị gãng gượng ấn trở về. Không, ngươi không thể giết ta. Kim bất hoán triệt để hòng mất, hắn điên cuồng mà gào thét. Ta là chính nghĩa minh phó minh chủ. Chúng ta minh chủ chính là tử phủ cảnh vô thượng tồn tại. Ngươi như giết ta, minh chủ chắc chắn để ngươi, để ngươi tất cả đại nhật lôi chiêu tự cũng cho ta trốn cùng. Tử phủ cảnh. Hắn lâm nghe vậy cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, cuối cùng xuất hiện một kia, nhỏ bé không thể nhận ra ba đậu. hắn chậm rãi hướng phía kim bất hoán, vươn một tay. đã như vậy, vậy liền nhường hắn đến. một đầu do phật quang ngưng tụ mà thành kim sắc cửu thủ, đột nhiên xuất hiện, coi như không thấy không gian khoảng cách, một cái liền đem kia còn tại gáo thép kim bất hoán cho gắt gao nắm lấy. không, kim bất hoán phát ra tuyệt vọng kêu thảm. hắn cảm giác trong cơ thể mình pháp lực, thần hồn của mình, thậm chí sinh mệnh lực của mình cũng tại bị con kia kim sắc cửu thủ điên cuồng mà rút ra, mà rút ra tới tất cả năng lượng cũng hội tụ đến. Toàn kia bao trùm cả tòa Đại Tuyết Sơn Cửu Thiên Thập Địa diện tuyệt đại trận trong. "Ngươi, ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì?" Kim Bất Hoán kinh hãi nhìn Hàn Lâm. Hắn phát hiện, đối phương đúng là tại dùng hắn cùng dưới tay hắn sinh mệnh, đến thúc đẩy tòa kia, muốn nên dùng để viết tế Đại Tuyết Sơn diện tuyệt đại trận. Hàn Lâm không trả lời hắn, hắn chỉ là quay đầu, nhìn về phía phía dưới kia phiến, sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm bãi. "Độc Cô Thương, cho ngươi mượn Đại Tuyết Sơn 3000 năm kiếm hồn dùng một lát." Độc Cô Thương nghe vậy sửng sở, lập tức, hắn dường như đã hiểu cái gì, trong mắt bạo phát ra một cỗ, trước nay chưa có thần thái Hắn không chút do dự, dáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương, cầm trong tay chu này, sớm đã che kín vết rách thính tuyết linh kiếm, đột nhiên đâm vào dưới chân kiếm bại trong. Đại Tuyết Sơn, đời thứ 36 tông chủ, độc cô thường, cung thỉnh, trấn sơn kiếm hồn. Thanh âm của hắn khàn rộng, nhưng lại tràn đầy vô tận bi tráng cùng quyết tuyệt. Ông, cả tòa Đại Tuyết Sơn, tại thời khắc này, đột nhiên kịch chấn lên. Tương đạo, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc sắc bén, hoặc trầm trọng ý, theo đại Tuyết Sơn mỗi một tấc đất, mỗi một khối trong, phóng lên tận trời. Đó là Đại Tuyết Sơn, lịch đại kiếm tu tồn tại ở khu vực này chi thượng bất khuất tấn ký cuối cùng ngàn bạn tiểu ý hội tụ thành một thành thông thiên trên địa tản ra vô tận mênh mông cùng bi thương khí tức to lớn kiếm ảnh kia chính là đại tuyết sơn chân sơn kiếm ảnh là bọn hắn truyền thừa ba năm cuối cùng nội tình hàn lâm nhìn đạo kia kiếm ảnh chậm rãi gật gật đầu hắn buông tay đối với trôi này thông thiên kiếm ảnh xa xa một chỉ đi trôi này đánh chịu đại tuyết sơn 3.000 ngàn năm linh lực hưng suy to lớn kiếm ảnh khi lấy được chỉ lệnh sau đó đúng là đột nhiên thay đổi phương hướng không có chém về phía chính nghĩa minh bất cứ người nào mà là, hung hăng đâm vào tòa kia, đang bị Hàn Lâm vì 24 tên cường giả thần Thông cảnh sinh mệnh là nhiên liệu, điên cuồng thúc dục Cửu Thiên 10 tê đất diệt tuyệt đại trận trong mắt trận. Ầm ầm, tất cả thiên địa cũng vì đó đột nhiên chấn động. Tòa kia đen nhánh diệt tuyệt đại trận đang hấp thu 24 tên thần thông cảnh toàn bộ sinh mệnh lực, lại bị Đại Tuyết Sơn 3000 năm kiếm hồn từ nội bộ đâm xuyên sau đó, đúng là đột nhiên có vào, sụ đổ. Cuối cùng, hóa thành một cái, lóe ra hào quang màu tràn đầy vô tận lực lượng không gian, vòng xoáy khổng lồ. một tòa siêu viễn cự ly cánh cửa không gian, bị cưỡng ép mở ra. Hàn Lâm, đúng là phải dùng chính chính nghĩa minh trấn pháp, lực lượng của mình đến đả thông một cái, thẳng tiến đến với Đường báo Thủ. Làm xong đây hết hãy, hắn mới chậm rãi thu tay về. Kia 24 tên, không ai bị nổi chính nghĩa minh cường giả, bao gồm Phó Minh chủ Kim bất hắn ở bên trong, đã sớm bị hút khô tất cả tinh khí thần, hóa thành 24 cố, khô quát thi thể, từ không trung bất lực rơi xuống. Trong ngay mắt, thủy diệt chính nghĩa minh 24 tên thần thông. Đây là cơ nào, kinh thế hãi tục thủ đoạn. Phía dưới, tất cả may mắn còn sống sót đại tuyết sơn đệ tử bao gồm tông chủ động cô thương ở bên trong, tất cả đều nhìn xem nơi người. bọn hắn từng cái há to miệng, dù một loại, nhìn xem thần minh loại ánh mắt, nhìn lên bầu trời đảo kia, vẫn như cũ mây trôi nước chảy tăng nhân thân ảnh. Hán Lâm không để ý đến phía dưới rung động, hắn chỉ là lặng lặng mà, nhìn Tiêu Phiến, đã triệt để ổn định lại cánh cửa không gian. Muôn một chỗ khác, là trung vực, là chính nghĩa minh, hang ổ hắn bước ra một bước, liền muốn trực tiếp bước vào trong đó. vậy nhưng vào lúc này dị biến sinh, Tiêu Phiến muốn nên thông hướng trung vực cánh cửa không gian, đúng là không có dấu hiệu nào, liệt bóp méo lên một ô xa so với Kim Bất hoán, thậm chí là cái gọi là tự phụ cảnh minh chủ, còn kinh khủng hơn còn cổ lão hơn, còn muốn tà ác vạn lần khí tức đột nhiên theo cánh cửa kia một chỗ khác thẩm thấu đến. Đây không phải là hơi thở của thần thông cảnh, thậm chí không phải hơi thở của tự phụ cảnh. Đó là một loại, Hàn Lâm chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua đồng nguyên khí tức. Ma Phật, cánh cửa kia một chỗ khác, kết nối căn bản cũng không phải là cái gì trùng được Chính Nghĩa Minh, mà là kia phiến bị phong ấn, cấm bị chi niệm. Chính Nghĩa Minh minh chủ, từ vừa mới bắt đầu, thực sự không phải muốn mở ra một cái xâm lấn Bắc được thông đạo. Hắn là muốn mở ra một tòa phóng thích địa ngục của ma Phật cánh cửa. Cố khí tức kia, âm lãnh, sền sệt, tràn đầy nguyên thủy nhất ác ý phảng phất cửu lu phía dưới vạn cổ hàn băng, lại tốt đây nguồn độn sơ khai lúc sinh ra luồng thứ nhất ố hế. Vẹn vẹn là tiết lộ ra một kia, liền để phía dưới những kia may mắn còn sống sót đại tuyết sơn đệ tử, tâm thần run rẩy dữ dội, đạo tâm bất ổn, thậm chí có tu vi hơi yếu người, hai mắt phím hồng, mơ hồ có nhập ma dấu hiệu. Tiệt kiệt, kiệt kiệt Một hồi rợn người cười quá dị, theo kia màu u lam không gian vọng xoáy bên trong, chẩm rãi truyền ra tiếng cười kia, không giống tiếng người, càng giống là chỉ giáp thổi qua thần hồn lúc, phát ra chói tai ma sát, thơm qua tế phẩm. Huyết nụ, thần hồn còn có này bất khuất kỳ ý. chính nhất tên phế vật kia cuối cùng là làm thành một kiện đường bản tọa thỏa mãn sự việc. chính nhất, chính là chính nghĩa minh minh chủ, người trong truyền thuyết kia đã bước vào tử phủ cảnh vô thượng cường giả đạo hiệu. phía dưới độc cô thương sắc mặt tại một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. hắn rút cuộc hiểu rõ tất cả, cái gì nhất thống bắc vực, cái gì dương đông tây, từ đầu tới cuối đều là một cái âm lưu một cái dùng tất cả đại tuyết sơn mấy vạn kiếm tu sinh mệnh cùng kiếm hồn, đến như thế, chỉ vì mở ra này phiến địa ngục chi môn kinh thiên âm u. Hàn Lâm sắc mặt, vậy lần đầu tiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn lặng lặng nhìn kia phiến không ngừng phun trào ra ngoài ngập trời ma khí cánh cửa không gian, cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt hàn mang triệt thước. Ứng. Phía sau cửa cái đó tồn tại dường như vậy đã nhận ra Hàn Lâm nhìn chăm chú. Kia tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Một cỗ xa so với trước đó còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần thần niệm, đột nhiên theo trong môn nhô ra khóa chặt Hàn Lâm. Cái này phi tức, cái đó cổ lão ma tà ác âm thanh mang tới một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoang nghi, tốt cảm giác quen thuộc, để cho ta nghĩ, a, ta nhớ ra rồi, làn này chú ơi, khiến người ta buồn nôn con lửa chọc chẳng hạn. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, hàn lâm trên cổ tay này chuỗi một mực bị hắn dùng đến truyền tống tại hai thế giới trong lúc đó, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt Phật châu vòng tay, đúng là không có dấu hiệu nào sáng lên nhất đạo, yếu ớt nhưng lại vô cùng thuần túy kim sắc Phật quang. Trước 1026, nhân gian ma vực chương 1026, nhân gian ma vực đạo kia Phật quang, dường như là trong đêm tối duy nhất một ngọn đèn sáng tại ma khí ngập trời trong, ngoan cường mà lóe lên, thì ra là thế. cánh cửa không gian sau cái thanh nhóm kia mang theo một tia bừng tỉnh đại ngộ treo tức, chẳng thể trách chẳng thể trách chỉ là một cái thần thông cảnh, có thể chạm đến nhân quả cánh cửa. nguyên lai là được cái đó lão lửa chọc y bát, tiểu gia hỏa, trên người ngươi này chuỗi chẳng hạt cũng không phải cái gì phản bật. đó là năm đó chân áp bản tọa một sợi phân thần lồng giam, hắn lâm tâm đột nhiên trầm xuống, hắn vẫn cho là sâu này phật châu vòng tay chỉ là một cái có thể làm cho hắn qua lại hai thế giới ở giữa đặc thù pháp khí nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lai lịch của nó, đúng là kinh người như thế. Trấn áp ma Phật phân thần Long giam. Thế nào, thật bất ngờ sao? Cái thanh âm kia dường như vô cùng hưởng thụ Hàn Lâm thời khắc này chờ mặc. Cái đó lao lựa trọng, tự cho là tính toán không bỏ sót, đem bản tọa phân thần, dùng 108 tiểu thiên thế giới lực lượng, luyện hóa thành châu, mong muốn bình thế trấn áp. Lại không biết, cái này cũng cho bản tọa một cái đảo ngược ăn mòn cơ hội. Người cho rằng, ngươi có thể tự do xuyên toa, là chính ngươi cơ duyên. Sai lầm rồi. Đó chẳng qua là bản tọa vì ngươi mở ra một cái cánh cửa tiện lợi thôi. Ngươi mỗi một lần xuyên toa cũng đang tiêu hao lấy chẳng hạt bản nguyên lực lượng, cũng tại suy yếu, cái kia đáng chết phong ấn. với anh, hàn lâm đại não, phản phất bị nhất đạo kinh lôi bổ trúng, cho tới nay tất cả hoài nghi, tại thời khắc này, rộng mở trong sáng. vì sao hắn có thể được đến sâu này chẳng hạn? vì sao hắn năng lực dễ dàng như vậy đi tới đi lui tại hai thế giới? nguyên lai, like, từ đầu đến cuối, hắn đều chẳng qua là tôn này vượt ngoại thiên ma, dùng để thoát khốn một quả, quân cờ. khắc khắc, hiện tại mới nghĩ rõ ràng, quá mượt do ma phật, đây đáp ý cùng tam nhẫn. vì cảm tạ ngươi qua nhiều năm như vậy giúp đỡ bản tòa liền ban cho ngươi một hồi thiên đại tạo hóa tận mắt chứng kiến bạn tỏa giang lâm vừa dứt lời trong ngáy mắt kia màu u lam không gian tuyển hát cơn xoáy đột nhiên tăng vọt gấp mười Một đầu, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung đen nhánh cự thủ theo môn kia một chỗ khác chậm rãi ép ra ngoài cái tay kia bên trên không có làn da không có huyết đủ mà là do hàng tỷ trường đau khổ vặn vẹo mặt người chỗ cấu thành mỗi một tấm mặt cũng đang phát ra y mắng kêu rên. cự thủ những nơi đi qua ngay cả không gian thân mình đều bị cố kia tà ác đến cực hạn lực lượng cho sinh sinh liền át hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn phía dưới tất cả đại tuyết sơn đệ tử bao gồm độc cô thương ở bên trong chỉ là nhìn thoáng qua bàn tay khổng lồ kia liền cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi thần hồn bị trọng thương đó là siêu việt bọn hắn sinh mệnh tầng thứ không thể diễn tả bật vẻn vẹn là nhìn chăm chú chính là một loại kinh nhẫn một loại tự chịu diệt vong nhân quả luật con lựa trọng căng nhất nhất ma phật kia lạnh băng âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa do đó bản tòa muốn ở ngay trước mặt người đem này khắp núi kiếm quất tính cả hồn phách của bọn hắn cũng ngay nát nuốt vào con tia do hàng tỷ oan hồn tạo thành cự thủ che quất bầu trời mang theo đủ để bị diễn hết thảy cùng bố vi áp, từ phía phía dưới, kia sớm đã hóa thành nhân gian luyện ngục đại tuyết sơn, hung hăng vô xuống. Một trường này nếu là chủ thực, tất cả đại tuyết sơn, tính cả này trong phương viên vạn rằng tất cả sinh linh, đều đem chết để, theo trên thế giới này bị xóa đi. Nhưng mà, đối mặt này tận thế loại một màn, Hàn Lâm lại chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không có đi nhìn xem cái tay kia, cũng không có đi thúc đẩy bất luận cái gì thần thông. Hắn chỉ là vươn tay phải của mình, đối với con kia sắp rơi xuống ma thủ, xa xa một chỉ. Sau đó, nhẹ giọng mở miệng. "Ngươi ở đâu?" Ta, ở chỗ này. Giữa chúng ta, cách, 108 thế giới. Vừa dứt lời trong ngáy mắt. Trên cổ tay hắn này chuỗi Phật Châu, đột nhiên bạo phát ra một hồi, trước nay chưa từng có, lộn lây đến cực hạn kim sắc Phật Quang. 108 khỏa chẳng hạng đúng là tại thời khắc này, cùng nhau thoát ly cái tia sâu chuỗi sợi tơ, lơ lửng ở giữa không trung trong. Mỗi một khỏa chẳng hạng cũng phản phất hóa thành một phương, chân thật bất hư tiểu thiên thế giới. Sông núi, dòng sông, nhận nguyện, tinh thần. 108 thế giới hư ảnh, tại sao lưng hàn triển hai Dường như nhất đạo không thể vượt qua thời không trở trời. Con kia vốn đã sắp đập xuống ma thủ, đúng là đột nhiên chỉ trệ. Nó cùng Hàn Lâm, cùng Vương Thiên địa này trong lúc đó, rõ ràng gần trong căng tốc. nhưng lại ở xa thiên ai? Đây là ma Phật kia trêu tức Cẩm Thành, lần đầu tiên mang tới một tia nghi ngờ không thôi. Ngươi lại, năng lực tốc đẩy này chẳng hạt lực lượng bản nguyên. Không, điều đó không có khả năng. Cái đó lao lựa chọc, ở phía trên lưu lại 18 đạo phong ấn, và ngươi tuyệt đối không thể. Hắn còn chưa nói xong, Giang hà Lâm lại một lần nữa vang lên, ngắt lời hắn nhân đã bị phong, quả nơi nào đến? Cái kia xa xa chỉ hướng ma thủ ngón tay, nhẹ nhàng một nắm, một màn ma quái đã xảy ra. Con kia tre khuất bầu trời khủng bố ma thủ, đúng là không có dấu hiệu nào theo đầu ngón tay bắt đầu, từng khúc tàn nữa, tang dã. không có nổ tung, không có oanh minh. Nó dường như một tồn, mất đi nền đất uốn động, vô thanh vô tức hóa thành đầy trời màu đen bụi, tiêu tán tại trong hư không. Nhân quả bị cư ép, cắt đứt. Kia phiến màu đu làm cánh cửa không gian, vậy vì mất đi ma thủ lực lượng chao chống, bắt đầu kịch liệt co rút lại. Chết tiệt tiểu con lựa trọc. Phía sau cửa, truyền đến ma Phật, nhún nhác gầm thét. Ngươi cho rằng như vậy, cho dù thăng sao, ngươi làm hư bản tọa đại kế, bản tọa muốn để ngươi, để ngươi tất cả bất bực, cũng vĩnh thế không được an bình. Bản tọa vì ma Phật tên, chớ chú nơi đây. Tất cả chiến tử ở đây kiếm tu chi hồn, đều đem hóa thành, vĩnh viễn không dập tắt quán hỏa. Tất cả chạy xuôi ở đây anh hùng chi viết, đều đem trở thành, toàn bộ ma thổ độc tuyển. Tòa này quyết sơn, sẽ thành các ngươi bất ngữ, tòa thứ nhất, nhân gian ma vực. Theo cái kia ác độc chớ chú. Phía dưới, kia mấy chục cổ chính nghĩa minh cường giả thi thể Tính cả kia hàng ngàn hàng bạn, sớm đã chết đi Đại Tuyết Sơn đệ tử thi hại, đúng là đột nhiên chấn động. Hang luồng, mắt Trần có thể thấy tràn đầy toán độc cùng không cam lòng hắc khí, theo thi thể của bọn họ chi thượng, chậm rãi bay lên. Kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng bên mang, đúng là vì một loại tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng trở nên đen như mực. Mặt đất tại kêu rên, sông núi đang khóc. Một bố, đủ để cho vạn vật héo tàn khủng bố ma khí, đang lấy Đại Tuyết Sơn làm trung tâm, điên cuồng hướng lấy bốn phương tầm hướng, lan tràn ra. Hàn Lâm, mặc dù ngăn trở ma vật dáng lâm, lại không thể ngăn cản, cái kia trước khi đi Ác độc vô cùng cuối cùng chuẩn bị ở sau, hắn muốn đem tất cả đại tuyết sơn trở thành một tòa vĩnh hằng ma quật. Mắt thấy kia phiến cánh cửa không gian sắp triệt để quan bế, Hàn Lâm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm nét mặt. Chương 1027, thế giới đối kháng trương 1027, thế giới đối kháng hắn chỉ là lặng lặng nhìn kia phiến đang bị phi tốc ma hóa mặt đất chậm rãi dơ lên chân của mình. Sau đó, bước ra một bước, Đúng là trực tiếp bước vào kia sắp quan bế cánh cửa không gian trong. Người reo xuống bởi vì ta tự mình đi kết. bóng tối vô tận, không có lên dưới không có tứ phương, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian khái niệm đều ở nơi này trở nên không rõ ràng. nơi này là thế giới cái hở, là hiện thực cùng hư vô giao giới, cũng là tôn này ma phật bị phong ấn lồng giam bên ngoài, tiếp cận nhất hắn bốn nguyên linh vực. kia phiến màu u lam cánh cửa không gian tại Hàn Lâm bước vào trong máy mắt liền triệt để khép kín, tiêu tán thành vô hình. hắn bị vây ở nơi này, người vô cùng dũng cảm. một cái thanh âm bình tĩnh từ tiền phương trong bóng tối chuyển đến, hoặc nói vô cùng ngụy theo tiếng nói một thân ảnh chậm rãi theo trong hư vô đi ra đó là một thân xuyên màu đen đạo bảo nam tử trung niên khuôn mặt gầy gò ba lọn râu dài rất có vài phần tiền phong đạo cốt hứng thú nhưng hắn cặp mắt kia lại là hoàn toàn tĩnh mịch đen nhánh không nhìn thấy mảy may thuộc về sinh linh hào quang hắn chính là chính nghĩa minh minh chủ chính nhất cái đó tự tay bày ra huyết tế đại tuyết sơn ý đồ phóng thích ma phật tử phủ cảnh cường giả ta đã thấy rất nhiều tự cho là đúng người thông minh chính nhất nhìn hà lâm trên mặt không có chút nào kinh ngạc phảng phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ đi theo tới bọn hắn luôn cho là mình có thể địch thiên cải mệnh có thể bình định lập lại trật tự lại không biết thiên địa làm lô. Chúng sinh là đồng, cái gọi là bệnh bệnh, chẳng qua là sớm đã biết xong cái bản. Ma ta may mắn đã trở thành cái đó chấp bút người. Hàn Lâm không để ý đến hắn cố lộng biện hư, hắn chỉ là lẳng lặng cảm thu được, bên trong vùng không gian này, kia ở khắp mọi nơi tràn đầy ô bế cùng ác y ma Phật khí tức. Vì lực lượng không tiếc dẫn sói vào nhà, bảo hộ lộ ra. Giọng Hàn Lâm không mang theo mảy may tình cảm, "Ngươi có biết, ngươi gieo xuống chính là cỡ nào ác nhân?" "Ác nhân?" Chính nhất ngay vậy, đúng là nhịn không được bật cười, tiếng cười kia tràn đầy bùa cợt cùng khinh thường. "Tiểu Hoa thượng, tầm mắt của ngươi quá hẹp." Ngươi cho rằng ta theo đuổi bèn vẹn, vẹn là lực lượng sao?" Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, cặp kia trong mắt đen nhánh, lần đầu tiên, lộ ra một góc, hùng nhiệt gần như điên cuồng. Thế giới này, vậy, linh khí ngày càng mỏng manh, pháp tắc ngày càng tan bỡ, cái gọi là tử phụ cảnh, chính là giới này chúng sinh có khả năng chạm đến trần nhà. Sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười, mà chủ ta, vĩ đại ma Phật, đem ban cho chúng ta thân sinh. Hắn đem đánh nát cái này mục nát lầu giam, hắn đem tái tạo giới này thiên địa pháp tắc. Đến lúc đó, tự phụ chi thượng sẽ không còn là truyền thuyết một cái hoàn toàn mới người người đều có thể thành tiên, người người đều có thể vĩnh sinh thời đại, để cho ta tự tay mở ra. mà các ngươi những thứ này ngu xuẩn mất khôn, cố thủ lấy mục nát trật tự thời đại trước tàn đảng, đều đem biến thành thế giới mới dáng lâm tốt nhất tế phẩm. hắn lâm lặng lặng mà nghe hắn nói xong, sau đó lắc đầu, tên điên, tên điên, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ai mới thật sự là tên điên. hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tại đây phiến thuộc về chủ ta lĩnh vực, ta chính là thiên đạo. ta nói phải có ánh sáng, vừa dứt lời trong mắt. Một vòng đen như mực Thái Dương, đột nhiên tại Hàn Lâm đỉnh đầu, những tụ thành hình. Mặt trời kia, tản ra không phải ánh sáng và nhiệt độ, mà là đủ để đồng kết thần hồn vô tận đoán độc cùng lạnh băng. Hắc sát Quan Mang, chút xuống, đem Hàn Lâm thân ảnh, triệt để bao phủ. Quan Mang kia trong, tận chứa phương này thiên địa bản nguyên nhất ma nhiễm lực lượng. Một sáng nhiễm, cho dù ngươi là đại la kim tiên, cũng muốn đạo tâm thất thủ, lập địa thành ma. Đây là tử phủ cảnh cường giả, mới có thể thi triển thủ đoạn. luôn xuất phát vị. tại đây phiến bị ma Phật khí tức dần không gian, chính nhất đều là tuyệt đối chỗ thể. Nhưng mà đối mặt này tất sát một kích. Hàn Lâm chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn Kia Luân đủ để cho bất luận cái gì thần thông cảnh cũng vì đó tuyệt vọng màu đen Thái Dương bình tĩnh mở miệng. Ngươi mượn tới ánh sáng. Kia vầng mặt trời đen đột nhiên trì trệ, không thuộc về ngươi. Vừa dứt lời trong nháy mắt Kia Luân muốn đã đem Hàn Lâm triệt để thôn vệ màu đen Thái Dương, đúng là không có dấu hiệu nào ẩm vang tan bỡ. Hóa thành nguyên thủy nhất ma khí, lại lần nữa tiêu tán ở mảnh này hắc ám trong hư không. Ừ. chính nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cảm giác mình cùng giữa phiến thiên địa này liên hệ, đúng là trong khoảnh khắc đó bị một cú, hắn không thể nào hiểu được lực lượng, cho cưỡng ép, cắt đứt. ngươi làm cái gì? thanh âm của hắn, lần đầu tiên mang tới một tia kinh nghi. ta chỉ là trần thuật một sự thật. Hàn Lâm nhìn hắn, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, phản phất có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo. nơi đây lực lượng, nguồn gốc từ ma phật. ngươi, chẳng qua là một cái cáo mượn vai buồn người ký sinh. nhân, tại ma phật. quả, lại do ngươi đến hiện hiện. ngươi không cảm thấy ở trong đó nhân quả, có chút, rối loạn sao? chính nhất sắc mặt, trong ngay mắt trở nên vô cùng khó coi. hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo cái chủng loại kia luôn xuất phát thủy, khống chế tất cả cảm giác, đúng là biến mất. mảnh không gian này không còn nghe theo hắn hiệu lệnh, hắn bị đánh trở về nguyên hình. cho dù hắn vẫn như cũng là tử phụ cảnh cường giả, có đó không mảnh này tràn đầy ma phật lực lượng bản nguyên lĩnh vực, mất đi quyền hạn hắn, không cách nào tự đoạn một tay. chết tiệt tiểu con lừa chọn dám dao động đạo tâm của ta, chính nhất phát ra gầm lên giận dữ. hắn không còn cố gắng điều động nơi đây lực lượng, mà là đột nhiên dậm chân một cái, tử phụ cảnh khủng bố tu vi, không giữ lại chút nào mà triệt để một phát, một tôn cao tới vạn cầm trong tay giới luật thần xích đạo tôn pháp tướng ở phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ đó là hắn khổ tu ngàn năm ngưng tụ mà thành tử phụ pháp tướng cho dù không có nơi đây lực lượng gia trì giết ngươi một cái chỉ là thần thông cảnh cũng không có khác hẳn mới nghiền chết một con rùa dễ đạo tôn pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra lưỡng đạo ẩn chứa thiên địa trí lý đủ để thẩm phán vạn vật thần quang theo cặp con mắt kia trong nổ bắn ra mà ra nhắm thẳng vào hà lâm. tử phụ thần thông thẩm phán thần quang đối mặt này đủ để xóa bỏ tất cả thần thông cảnh một ít hà Lâm vẫn không có tránh hắn chỉ là tay. Đưa tay trên cổ tay này chúi, vẫn như cũ tản ra yêu đốt Phật quang chẳng hạn, chậm rãi lấy xuống. Sau đó, đối với kia lưỡng đạo kích xạ mà đến thẩm phán thần quang, nhẹ nhàng ném đi. 108 khỏa chẳng hạn, trong nháy mắt tản ra. 108 hoặc phồn hoa, hoặc hàm vũ, hoặc sinh cơ bừng bừng, hòa cầm vũ đầy tử khí tiểu thiên thế giới hư ảnh, lại một lần nữa hiện lên ở trước người Hán. Kia lưỡng đạo thẩm phán thần quang, tại đụng vào vùng thế giới kia hư ảnh trong nháy mắt, thuận tiện đây châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lực lượng của bọn chúng, bị kia 108 thế giới cho trong nháy mắt gánh vác, pha loãng cho đến, triệt để trừ khử. Chương 1028, Ma Phật chương 1028, ma Phật đây là Tiểu Thiên Thế giới lực lượng. Chính nhất trên mặt, lần đầu tiên lộ ra, tên là Khiếp sợ tâm tình. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là thần thông cảnh, làm sao có khả năng công chế như vậy nhiều thế giới bản nguyên? Ta là người như thế nào, không quan trọng. Hàn Lâm nhìn hắn, âm thanh bình thản. Quan trọng là ngươi gieo xuống nhân, hôm nay nhất định phải giải quyết. Hắn đưa tay, đối với kia 108 quả, lơ lửng giữa không trung chẳng hạn, xa xa một chỉ. Đi. 108 tiểu thiên thế giới hư ảnh, tại thời khắc này, đúng là đột nhiên thay đổi phương hướng. Như là 108 quả, vạch phá hắc ám sa băng, mang theo chấn áp vạn cổ, phong cấm tất cả vô thượng vĩ lực, hướng phía tôn này, cao tới vạn trượng đạo tôn phát tướng, ngang nhiên đánh tới. Không! Chính nhất phát ra không thể tin được hoảng sợ thét lên. Hắn muốn tránh, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình tôn này thuận buồn xuôi gió tử phụ phát tướng, đúng là bị 108 thế giới khí tức cho gắt gao khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, kia 108 thế giới, đưa hắn phát tướng, triệt để thôn vệ, ba phủ Ầm ầm, một tiếng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố tiếng vang, tại đây phiến tĩnh mịch không gian trọng, đồng nhiên đánh tận. Tôn này vạn trưởng pháp tướng, tại 108 thế giới thay nhau va chạm phía dưới, đúng là ngay cả một hơi đều không thể chống đỡ, liền ầm vang phát toái. Phúc. chính nhất đột nhiên phun ra một miệng lớn, xem lẫn tử phủ bản nguyên kim sắc huyết dịch. Hán ký tất cả người, vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng lượn ngoại xuống dưới. Pháp tướng bị hủy, hắn đã gặp không cách nào ngụy chuyển trọng thương. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này hán thất hồn lạc phách nhìn đạo kia vẫn như cũ ngây trôi nước chảy tăng nhân thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy báu độc cũng có hiểu vì sao vì sao ngươi một cái thần thông cảnh năng lực phá của ta tử phụ phát tướng vì ngươi phát tướng cũng là một tới. giọng hàn lâm như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào cái kia sắp tan vỡ đạo tâm trí thượng ngươi cái gọi là tử phủ cái gọi là chào buổi sáng đã bị hơi thở của ma phật ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ ngươi căn cơ từ vừa mới bắt đầu chính là sai ngươi gieo thờ phụng tà ma nhân tự nhiên muốn vinh chịu đạo cơ tan vỡ quả vừa dứt lời trong máy mắt, chính nhất cái kia vốn đã hề bại khí tức, đúng là đột nhiên chỉ trệ. lập tức trong cơ thể hắn phát lực, đúng là không có dấu hiệu nào bắt đầu điên cuồng bạo tẩu. Hàng luồng tinh phần vô cùng ma khí theo hắn thất khiếu trong điên cuồng vươn ra. cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng nhanh chóng trở nên dữ tợn và mèo. không, không đường của ta, đường của ta không có sai. hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không cách nào ngăn cản thân thể chính mình dị biến. đạo tâm triệt để tan vỡ, bị ma phật lực lượng phản vệ. Hàng Lâm thậm chí đều không có lại tự mình ra tay lợi dụng một loại chu tâm kích thước phế bỏ tên này không ai bị nổi tự phụ cảnh cứng giả hắn nhìn cái đó trên mặt đất điên cuồng lan lột dần dần trở thành một đầu chỉ còn lại sát lục bản năng ma bẩnt chậm rãi thu hồi kia 108 quả chẳng hạn nơi đây nhân quả đã xong hắn cũng nên rời đi nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thúc đẩy chẳng hạn sẽ mở không gian trở về bắt bực thời điểm một gỗ trước nay chưa có nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên theo đáy lòng của hắn bay lên hắn Đông nhiên ngẩng đầu chỉ thấy mảnh này vốn đã vì chính nhất bại vòng, mà dần dần khôi phục lại bình tĩnh hắc ám hư không, đúng là không có dấu hiệu nào kịch liệt bóp méo lên. Không gian cuối cùng, hắc ám chỗ sâu, một đôi, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung to lớn đôi mắt, chậm rãi mở ra. cặp con mắt kia, đây tinh thần còn mênh mông hơn, đây thâm viên còn muốn sâu thẳm, trong đó không có tình cảm chút nào, có chỉ là đối với trung sinh, đối với vật vật, thuần vi nhất, nguyên thủy nhất coi thường. ma phật bản thể, cuối cùng, tìm thấy ngươi, một cái hùng vĩ đến, đủ để cho chư thiên thế giới cũng vì đó run sợ âm thanh. Trực tiếp tại hàn Lâm trong óc vang vọng mà lên. Cái đó lao lửa chọc cách đời truyền nhân. Theo cái thanh âm kia vang lên. Hàn Lâm ngạc nhiên phát hiện. Trong tay hắn này chúa ơi, vốn nên là hắn lớn nhất dựa vào Phật Châu. Đúng là tại thời khắc này ngưng tất cả qua mang. Sau đó bắt đầu không bị không chế kịch liệt chấn động lên. Thật giống như đi một lần nhà nhiều năm người xa quê, cảm nhận được đến từ cố hương triệu hoán. Đây không phải là triệu hoán, Là cộng hưởng. Là một loại nguồn gốc từ bản nguyên không cách nào kháng cự thu hút sâu này do ma phật phân thần luyện hóa mà thành chẳng hạn, tại tiếp xúc đến ma phật bản thể khí tức trong nấy mắt, đúng là muốn trở về. Tiểu Giang hỏa ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ma phật kia hở hở âm thanh, mang theo một kia miêu kịch lao thử loại đuổi cận. ngươi hủy bản tọa một con cờ, nhưng cũng tự tay vì bản tọa đưa tới, mở ra lồng giam cuối cùng một cái chìa khóa. bản tọa, cái kia cảm ơn ngươi. theo hắn tiếng nói rơi xuống, Hàn Lâm trong tay Phật Châu chấn động càng thêm kịch liệt, đúng là muốn tránh thoát bàn tay của hắn, hướng phía cặp kia trong bóng tối cửa mắt bay đi. Hàn Lâm Tâm chìm đến gáy cúc hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại tên là cảm giác vô lực. đây cũng không phải là thần thông cùng pháp thuật bỏ sức, mà là quy tắc cùng bản nguyên ba chạm. ma phật chính là nơi đây quy tắc. mà sâu này chẳng hạn, hắn bản nguyên liền tới từ ở ma phật. hắn căn bản không cách nào ngăn cản. từ bỏ đi. do ma phật tràn đầy hấp dẫn, biến thành bản tọa một bộ phận. ngươi đem đạt được ngươi không cách nào tưởng tượng được lượng. ngươi đem cùng bản tọa cùng nhau chứng kiến một cái vĩ đại thời đại sinh ra. hàn lâm không trả lời. hắn chỉ là gắt gao nắm chặt ngài chuối, sắp tuột tay mà đi phật châu cho dù bàn tay đã bị cố kia kinh khủng chấn động lực lượng, chấn động phải máu me đầm địa, xương cốt đứt từng khúc, hắn cũng chưa từng có chút thư giãn. Hắn biết rõ, một sáng nhường sâu này chẳng hạn trở về. Tôn này bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm vực ngoại thiên ma, đem chưa để tránh thoát trói buộc. Đến lúc đó, đừng nói bắt vực, chỉ sợ tất cả cổ võ thế giới đều đem hóa thành một mảnh ma thổ. Sao mà ngu xuẩn kiên trì, ma Phật dường như mất kiên trì. Sâu trong bóng tối, cặp kia hở hữu cự trong mắt, lần đầu tiên lộ ra một tia ý lạnh như băng. Một gỗ đủ để cho tất cả không gian cũng vì đó ngưng kết khủng bố bị áp đột nhiên giáng lâm. Hán lâm chỉ cảm thấy thần hồn của mình, tựa như bị một tòa thái cổ thần sơn cho gắt gao ngăn chặn, ngay cả tư duy cũng bắt đầu trở nên trì trệ. Hán cùng Phật châu trong đó liên hệ đang bị cô kia vô thượng bí lực cưỡng ép chặt đứt. mắt thấy này chuỗi Phật châu muốn triệt để rời khỏi tay. vậy nhưng vào lúc này dị biến này sinh nhất đạo đồng dạng cổ lão đồng dạng minh long lại tràn đầy vô tận từ bi cùng tưởng hòa tiếng thở dài, không có dấu hiệu nào tại đây phiến tĩnh mịch hắc ám không gian trong vang vọng mà lên. A di đà Phật theo này tiếng niệm phật vang lên, Một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung to lớn phật đà hư ảnh, đúng là tại sao lưng hàn lâm chậm rãi hiện hiện chương 1029 thần niệm chương 1029 thần niệm kia phật đà ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm một tay cầm bác một tay kết ấn nguyên thân tản ra đủ để tỉnh hóa thế gian tất cả ô bé vạn trưởng phật quang kia phật quang cùng hàn lâm trước đó thi triển phật quang hoàn toàn khác biệt nếu như nói hàn lâm phật quang là quả như vậy tôn này phật đà phật quang chính là bởi vì là giữa thiên địa luân thứ nhất Phật chi bản nguyên ánh sáng, Cố kia đặt ở Hàn Lâm thần hồn chi thượng khủng bố uy áp, tại tiếp xúc đến kia Phật quang trong nháy mắt, đúng là tựa như băng tuyết gặp giường, nhanh chóng tan dã. Hàn Lâm kia sắp bị chặt đứt cùng Phật Châu trong đó liên hệ, vậy lại lần nữa trở nên vững chắc, lão luyện trọng. Sâu trong bóng tối, cặp kia hở hững cự mắt, lần đầu tiên kịch liệt khởi động sóng dậy, kia hở hững âm thanh, vậy lần đầu tiên mang tới ngập trời hận ý cùng phẫn nộ. Ngươi lại còn lưu lại một tay, ma do tâm sinh, Phật tùy tâm lên. Tu này to lớn Phật Đà hư ảnh, trầm rãi mở miệng, thanh âm không lớn lại phản phất thiên đạo luân âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái tồn tại trong hai bần tăng sớm đã tính tới sẽ có hôm nay chi tiếp cho nên tại luyện hóa ngươi kia loạn vân thần thời điểm liền lưu lại nhất đạo thuộc về bần tăng bởi vì chỉ đợi người hưu duyên cầm này chẳng hạn bước vào nơi đây liền có thể đem này bởi vì triệt để kích hoạt hắn lâm nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động hắn cúi đầu nhìn mình trong tay này chúa ơi đã ngưng chấn động vật châu Nguyên lai like, đây mới là vị kia chưa từng gặp mặt đại năng lưu cho mình thật sự chuẩn bị ở sau hắn không phải quân cờ hắn là dẫn bạo đây hết thảy hỏa trùng Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Ma Phật giận quá thành cười, tiếng cười kia đủ để cho tinh thần mỡ nát, hoàn vũ rung động. Tốt một cái lao lửa trọng, tốt một cái nhân quả chi đạo. Ngươi cho rằng, bà ngươi lưu lại nhất đạo đã sớm bị tiêu ma vạn cổ tàn ảnh, có thể ngăn cản bản tòa sao? Hôm nay, bản tòa liền làm lấy ngươi này cách đời truyền nhân mặt, đem ngươi cuối cùng này nhất đạo niệm tưởng, vậy chỉ để xé nát. Vừa dứt lời trong nháy mắt, cặp kia trong bóng tối cứ mắt, đột nhiên bạo phát ra một hồi, đủ để thôn tất cả quang minh vô tận ma quang, tất cả hắc ám không gian, tại thời khắc này cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, một tôn đồng dạng cao tới hàng tỷ trượng, ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng khủng bố ma thần pháp tướng, theo kia hát gán cuối cùng, chậm rãi đứng lên. Hắn chỉ là đứng, Cô kia đủ để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó run sợ khủng bố bị áp, liền để Hà lâm cảm giác chính mình phảng phất trong sợ hai tội cùng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể thần hồn câu diện. này mới là ma phật thực lực chân chính, cho dù hắn vẫn như cũng bị lồng giam vây khốn, hôm nay phật ma lại làm một hồi, tôn này to lớn phật đã ảnh, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào hắn chậm rãi rơi lên con kia, nắm lấy bát bát vũ thủ. Sau đó, đối với tôn này, hủy thiên diện địa ma thần phát tướng, xa xa đắp một cái. Không có kinh thiên động địa thần thông, không có hủy thiên diện địa uy năng. Cái đó nhìn như phổ thông bát vũ, tại rời khỏi tay trong mấy mắt, đúng là đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát, liền hóa thành một phương, đủ để bao phủ tất cả hắc ám không gian kim sắt màn trời. Bát vũ trong, dường như ẩn chứa một phương hoàn chỉnh phật quốc thế giới. Có Bồ tát bộ dạng vũ tùng, có kim cương trừng mắt, có hàng tỷ tín đồ ở trong đó thành kính tụ kinh. Kia vùng bĩ sướng thanh âm hội tụ thành một cố đủ để tịnh hóa vạn vật vô thượng vĩ lực lại là một chiêu này ma thần pháp tướng phát ra một tiếng khinh thường gầm gét cái kia sáu con đủ để xé rách thiên địa cánh tay đồng thời hướng phía phương kia vào đầu trụ xuống phật quốc thế giới hung hăng đánh tới ầm ầm tất cả hắc cám không gian tại thời khắc này cũng phản phất muốn hoàn toàn tan bỡ Kim sắc phật quốc cùng đen nhánh ma vực hung hăng đánh vào nhau hàn lâm thân ảnh tại đây chàng có thể sương diện thế trong độ trạng, thật giống như một hạt nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm nhưng mà hắn biết rõ trận chiến đấu này hắn mới thật sự là mấu chốt. Tôn này Phật Đà hư ảnh, chẳng qua là nhất đạo còn sót lại vạn cổ là hắn. Lực lượng của hắn, sớm đã 10 không còn một. Ma ma Phật, cho dù bị phong ấn, có đó không mảnh này thuộc về hắn lĩnh vực, hắn vẫn như cũng là gần như vô địch tồn tại. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phật Đà hư ảnh bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn, Hàn Lâm, cùng với trong tay hắn, sâu này, dung hợp ma Phật phân thần cùng Phật Đà bản nguyên chi bởi vì chẳng hạn, chính là đánh vỡ cái này cân bằng duy nhất biến số. Tiểu Hữu, Phật Đà hư ảnh âm thanh lại một lần nữa, tại trong đầu của hắn vang lên. Bần tăng đạo này tàn ảnh, không chống được quá lâu. Này ma, hung uy ngọc trời, cho dù bần tăng dùng hết cuối cùng này một dấu ấn, vậy nhiều nhất chỉ có thể đem nó tạm thời bất lui. Mong muốn hoàn toàn kết nơi đây nhân quả, còn cần cho ngươi mượn chi thủ. Hàn Lâm nghe vậy, không có chút gì do dự, tiền bối mời nói, trong tay ngươi này chuỗi chẳng hạn, chính là do 108 tiểu thiên thế giới lực lượng, dung hợp bần tăng một sợi bản nguyên vật quang, cùng với ma đầu kia một sợi phân thần bản nguyên, luyện chế mà thành. Ba cái, bốn là nhất thể, nhưng lại qua lại ngăn được. Bây giờ, nơi đây ma Phật bản nguyên khí tức quá mức nồng đậm phá vỡ cân bằng, cho nên, Tràng hạt mới biết, có trở về hiện ra. Mong muốn phá cục, chỉ có một cái cách, chính là lại vì nó, tìm tới một loại, đủ để cùng hai loại bản nguyên, chống lại hoàn toàn mới lực lượng. Vì ngươi làm chủ đạo, tái tạo cân bằng. Đến lúc đó, sâu này Tràng hạt, sẽ không còn là lồng giam, mà là thật sự thuộc về ngươi vô thượng đạo khí. Loại lực lượng nào?" Hàn Lâm hỏi tới. Tâm lực lượng. Phật Đà hư ảnh ngân thanh, mang theo một tia mờ mịt. "Này ma, tối sợ vật, không phải Phật, phi đạo cũng không phải tiên địa, mà là chúng sinh, kia nhìn như nhỏ bé, nhưng lại vĩnh viễn không ma diệt bất khuất chi niệm trước ngươi tại đại tuyết sơn mượn tới đạo kia kiếm hồn, chính là này đọc một loại chi tiết nhất đạo còn còn thiếu rất nhiều ngươi cần càng nhiều càng nhiều hàn lâm tự lẩm bẩm trong đầu của hắn tại thời khắc này lóe lên vô số hình ảnh thái cực công dương tông kia mấy ngàn tên đối mặt cường địch vẫn như cũ tử chiến không lùi đệ tử đại nhật lôi chiêu tử tòa kia mặc dù đã phong sơn nhưng như cũ chấn áp bắc vực khí vận của lao tự miếu cùng với tất cả bắc vực kia vô số đang gặp lấy chính nghĩa minh xâm nhập nhưng như cũ tại ương nghẹn chống cự tông môn cùng phạm nhân Nộ ra phun lên lòng hắn đầu hắn nên làm như thế nào tiền bối ta hiểu được hắn đối với tôn này đang cùng ma thần pháp tướng tiến hành kinh tiên đại chiến phật đà hư ảnh xa xa cúi đầu sau đó hắn không do dự nữa hắn ngồi xếp bằng tại đây phiến đủ để bị diệt hết thể trung tâm chiến trường chậm rãi nhắm mắt lại hắn cầm trong tay này chú đã lại lần nữa ổn định lại chẳng hạn nhẹ nhàng đặt ở hai đầu gối của mình trí thượng sau đó hắn thân niệm tại thời khắc này chỉ để vung ra, không có đi câu thông vật đà, cũng không có đi chống cự ma thần, mà là xuyên thấu mảnh này hắc ám phong ấn không gian, hướng phía kia phiến hắn muốn bảo vệ nhân gian, vô hạn mà kéo dài mà đi. bác bực, đại tuyết sơn, Kia phiến đang bị ma khí, điên cuồng ăn mòn thổ địa trí thượng. độc cô thương, cùng với tất cả may mắn còn sống sót đại tuyết sơn đệ tử, chính nhất mặt tuyệt vọng nhìn kia phiến đang nhanh chóng trở nên đen nhánh, khéo tàn tông môn cố hương, nhà của bọn hắn, hết rồi. truyền thừa của bọn hắn, đoạn mất. ngay tại tất cả mọi người tâm như cho tàn lúc nhất đạo ủ nhưng lại tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm, không có dấu hiệu nào tại trong đầu của bọn họ vang vọng mà lên. Đại Tuyết Sơn kiếm tu nghe ta phát chỉ, "Các ngươi chi kiếm, vì sao mà tồn?" Chương 1030, lực lượng bản nguyên chương 1030, lực lượng bản nguyên hắn tự lẩm bẩm, cặp kia vốn đã tính mịch trong đôi mắt, dần dần lại lần nữa, giấy lên một tia yếu ớt ánh lửa. "Đúng vậy a, Đại Tuyết Sơn kiếm tu, tu đến tột cùng là loại nào kiếm đạo? Là vì truy cầu kia hư vô mở mị kiếm đạo cực hạn. Vẫn là vì thủ hộ mảnh này, sinh ta nuôi ta thổ địa cùng tương sinh. Chúng ta chi kiếm, làm thủ hộ mà tồn." một tên đệ tử trẻ tuổi đột nhiên cầm trong tay chuôi này sớm đã đứt gãy trường kiếm hung hăng đâm vào trước người kêu phiến đang bị ma khí ăn mòn đen nhánh thổ địa kiếm tại nhà tại thanh âm của hắn khan rộng nhưng lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định kiếm tại nhà tại kiếm tại nhà tại càng ngày càng nhiều đệ tử nhận lấy hắn lây nhiễm bọn hắn từng cái đem kiếm trong tay đâm vào dưới chân mặt đất cho dù kia ma khí chính đang điên cuồng thủ thực huyết nhục của bọn hắn cùng thần hồn cho dù thân thể của bọn hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên suy yếu khô héo, có thể trong mắt bọn họ đạo kia, tên là thủ hộ tín niệm chi hỏa, lại thiêu đốt được càng thêm dị vượng. Độc cô thương nhìn trước mắt một màn này, cặp kia mắt hổ tròng, nước mắt lưng tròng. Hắn hiểu được, chết để đã hiểu. Hắn đột nhiên rút ra, trôi này bồi bạn hắn cả đời thính tuyết linh kiếm, ngửa mặt díi đảo. Đại tuyết sơn, đời thứ 36 tông chủ, độc cô thương. Nguyên bằng vào ta chi kiếm tâm, ta chi thần hồn, ta sở hữu. Chấn này ma thổ, vinh thế dứt khoát. Vừa dứt lời trong ngay mắt, cả người hắn tính cả trong tay trôi này linh kiếm, đúng là đột nhiên bạo phát ra một hồi trước nay chưa từng có lộng lây đến cực hạn kiếm văng. sau đó hóa thành nhất đạo thông thiên triệt địa kiếm ảnh cùng lúc trước đạo kia bị Hàn Lâm mượn đi chân sơn kiếm hồn giống nhau như lúc không thậm chí so với kia nói còn muốn càng thêm ngưng thực càng thêm sắp bén vì đạo này kiếm hồn trong ẩn chứa một cái tông chủ cuối cùng quyết tuyệt cùng thủ hộ thông thiên kiếm ảnh ở băng rơi xuống không có chém về phía bất cứ địch nhân nào mà là thật sâu cắm dây bảo mảnh này đang bị ma hóa đại tuyết sơn chủ phong trong ông cả tòa đại tuyết sơn Tại thời khắc này, đột nhiên bị chấn. Cỗ kia nguyên bản đang điên cuồng lan tràn ngập trời ma khí, đúng là đột nhiên chỉ trệ. Thật giống như một đầu ngựa hoang lướt thương bị một cái vô hình dây cương, cho gắt đau, điểm chặn. Độc cô thương vì thân làm tế, vì hồn làm kiếm, đúng là gắng gượng mà đem kia đủ để ô nhiễm tất cả bắc vực ma phật chớ chú, cho tạm thời chấn áp tại đại tuyết sở trong. Cùng lúc đó, ngoài văn dặm, thái cực cấm dương tông, Lý Đạo Huyền Chính nhất mặt nghiêm trọng, nhìn trong tay một viên đưa tin ngọc phù, ngọc phù chi thượng đang không ngừng mà nói ra tường đạo đến từ bắc vực các nơi cầu viện tin tức. Tông chủ, đoạn lãng môn sau đó, phi bất gốc, thiết kiếm môn, vậy lần lượt bị Chính Nghĩa Minh công phá, cả nhà trên dưới, không ai sống sót. Tông chủ, Chính Nghĩa Minh chủ lực đã chia ra ba đường, thẳng bức ta thượng tàm tông nội địa, chúng ta thập nhị môn, sợ là càng cứng không được bao lâu. Tông chủ, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, tiếp tục như vậy nữa, tất cả bắt bực, muốn xong rồi. Lý Đạo Huyền sắc mặt, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hán biết rõ, vị đại sư kia trước khi đi, hạ đạt pháp chỉ, tập kết tất cả thần thông cảnh, cùng đi đại nhật lôi chiêu tự. Nhưng hôm nay, Chính Nghĩa Minh đại quân áp cảnh các đại tông môn tự lo không xong lòng người bàng hoàng mong muốn đem tất cả lực lượng cũng chỉnh hợp lên nói dễ hơn làm ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt lúc đạo kia ôn nhuận nhưng lại tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa không có dấu hiệu nào tại hắn cùng với tất cả bác vực tu sĩ trong óc vang vọng mà lên Bác vực chư tông nghe ta phát chỉ các ngươi chi tu hành vì sao mà thủy lý đạo huyền nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái tu hành vì sao mà thủy là vì sống lâu nhìn mãi thiêu giao giữa thiên địa vẫn là vì đạt được lực lượng cường đại chúa thể hắn người vận mệnh, dường như cũng đúng, lại tựa hồ cũng sai lầm rồi. hắn nhớ tới chính mình tuổi nhỏ thời điểm, Bái nhập Thái Cực Âm Dương Tông, lần đầu tiên tiếp xúc đến phương pháp tu hành lúc kia phần thuần túy nhất sơ tâm, không bị trường sinh, không bị lực lượng, chỉ vì có thể thủ hộ phía sau mình và kia thôn xóm nho nhỏ, có thể làm cho thân nhân của mình không còn gặp yêu thú cùng loạn phỉ xâm nhập. Từng có lúc kia phần tối chất pháp niệm tưởng đã sớm bị quyền dụ cùng phân tranh, cho dần dần làm ham mòn. Ta Thái Cực Dương Tông, tu Dương, trưởng tạo hóa. Lý đạo huyền trống giải, nhắm mắt lại, sơ cầu. Chẳng qua là một phương tiên địa âm dương hòa hợp, vạn vật cộng sinh. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, cặp kia vốn đã có chút ít đục ngầu con người, tại thời khắc này, đúng là trở nên trước nay chưa có thanh minh. Hắn đột nhiên bóp nát trong tay, viên địa không ngừng thiểm thức cầu viện ngọc phủ. Sau đó, đối với phía dưới, kia mấy ngàn tên, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tông môn đệ tử, phát ra một tiếng, rung khắp vân tiêu gầm ép. Truyền ta tông chủ lệnh, lập tức lên, bỏ cuộc sân môn. Tất cả thần thông cảnh trưởng lão, theo ta gấp rút tiếp viện đại nhật lôi chiêu tử tất cả nội môn đệ tử chia thành tốc nhỏ, xông lên bắt vực các nơi, cứu trợ phàm nhân gắn bó trợ tự. Ta thái cực gấm Dương tông, cho dù chiến đến cuối cùng một mình một tốt, cũng phải vì này bắt vực thương sinh, giữ vững địa cuối cùng nhất đạo, âm dương phòng tuyến. Xin nghe, tông chủ phát chỉ. Phía dưới, mấy ngàn tên đệ tử, giận dữ hết lên, thanh trấn tiểu tiêu. Cố kia nguyên bản vì chính nghĩa minh đại quân ác cảnh, mà sinh ra khủng hoảng cùng bất an, tại thời khắc này, đúng là trở thành hư không. Hắc ám phong ấn không gian trong, Hàn Lâm ngồi sẽ bằng, thần sắc trang nghiêm. hán thần niệm, sớm đã cùng tất cả bắt Tiêu hàng tỷ sinh linh tâm niệm, nối liền với nhau, cảm nhận được Đại Tuyết Sơn kia thả chết chứ không chịu khuất phục thủ hộ chi niệm. hắn cảm nhận được Thái Cử Cấm Dương Tông kia nhặt lại sơ tâm cân bằng chi niệm. hắn còn cảm nhận được đến từ bắc các nơi, vô số tông môn, vô số phạm nhân kia thuần vị nhất tối chất pháp cầu sinh chi niệm, chống lại chi niệm, cùng với kia lấm ta lầm thấm nhưng lại vĩnh viễn không dập tắt hy vọng chi niệm. Ngàn vạn tâm niệm, hàng tỷ chúng sinh. Tại thời khắc này, đúng là xuyên thấu qua kia vô hình thần niệm chi tiểu, hóa thành một cô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung bảng bạc vĩ lực. Liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, hội tụ đến, hắn trên hai đầu đối, này chủ ơi, vốn đã lưu mở ảm đạm vật châu trong. Ông, kia 108 quả chẳng hạt, tại tiếp thu được cỗ này toàn lực lượng mới sau đó, đúng là đột nhiên chấn động. Lập tức, mỗi một quả chẳng hạt chi thượng, đúng là trầm rãi, nổi lên, tương đạo, hoàn toàn khác biệt chúng sinh khuôn màu là ẩn. Có kiếm tu, tại huy kiếm. Có đạo sĩ, đang vẽ phủ. Có nông phu, tại cày ruộng. Có phụ nhân tại diệt 108 quả chạng hạt, 108 chủng khói lựa nhân gian. Nguyên bản, kia qua lại ngăn được qua lại xung đột Phật cùng ma, hai loại lực lượng bản nguyên. Chương 1031, thủ hộ chương 1031, thủ hộ tại thời khắc này, đúng là bị cố này đến từ chúng sinh tâm lực lượng, cho hòa mỹ, điều hòa, dung hợp, bao dung. Phật không còn là cao cao tại thượng vật, ma, vậy không còn là đơn thuần hủy gì ma. Chúng nó cũng biến thành này nhân gian muôn màu một bộ phận, một loại hoàn toàn mới cân bằng, ra đời. Cái này, đây là nhân gian đạo. Các cảm cuối cùng, tôn này đang cùng Phật đả hư ảnh tiến hành kinh thiên đại chiến ma thần pháp tướng, phát ra một tiếng không thể tin được tiêu lên cái tiêu xong hờ hững cự trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tiêu tên là tâm tình sợ hãi phật hắn không sợ vì có phật liền có ma có thể nhân gian đạo hắn sợ vì nhân gian có thể không có phật cũng được không có ma nhân gian tự thành nhất đạo tiểu hữu thời cơ đã đến phật đà hư ảnh tiêu mở mị tâm thành lại một lần nữa tại hàn lâm trong ngóc văng lên dùng cái này châu lập ngươi chi đạo dùng cái này nói đoạn này nhất quả hàn lâm trong rãi mở mắt ra cặp tiêu sâu thẳm trong đôi mắt không có phật quang, cũng không có ma khí. có chỉ là một mảnh phán vật có thể phản chiếu ra, chư thiên vạn giới, chúng sinh trong suốt. hắn chầm rãi vươn tay, đem này chú đã triệt để thủy biến, tàng ra một loại nói không rõ, không nói do ôn nhuận quang hoa chẳng hạn. lại lần nữa mang trở về cổ tay của mình. sau đó hắn đứng dậy, một bước, một bước mà hướng phía tôn này, vĩ thiên diệt địa ma thần pháp tướng đi đến. bước tiến của hắn không vui. có thể mỗi một bước rơi xuống, hắn khí tức trên thân liền sẽ tăng vọt một phần. thần thông cảnh, chu kỳ, thần thông cảnh hậu kỳ, thần thông cảnh, đỉnh phong, cho đến cuối cùng vướng vàng dừng lại tại đạo kia, khoảng cách từ phụ cảnh chỉ có cách nhau một đường cánh cửa trước đó. hắn nhìn tôi này mang đến cho mình trước nay chưa từng có nguy hiểm cơ ma thần phật tướng bình tĩnh mở miệng ngươi không nên tới vừa dứt lời trong ngáy mắt hắn buông tay phải của mình sau đó đối với tôn này đủ để cho chư thiên thế giới cũng vì đó run sợ khủng bố ma thần xa xa một chỉ ta vì chúng sinh tên phá ngươi nơi đây không để lại người thanh âm kia không cao lại phản phất giữa thiên địa căn bản nhất pháp lệ vừa dứt lời trong ngáy mắt hàn lâm đầu ngón tay một điểm ôn nhuận quang hoa đung nhiên sáng lên tia quang hoa không thuộc về phật cũng không thuộc về ma đó là tập kết bắt vực hàng tỷ chúng sinh tín niệm nhân gian chi hỏa ánh lửa không lớn lại vì một loại siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ trong nháy mắt liền điểm vào tôn này cao tới hàng tỷ trượng khủng bố ma thần pháp tướng mi tâm không có kinh thiên động địa nổ tung cũng không có bị thiên diện địa uy năng tu này do ma phật bản thể ý chí ngưng tụ mà thành đủ để cho chư thiên thế giới cũng vì đó run sợ vô thượng phát cùng Tại bị điểm này nhân gian chi hỏa, điểm chúng trong mấy mắt, đúng là đột nhiên trì trệ. Lập tức, kia thân thể cao lớn, đúng là vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trở nên hư ảo, trong suốt. Thật giống như một bước, dùng giày đặc nhất mặc, vẽ ra tuyệt thế hư vẽ. Bị một dọn, thuần túy nhất thanh thủy, cho tích chúng rồi. Sau đó, cả bức họa màu mực cũng bắt đầu nhanh chóng rút đi. Không, ma Phật kia hở lên âm thanh, lần đầu tiên mang tới chân chính hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao? Vì sao bản tọa bản nguyên ma khí lại sẽ bị tinh hóa hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình kia đủ để ô thế bạt vật, vật, an toàn tất cả bản nguyên ma khí ở chỗ nào điểm nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể khói lửa nhân gian trước mặt đúng là tự như gặp phải thiên địch đồng dạng yếu đất không chịu nổi một kích vì lực lượng của ngươi đế tử hủy diệt hàn lâm nhìn hắn cặp kia trong suốt trong đôi mắt phản chiếu ma thần pháp tướng kia đang không ngừng tàn vỡ thân ảnh mà lực lượng của ta đến tử thủ hộ hủy diệt cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô thủ hộ lại năng lực tân tương truyền vĩnh thế bất diệt Cái kia chỉ hướng ma thần pháp tướng ngón tay, nhẹ nhàng một nắm. Điểm này, bốn đã điểm tại ma thần mi tâm nhân gian chi hỏa, bỗng nhiên tăng gọn. Và anh, tôn này, không ai bị nổi ma thần pháp tướng, cũng không còn cách nào trèo chống." Thân thể cao lớn, ở bang pha toái, hóa thành đầy trời nguyên thủy nhất hắc sắc ma khí. Có thể những ma khí kia, còn chưa kịp lại lần nữa ngưng tụ, liền bị kia đã hóa thành ngập trời chi thế nhân gian chi hỏa, cho trở để, nhóm lửa. Lửa nóng hừng hực, thiêu đốt toàn bộ, hư không. Kia trong ngọn lửa, không có chút nào nhiệt độ có chỉ là đối với ma phật bản nguyên, triệt đệ nhất tịnh hóa cùng cô trục. À à à à! Ma phật kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại đây phiến, sáp vỡ nát không gian trong. Tiểu con lựa chọn, còn có ngươi cái này chết tiệt lão lựa chọn. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy, đợi bản tọa tránh phát lồng ra ngày. Chắc chắn hai người các ngươi tính cả các ngươi chỗ bảo vệ tất cả, cũng chỉ để ép thành cho bụi. Các kia, trôi nổi tại hắc ám cuối to lớn đôi mắt, mang theo vô tận đoán độc cùng không cam lòng, chậm rãi khép kín. Cuối cùng biến mất lại, kia cháy hừng hực nhân gian chi hỏa trong. Theo ma phật ý chí thối lui. Mảnh này vốn là vì hai bên đại chiến mà trở nên cực không ổn định phong ấn không gian, cuối cùng đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tương đạo giữ tận bết nước không gian, không ngừng mà xuất hiện mở rộng. Hán lâm sau lưng tôn này to lớn phật đà hư ảnh, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Thân ảnh của hắn vậy bắt đầu trở nên càng thêm hư hảo. Tiểu hữu bần tăng cuối cùng này một dấu ấn cũng nên công thành lưu thân. Thanh âm của hắn mang theo một tia như chút được gánh nặng giải thoát. Này ma tuy bị tạm thời bất lùi nhưng hắn bản nguyên chưa diện cuối cùng sẽ có một ngày còn có thể ngóc đầu trở lại. Trong tay ngươi này chuỗi chẳng hạn, qua chiến dịch này, đã cùng bắt vực chúng sinh chí tri niệm, triệt để tương liên. Nó, chính là ngươi, cũng là chúng sinh. Thiện dụng năng lực, tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, tôn này to lớn Phật Đà hư ảnh, triệt để hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Cuối cùng, đều dung nhập Hàn Lâm trong tay này chuỗi, đã triệt để thuế biến tràng hạt trong. Hàn Lâm đối với Phật Đà hư ảnh tiêu tán địa phương, xa xa cúi đầu. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng vị tiền bối này lại năng, vì thân làm thế, Trấn áp ma Phật vạn cổ đại tử bi, đại hoài nguyện. Đáng ra hắn, cái này mái, làm xong đây hết thảy, hắn không còn lưu lại. Nhìn mình này, sắp triệt để sụp đổ hắc ám không gian, hắn chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng bạch một cái. Nhất đạo, bị ôn nhuận quang hoa bao vây ổn định không gian thông đạo, đột nhiên xuất hiện. Thông đạo một chỗ khác, là Bác vực. Là hắn, muốn bảo vệ nhân gian. Hắn bước ra một bước. Thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở, mảnh này, sắp quy về hư vô vĩnh hằng trong bóng tối. Bác Vũ, Đại Thiết Sơn, trên đỉnh núi. Chỗ này Do độc cô thương thần hồn biến thành thông tiên kiếm ảnh, vẫn như cũ, gắt gao, trấn áp kia phiến, không ngừng quẩn quẩn ma thổ. Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chương 1032, kiếm hồn chương 1032, kiếm hồn kiếm ảnh chi thượng và mang, đang lấy một loại mắt thưởng tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trở nên ngẩng đạo. Độc cô thương, rốt cuộc chỉ là thần thông cảnh. Cho dù hắn thiêu đốt chính mình tất cả, mong muốn bằng sức một mình trấn áp đến từ ở ma Phật bản nguyên áp độc chư chủ, cũng không có khác hẳn với châu chấu đá xe. Nhiều nhất, lại sống không qua thời gian một nén nhang. mảnh này ma thổ liên sẽ triệt để bùng phát. đến lúc đó, xung quanh bạn rậm đều đem, hóa thành một mảnh, không có một ngọn cỏ nhân gian ma bực. phía dưới tất cả may mắn còn sống sót đại tuyết sơn đệ tử cũng vẻ mặt bi thương, nhìn nào kia sắp tiêu tán kiếm ảnh. bọn hắn hiểu rõ tông chủ của mình sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, cũng liền tại tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng lúc nhất đạo ôn nhuận quang môn không có dấu hiệu nào trên đỉnh núi chậm rãi mở ra. nhất đạo thân xuyên sinh nhạt tăng bảo tuổi trẻ thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. chính là hà lâm hắn quay về là vị đại sư kia. Đại sư quay bể. phía dưới, tất cả đại tuyết sơn đệ tử đang nhìn đến Hàn Lâm thân ảnh trong nếp mắt, cái kia vốn đã tĩnh mịch trong đôi mắt cũng lại lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Đại sư không cùm đạo kia thông thiên kiếm ảnh, vậy phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Độc cô thương kia suy yếu đến cực hạn âm thanh, từ đó chậm rãi truyền ra. Ma phật trợ chú hung lệ dị thường, lão phu sợ là căng cứng không được bao lâu. Ngươi làm rất tốt. Hàn Lâm nhìn đạo kia, dường như đã nhanh muốn trong suốt kiếm ảnh, chậm rãi gật gật đầu tiếp xuống giao cho ta. hắn buông tay. Này chúa ơi, đã triệt để trở biến, trên đó là cấn lấy 108 loại người ở giữa muôn màu chẳng hạn, theo cổ tay của hắn tri thượng, chậm rãi bay ra. Sau đó, lơ lửng tại, kia phiến không ngừng quần quẩn ma thổ vùng trời. Ta từng nói, ngươi gieo xuống nhân, ta tự mình đi kết. Hàn Lâm nhìn mảnh ma thổ này, âm thanh bình thản. Bây giờ, nhân quả đã xong, nơi đây không nên lại có dấu vết của ngươi. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, kia 108 quả chẳng hạn, đột nhiên bạo phát ra một hồi, trước nay chưa từng có, lập lây đến cực hạn nhân gian chi hỏa. Ngọn lửa kia không có chút nào nhiệt độ lại mang theo một cỗ đủ để tỉnh hóa thế gian tất cả ô bế vô thượng Mỹ lực đạo kia đưa tin đến từ tinh tâm trong thanh âm tràn đầy nàng chưa bao giờ có kinh hoàng cùng thất thú chu ma lệnh thiên hạ đệ nhất ma môn liên hợp thiên hạ chính đạo cùng thảo phạt chi mỗi một cái tử cũng giống như một thành ngâm kịch độc trọng truy hung hăng đánh tại bắc bực mảnh này vừa mới đã trải qua một hồi đại nạn bách phế đại hương thổ địa trí thượng tốt một cái đội trắng thay đen Hàn lâm đứng ở đại tuyết sơn đỉnh núi nhìn phương xa trong lúc này bực phương hướng trên mặt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có chỉ là một mảnh sâu không thấy đấy lại băng, hắn biết rõ, chính nhất mặc dù bại, nhưng hắn phía sau chính như mình, lại tại thời khắc này lộ ra lây ma phật, còn muốn giữ tận, còn ác độc hơn răng nanh, bọn hắn muốn giết người, càng phải chú tâm, bọn hắn muốn em, cứu bất bực đại nhật lôi chiêu tự, đến tại lịch sử cột đục nhã bên trên, bọn hắn muốn để tất cả bác bực đều trở thành mọi người đều đánh ma môn dương nghiệt. đại sư kia đã lại lần nữa trở nên ngưng thực kiếm hồn trong chuyến gia độc cốt thường tràn đầy lo lắng âm thanh cái này, này nên làm thế nào cho phải? hắn vừa mới, mới ở chỗ nào lọt nhân gian chi hỏa dưới sự trợ giúp, thân hồn thay biến, phá rồi lại lở, đụng chạm đến tử phủ cảnh cánh cửa. Có thể trong máy mắt, tất cả đại tuyết sơn, tính cả tất cả bắc vực, liền lâm bảo, một hồi, trước nay chưa có to lớn trong nguy cơ. trở về, hàn lâm chỉ nói hai chữ, hắn bước ra một bước, thân hình liền đã biến mất ngay tại chỗ. đại nhật lôi chiêu tử, sơn môn bên ngoài, lý đạo huyền cùng với mười mấy tên đến từ bắc vực thập nhị môn cường giả thần thông cảnh, chính nhất mặt nghiêm trọng, chờ ở đây trên người của bọn hắn phần lớn cũng còn mang theo cùng chính nghĩa minh tu sĩ huyết chiến sau đó lưu lại vết thương có thể giờ phút này trên mặt bọn họ ngưng trọng nhưng còn xa thắng trận đánh lúc trước lúc sinh tử quyết tuyệt. vì bọn hắn phải đối mặt không còn là nhất vực chi địch mà là toàn bộ thiên hạ nhưng vào lúc này nhất đạo xanh nhạt tăng bảo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sơn môn trước đó cung nên đại sư trở về lý đạo huyền thấy thế trong lòng đột nhiên buông lỏng vội vàng mang theo mọi người không mình hành lễ không cần đa lễ han lâm nhìn mọi người kia từng trường tràn đầy mọi mệnh lo lắng, cùng mê man mặt, âm thanh bình thản. Sự việc ta đã biết. Đại sư, một tên đến từ Thiết kiếm môn, tính cách tương đối nóng nảy, môn chủ nhịn không được mở miệng. Kia Chính Niệm Minh kinh người quá đáng. bọn hắn huyết tế Đại Tuyết Sơn, triệu hán bực ngoại thiên ma, như thế với các, nhân thần cổ vẫn. Bây giờ lại vẫn dám chà đùa, nói xấu chúng ta bắt vực là ma môn. Cái khác tứ vực những cái được gọi là chính đạo, lẽ nào đều là mù loà sao? Lại sẽ tin tưởng như thế, lời nói vô căn cứ. Bọn hắn không phải mù loà. Hàn Lâm nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu bọn hắn chỉ là đáng sợ, sợ sệt. Tiêu danh môn chủ sưng sở, có chút khó hiểu. bọn hắn sợ sệt một cái, không hề bị bọn hắn không chế bắt bực. Doanh hàn lâm, không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái cường giả thần thông cảnh trong hai. Quá khứ và năm, ta bắt bực, linh khí mỏng manh, nhân tài heo tản, trong mắt bọn hắn chẳng qua là một hối, có thể tùy ý ước hiếp man hoàng chi điện. Nhưng hôm nay đại tuyết sơn có mới tiến hồn, thái cực âm minh tông nhặt lại bảo vệ sơ tâm, mà các ngươi tại đã trải qua trận này huyết chiến sau đó đạo tâm cũng đều được, trước nay chưa có tôi luyện một cái, đoàn kết cường đại đồng thời, có, chính mình đạo bắt được, đang từ từ bay lên. Này, mới là bọn hắn thật sự sợ hãi thứ gì đó. Do đó, bọn hắn cần một cái, lấy cớ. Một cái, có thể để cho bọn hắn danh chính ngôn thuận, đem chúng ta cái này vừa mới này sinh tân sinh trật tự, cho triệt để chặn giết từ trong trứng nước lấy cớ. Chu ma chính là tốt nhất lấy cớ. Câu chuyện, nói được ở đây tất cả cường giả, cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. Đúng vậy a, thế giới này, từ trước đến giờ đều không phải là không phải đen tức là trắng. Cái gọi là đang cung ma. Chẳng qua là người đương quyền vì giữ gìn tự thân lợi ích, chỗ dán lên nhãn hiệu thôi. Kia, đại sư, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lý đạo huyền nhìn Hàn Lâm cặp kia thanh minh trong đôi mắt, mang theo một tia từ đáy lòng kính nể cùng tin cung. Là chiến, là cùng, còn xin đại sư chỉ thị. Hàn Lâm không có trả lời ngay, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời. ở đâu? Tam đạo cường đại đến đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khí tức khủng bố. đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía nơi đây, tới gần. mỗi một đạo khí tức cũng không kém chút nào trước đó chính nhất. thậm chí còn hơn, bọn hà tới chương 1033 bán bộ tử phủ chương 1033 bán bộ tử phủ hàn lâm nhẹ giọng mở miệng vừa dứt lời trong ngáy mắt tam đạo lưu quang liền đã sệ qua chân trời vững vàng rơi vào đại nhật lôi chiêu tự sơn môn trước đó đó là ba tên khí tức bên thâm như biển láo giả một người thân xuyên xích hồng sắc liệt diễm trường bảo nguyên thân khoảng phất có hỏa diễm kỳ lần vần quanh đại biểu cho nam bực thần hỏa cung một người thân xuyên màu đen nhánh kim loại chiến giáp khuôn mặt lạnh lùng thân hình như núi lại biểu cho tây bực vạn binh sơn trang Người cuối cùng thì là một tên, cầm trong tay xanh tươi tiêu ngọc thanh ý la hầu, nhìn như mặt mũi hiền lành, có thể cặp kia đục ngầu trong đôi mắt cũng không ngừng có, làm người sợ hãi tinh quang hiện lên, đại biểu cho đông vực, Bạch Hoa gốc, Nam vực, Tây vực, đông vực, Chứ ra đã sớm bị chính nghĩa minh nhất thống trung vực, cùng với bây giờ đã bị bọn hắn định nghĩa là ma vực bắc vực. Cái khác tam vực người mạnh nhất, đúng là đều tới. A Di Đà Phật. Thân Hỏa cung tên kia, tính tình nhất là nóng nảy áo bảo đỏ láo giả, nhìn trước mắt này mười mấy tên, sát khí chưa tiêu bắc vực giả, đúng là giả mù sa mưa mà Tuyên một tiếng vật hiệu, nghĩ không ra, đã từng Phật môn thánh địa, đại nhật lôi chiêu tử, bây giờ lại cũng biến thành tàng ô nạp cấu ma quật, thực sự là thế phong nhật hạ, làm cho người đau lòng. Bớt nói nhiều lời. Tây vực bạn binh sơn trang tiên kia, thân xuyên chiến giáp láo giả, âm thanh lạnh bằng, không mang theo mảy may tình cảm. Chúng ta hôm nay tới trước, chỉ vì tuyên đọc chu ma lệ, đại nhật lôi chiêu tự, thông đồng thiên ma, huyết tế đồng đạo, tội ác cày trời, thiên địa không dung. Hạn các ngươi trong vòng ba ngày tự phế tu vi, giải tán sơn môn, chờ đợi xử lý nếu dám chống lại, ta tứ vực liên quân, chắc chắn san bằng nơi đây, nhường các ngươi thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh. về phần ngươi, cuối cùng đông được bách hoa cướp tiên kia thanh ý la hầu, cặp vợ, nhìn như đùng ngầu, thực sắc bén như lao đôi mắt, rơi vào trên người Hàn Lâm. ngươi chính là cái đó, đã dẫn phát đây hết thảy hai hỏa ma tử Hàn Lâm a. tuổi con nhỏ liền có tu vi như thế, tâm tính lại ác độc như vậy. ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, yên tâm chúng ta sẽ không giết người, sẽ chỉ đem ngươi chấn áp tại trung đội tỏa long tỉnh dưới, để ngươi ngày đêm tiếp nhận đoạn lôi phệ tâm nuôi khổ vì chuộc lại ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệt ba tên đế tử tử phủ cảnh vô thượng cường giả mới mở miệng liền đã là tất cả bắt lực quyết định tội chết tiêu cao cao tại thượng tư thế thật giống như ba tôn thẩm phán phạm nhân thần chỉ lý đạo huyền đám người nghe vậy đều là giận tí mặt một cố khí tức cường đại phóng lên tận trời đại chiến hết sức căng thẳng nhưng mà nhưng vào lúc này hàn lâm lại chậm rãi về phía trước bước ra một bước hắn một thân một mình đối mặt với kia ba tên đủ để cho tất cả bắc vực cũng vì đó run sợ tử phụ cảnh cưng giả. Hắn nhìn bọn hắn tấm kia, viết đầy chính nghĩa cùng thiên lý mặt, bình tĩnh mở miệng hỏi một vấn đề. Ai cho các ngươi thẩm phán tư cách của ta? Ba tên lão giả nghe vậy đều là sửng sốt, dường như chưa bao giờ nghĩ tới một cái chỉ là thần thông cảnh ma tử tại đối mặt bọn hắn ba người thời điểm dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo tới. Tư cách? Thần hỏa cung tên kia áo bào đỏ lão giả giận quá thành cười. Chúng ta đại biểu chính là trời đất sáng sủa thế này thiên hạ chính đạo. Thẩm phán ngươi ma đồ kia không cần tư cách thiên hạ chính đạo hàn lâm nghe vậy đúng là cũng cười kia trong tươi cười mang theo một kia nói không rõ không nói rõ đùa cợt chính niêm minh tại đại tuyết sơn bố trí huyết tế đại trận chôn giết mấy bạn kiếm tu triệu hoán bực ngoại thiên ma, các ngươi làm như không thấy ta ra tay chấn áp ma phật chớ chú yếu vãn bắt bực tại thủy hỏa các ngươi lại nói ta là ma đầu dám hỏi các ngươi cái gọi là chính đạo hắn tiêu chuẩn đến tột cùng là thiện ác hay là mã yếu câu chuyện từng từ đâm thẳng vào tim gan đúng là nói được kia ba tên vốn là khí thế hung hăng tử phủ cảnh cường giả sắc mặt một hồi thanh lúc thì trắng ngươi ngươi đừng muốn ở đây yêu nôn hoặc chúng bách hoa cốc tên tia thanh ý lá ẩu nghiêm nghị quá lớn chính nhất minh chủ sớm đã dùng thiên cơ kính đem làm ngày cảnh tượng chiêu cáo thiên hạ rõ ràng là các ngươi cùng trong đại tuyết sở đấu không tiếc, dẫn động tiên ma lực lượng mới ủ thành như thế thẳng kịch. chính nhất minh chủ là ngăn cản các ngươi không tiếc, người bị thương nặng như thế nghĩa cử thiên hạ tổng dám ngươi còn muốn nói xạo thiên cơ kính hàn lâm trên mặt vẻ mượa cận càng đậm một điện, có thể tùy ý xuyên tạc hình tượng pháp khí thôi. Các ngươi tin? Hoặc nói, các ngươi chỉ là cần một cái để cho mình tin tưởng lý do. Ngươi, ba tên trên mặt lão giả cũng lộ ra một tia thẹn quá thành giận thần sắc, vì bọn hắn hiểu rõ, Hàn Lâm nói chúng rồi, bọn hắn căn bản không quan tâm, chân tướng, bọn hắn chỉ để ý đứng đội, mà bây giờ, có một tên tử phụ cảnh cường giả chính nghĩa mình, không thể nghi ngờ là đáng giá nhất đứng đội phía kia. Nói nhiều vô ích. bạn Minh Sơn trang tên kia chiến giáp lão giả, âm thanh lạnh bằng sát cơ lộ ra. Tất nhiên, người chấp mê bất độ, vậy liền đừng trách chúng ta hôm nay thay trời hành đạo vừa dứt lời trong ngáy mắt ba cỗ hủy thiên diệt địa loại khủng bố uy áp đồng thời xuống phía Hàn Lâm hung hăng đè xuống bọn hắn đúng là muốn liên thủ đem Hàn Lâm tại chỗ chấn sát nhưng mà đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì thần thông cảnh cũng vì đó tuyệt vọng khủng bố uy áp Hàn Lâm lại chỉ là chấm rãi lắc đầu các ngươi vẫn là không có đã hiểu hắn nhìn kia ba tên đã chuẩn bị động thủ từ phủ cảnh cường giả nhẹ giọng mở miệng ta hỏi không phải là các ngươi có không có tư cách thẩm phán ta mà là Thanh âm của hắn đung nhiên dừng lại. Lập tức, một cố không kém chút nào. Kia ba tên tử phụ cảnh cường giả khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào. Theo phía sau hắn phóng lên tận trời. Nhất đạo thông thiên triệt địa vô thượng kiếm ảnh chậm rãi hiện hiện. Kiếm ảnh trong độc cô thương kia tràn đầy vô tận sắc bén cùng cảm kích âm thanh, vàng tận mây xanh. Mà là các ngươi có không có tư cách thẩm phán? Ta bác vực thân nhân. Cùng lúc đó, một trái một phải, hai cố đồng dạng cường đại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức. Cũng theo đó bộc phát. Bên trái là Lý Đạo Huyền. Phía sau hắn một tôn hai khói trắng đen lưu chuyển, cầm trong tay âm dương đạo đổ phát tướng, chậm rãi ngưng tụ. hắn, đúng là tại trường huyết chiến kia sau đó, cố gắng tiến lên một bước, đồng dạng đụng chạm đến tử phụ cảnh cánh cửa. mà bên phải, đại nhật lôi chiêu tự hậu sơn cấm điện. một tiếng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng tử bi cổ lao phật hiệu, đùng nhiên vang lên. a di đà phật, lập tức nhất đạo đơn thuần đến cực hạn kim sắc phật quang, phóng lên tận trời. kia phật quang trong mơ mộng có một tôn nộ mục kim cương pháp tướng như ẩn như hiện đại nhật lôi chiêu tử tên kia bế tử quan nhiều năm đợi trước phương trưởng đúng là tại thời khắc này phá quan mà ra tam đạo hơi thở của bán bộ tử phụ lại thêm hàn lâm cái này mặc dù chỉ là thần thông cảnh lại đây bất luận cái gì tử phụ cảnh cũng còn muốn càng thêm sâu không lường được tồn tại đúng là gắng vừa mà đem kia ba tên đến từ ngoại vực tử phụ cảnh cường giả liên thủ bị áp cho đỉnh trở về kia ba tên trên mặt lão giả lần đầu tiên lộ ra tên là vẻ khiếp sợ bọn hắn như thế nào vậy không nghĩ tới cái này trong mắt bọn hắn sớm đã là trên thất thịt cá bát vực đúng là giữa bất tri bất giác. Có, đáng sợ như vậy nội tình. Hiện tại, Hàn Lâm nhìn, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi ba người chậm rãi vươn một ngón tay. Ta chỉ cấp các ngươi một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, là hiện tại liền lăn, hay là vĩnh viễn ở tại chỗ này. Chương 1034, rời khỏi chương 1034, rời khỏi trong sân bầu không khí tại Hàn Lâm giỗi ra cái kia ngón tay sau đó, hướng kết đến ban điểm. Cút! hoặc là chết, cỡ nào cùng vặn bực nào bá đạo. Tốt, rất tốt. Vạn binh sơn trang tên kia chiến giáp lao giả giận qua thành cười. Hắn Tung Hoành ngoại bực mấy trăm năm từ bước vào Tử Phụ Chi Cảnh về sau, liền rốt cuộc không người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Chỉ là một cái bắt vực một cái thần thông cảnh tiểu bối, dám trước mặt người trong thiên hạ như thế làm được mình. Nhìn tới các ngươi là thực sự cho rằng bằng vào ba cái vừa mới sợ đến Tử Phụ ngưỡng cửa bán yếu tử, có thể cùng bọn ta chân chính Tử Phụ cảnh chống đỡ được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Kẻ vô chi không biết sợ hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, nửa bước cùng chân chính Tử phủ trong lúc đó đạo kia không thể vượt qua là trời. Lời còn chưa dứt trên người hắn chiến giáp đống nhiên phát ra lộng lây chói mắt thần quang tương đạo phức tạp về nào trận văn sáng lên một ốm vượt xa trước đó khí tức khủng bố ầm vang một phát đó là một kiện chân chính đạo binh hơn nữa là công phạt nhất thể định tiêm đạo binh còn lại hai tên tử phụ cảnh cường giả vậy đồng thời khí tức tăng vọt hiển nhiên là không có ý định lại có giữ lại chỗ nào theo bọn hắn nghĩ cho dù đối phương nhân số chiếm ưu nhưng cảnh giới trên lệnh đủ để san bằng tất cả ba cái chân chính tử phụ cảnh đối đầu ba cái bán bộ tử phụ lại thêm một cái cố lộng viền hư thần thông cảnh ưu thế vẫn tại bọn hắn nhưng mà Hàn Lâm chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn ánh mắt kia thật giống như đang xem ba cái tên hề nhảy nhót cơ hội ta đã cho Đã các ngươi không chân quý vậy liền cũng lưu lại đi." Hán chậm rãi giơ lên tay phải. Trên cổ tay, một chuỗi nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt Phật châu lặng yên trượt xuống đến lòng bàn tay. Kia Phật châu tổng cộng có thập nhị khỏa, mỗi một khỏa cũng bày biện ra một loại ôn nhuận ám kim sắc, phía trên giường như còn lưu lại hương hòa khí tức. Không có ai biết sâu này Phật châu lai lịch, càng không có ai biết nó đối với Hàn Lâm mà nói, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Ngay tại Hàn Lâm cầm Phật châu nháy mắt, xa sau đại nhật lôi chiêu tự sơn vị kia mới lên cấp bán bộ tử phụ lão phu trưởng, tôn này như ẩn như hiện nội mục kim cương pháp tướng, hai con người đồng nhiên trợn lên một cỗ đơn thuần nguyên mông Phật nguyên vượt qua vô tận hư không chớp mắt đã tới cỗ lực lượng này không có rót vào hàn lâm thể nội mà là trực tiếp tràn vào này chuỗi Phật châu trong ông một tiếng hoàng phất đến từ tuyên cổ hồng hoang phật sướng từ hàn lâm lòng bàn tay văng lên thập nhị viên Phật châu bên trong một khỏa đột nhiên cách ra vạn trượng kỳ vang quang mang kinh lạ như thế hùng hực như thế binh nghiêm thật giống như một vòng chân chính đại nhật dáng lâm tại nhân gian đây là vạn binh sơn trang tên kia chiến giáp lão giả trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu to lớn sợ hãi không có dấu hiệu nào đưa hắn bao phủ. Hắn mong muốn nào? Nhưng thân thể nhưng thật giống như bị một tòa vô hình thần sơn chấn áp, ngay cả động đậy một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn, nhìn kia vô tận kim quang tại sau lưng Hà Lâm, ngưng tụ trở thành một đầu che khuất bầu trời to lớn phật thủ. Kia phật thủ chi thượng, vất vây có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường gần cũng phảng phất tẩn chứa một phương phật quốc thế giới, tràn đầy chấn áp tất cả vô thượng vĩ lực. Không, chiến giáp lao giả phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn điên cùng mà thúc đẩy toàn thân linh lực, trên người đạo binh chiến giáp quang mang thôi phát đến cực hạn cố gắng ngăn cản kia sắp rơi xuống phật thủ. hai gã khác tử phủ cảnh cường giả cũng là ngạc nhiên muốn tuyệt, đồng dạng ngay đầu tiên ra tay, lưỡng đạo hủy thiên diệt địa công kích một trái một phải, đánh phía hàn lâm, y đổ vây hủy tứ triệu. nhưng bọn hắn công kích, tại chạm đến kia phật thủ tản ra kim sắc phật quang lúc, lại tựa như châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động liền bị tan ra hầu như không còn, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. hàn lâm sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn đối với tên kia chiến giáp lao giả nhẹ nhàng, một trường đè xuống, sau lưng to lớn phật thủ cũng theo đó chậm rãi rơi xuống, không có kinh thiên động địa tiếng vang cũng không có hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng kia phật thủ rơi xuống sau đó liền lặng lẽ tiêu tán đầy trời kim quang cũng theo đó thu lại lại lần nữa về tới Hàn Lâm lòng bàn tay viên kia phật châu trong phản phất cái gì cũng không có xảy ra có thể nguyên bản vạn binh sơn trang chiến giáp lao giả chỗ đứng địa phương cũng đã không hề có gì ngay tiếp theo trên người hắn vật đỉnh tiêm đạo bình cũng cùng nhau hóa thành hư vô chết không thể chết lại giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người bị này không thể tưởng tượng một màn cho chuyện để sợ người người một tên hàng thật giá thật tử phụ cảnh cường giả một tên thân xuyên đỉnh tiêm đạo binh chiến giáp tử phụ cảnh cường giả cứ như vậy bị một trường cho chúng hết rồi còn lại kia hai tên ngoại vực tử phụ cảnh cường giả thân thể cứng tại tại chỗ tay chân lạnh buốt một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng thiên linh cái bọn hắn nhìn về phía hàn lâm ánh mắt đã không còn chút nào khinh miệt cùng sắc ý chỉ còn lại có vô tận sợ hãi kia đến tận cùng là cái gì lực lượng tuyệt đối không phải thần thông cảnh có thể có được lực lượng thậm chí kia đã siêu việt tử phụ cảnh phạm chủ bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hàn lâm trước đó câu nói kia là có ý gì hắn không phải tại của bọn mà là tại Trần Thuật một sự thật, hắn thật sự có năng lực đem bọn hắn toàn bộ ở tại chỗ này. Hiện tại, Hàn Lâm thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Hắn nhìn về phía vậy còn dư lại hai người, chậm rãi lần nữa vươn một ngón tay. Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Cút. Lần này lại không có người cảm thấy đây là cuộc vọng. Cái kia ngón tay, tại còn lại hai tên tử phục cảnh trong mắt cường giả, không khác nào tử thần đùa đòi mạng. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lồng nặng kinh hãi cùng thoái ý bọn hắn không còn dám có bất cứ chút do dự nào một người trong đó cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đối với Hàn Lâm xa xa cúi đầu. Chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, có nhiều đắc tội, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn quay người liền hóa thành Nhất Đạo lưu Quang, cũng không quay đầu lại hướng phía chân trời bỏ chạy. Một người khác cũng là học theo, ngay cả một câu hình thức cũng không dám nhiều lời, vì cuộc đời tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này, nhưng hắn cảm thấy hít thở không thông địa phương. Chính nghĩa Minh uy nghiêm, thay trời hành đạo khẩu hiệu, tại tuyệt đối uy hiếp tử vong trước mặt, tất cả đều là chó má. Trong mắt, khí thế bùng hỗ mà đến ba tên ngoại bực tử phụ cảnh cường giả vừa chết lưỡng đạo, chật vật đến tụ điểm, bao phủ tại tất cả bắc vực vùng trời mây đen như vậy tan thành mây khói, mãi đến khi kia lưỡng đạo lưu quang hoàn toàn biến mất ở chân trời. ở đây quan chiến vô số bắc vực tu sĩ mới rốt cục theo kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. sau một khắc, dung trời tiếng hoan hô vang tận mây xanh, hàn minh chủ đi vũ, bắc vực vô địch, vô số người kích động đến rơi nước mắt, bọn hắn nhìn đạo kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy áo trắng thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy của nhiệt sùng bái. sau ngày hôm nay, hàn lâm tiên này sẽ thành tất cả bắc vực chân chính truyền kỳ. Độc cô thương cùng Lý Đạo Huyền cũng rơi vào Hàn Lâm bên cạnh. Bọn hắn nhìn Hàn Lâm ánh mắt phức tạp. Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết.